Tiếp trước khi còn nhỏ nàng từng có rất nhiều cùng phụ thân vui sướng thời gian, càng có thể lý giải hoàng đế tâm tình, liền khuyên giải an ủi nói. Nói đúng, kế tiếp mặc kệ ngươi yêu cầu cái gì, chẳng đều toàn lực phối hợp, chỉ cần trị hết linh thiên. chương 319 Vô Tâm Đại Sư Hoàng đế có chút kích động, thật sâu chăm chú nhìn đông phương linh thiên, nghĩ đến hắn thiếu chút nữa liền tin vào Vân Phi nói, đem hắn ném cho văn oánh oánh, thêm chi như vậy nhiều năm thở ơ hắn càng là cảm thấy thực xin lỗi đứa con trai này. Lại thật sâu nóng nhìn Lăng Kỳ Tuyết, đột nhiên phát hiện hắn đứa con trai này không chỉ có thiên phú ưu tú, xem người ánh mắt cũng hảo, so với hắn cái này phụ thân chuẩn, ít nhất hiện tại xem ra, Lăng Kỳ Tuyết muốn ném cái kia văn oánh oánh mấy cái phố, vừa vào chính đổ lầm trung thân A. Thiếu chút nữa vì tính kế đem nhi tử hạnh phúc cũng đáp đi vào. Hoàng đế hối hận không thôi, càng thêm thích Lăng Kỳ Tuyết, Cảm thấy Nhi Tử thích nàng cũng không phải không có đạo lý. Như vậy một cái thông minh dục tú nữ hài tử, tiếp xúc lâu rồi, ai đều sẽ thích. Tuyết Nhi ở chỗ này đã tạo phụ thân rồi. Lăng Kỳ Tuyết nói làm hoàng đế xấu hổ nhan, hắn một cái phụ thân, căn bản vô tại đang nói. Tuyết Nhi, linh thiên liền giao cho ngươi. Hoàng đế còn nghĩ nói cái gì, cuối cùng chỉ nói này một câu. Kia đường ra rốt cuộc có hay không dùng động cao thủ? Nói nửa ngày, vẫn là không có nói đến nặng nhất điểm địa phương. Hoàng đế trầm tư một một hồi lâu, không phải thực khẳng định, chấm chỉ biết gia tộc bọn họ có người sẽ dùng độc, nhưng là không cao thủ lại không biết, cho chấm một chút thời gian, chấm sẽ tra cái tra ra manh mối. Kia hảo, làm phiền phụ thân rồi. Lăng Kỳ Tuyết nói làm hoàng đế xấu hổ đến quê quán đi, Tuyết Nhi đừng nói như vậy. Con có, ta muốn đi các ngươi hoàng gia tàng thư kho đi xem, xem xét một ít tư liệu, không biết Ngươi tùy thời đều có thể đi. Hoàng đế lấy ra một khối lệnh bài giao cho lăng kỳ tuyết, đây là tàng thư kho thông hành lệnh bài, ngươi muốn nhìn cái gì đều có thể. Lăng kỳ tuyết không khách khí tiếp nhận lệnh bài, đứng dậy rời đi, phụ thân tái kiến, chúng ta này liền đi. Nàng gấp không chờ nổi muốn đi tàng thư lộ xem xét hay không có quan hệ với đông phương linh thiên hàn độc ghi lại, đã từng nàng cho rằng cổ y lìa ngàn phương ghi lại đã đủ đầy đủ hết. Lại vẫn như cũ không có thể trị càng đông phương linh thiên, chẳng lẽ này hoàng diệt đại lục thượng có cái gì nàng không biết đâu. Rốt cuộc hai cái thế giới thời không là không giống nhau, có rất nhiều đồ vật không giống nhau cũng là khả năng. Hải chu quốc là hoàng diệt đại lục thượng lớn nhất quốc gia, tàng thư cũng nên là nhất đầy đủ hết, có lẽ ở bên trong có thể cha tìm ra một ít dấu vết để lại đi. Lăng kỳ tuyết liên tiếp ở tàng thư kho ngây người ba ngày, mỗi ngày đều là sáng sớm liền đi. Buổi tối một hai phải Đông Phương Linh Thiên đem nàng kéo trở về, mới lưu luyến không rời rời đi. Ngày kế lại trời chưa sáng liền rời giường, xem Đông Phương Linh Thiên đau lòng không thôi. Ngày này Lang Kỳ Tuyết lại là trời chưa sáng liền rời giường, bị Đông Phương Linh Thiên giữ chặt tay nàng, Tuyết Nhi lại ngủ nhiều trong chốc lát. Bệnh tình của ta không ổn. Lang Kỳ Tuyết lắc đầu, thanh âm có chút trầm trọng. người cho rằng chúng ta không kia gì liền sẽ không phát bệnh? Y thì ta làm nghề y yẻo nhiều năm đến kinh nghiệm tới xem, một khi lại lần nữa bệnh phát, về sau ngươi mỗi tháng đều sẽ bệnh phát." Lôi kéo tay Lăng Kỳ Tuyết cứng đờ, Đông Phương Linh Thiên sững sốt một chút, ngay sau đó bài trừ một mặt cười nhạt, "Qua đi như vậy nhiều năm không cũng lại đây, tổng hội có biện pháp, cũng không kém này một chốc một lát." Lăng Kỳ Tuyết phùng hắn mặt, hôn một cái, "Là nha, như vậy nhiều năm trước, ngươi còn nhỏ đầu." Chế Nạo hương vị mười phần, xúc lên chăn rời đi. Trong tay đột nhiên trống trơn, Đông Phương Linh Thiên cũng chạy nhanh rời giường, đi theo Lăng Kỳ Tuyết mặt sau. Hai vợ chồng vì cởi bỏ Đông Phương Linh Thiên trên người độc bận rộn, Thiên Ưng Linh Thiên đương tông tổng bộ trong đại sảnh. Vô Tâm đại sư ngồi ở chủ vị thượng, Vô Hoặc đại sư bị Lăng Kỳ Tuyết ám sát, đối Thiên Ưng Tông tới nói quả thực chính là vô cùng nục nhã. Hắn là Thiên Ưng Tông thái thượng trưởng lão, cũng là Vô Hoặc đại sư sư huynh, ở Thiên Ưng Tông có có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Ngày thường ẩn cư lên, chỉ có phát sinh đại sự, mới có thể đứng ra. Kinh nghe vua hoặc đại sư bị một cái hoàng mau nha đầu giết chết, hắn khiếp sợ thích đáng tức từ bế quan trạng thái này ra, triệu tập sở hưu thiên ưng tông đệ tử, đi vào này phòng nghị sự thương nghị đại sự. Thiên ưng tông tổng cộng có mấy chục danh nguyên thánh trưởng lão đại gia ý kiến đều thực thống nhất, muốn cho lăng kỳ tuyết trả giá đại giới, hải chu quốc kẹp ở trong đó, không có ngăn lại lăng kỳ tuyết bạo hành. Cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm, bọn họ không chỉ có muốn đem lăng kỳ tuyết giết chết, lấy an ủi vô hoặc đại sư trên trời có linh thiêng, còn muốn đem hải Chu quốc tiêu diệt, cấp những cái đó thế tục quốc ra một cái cảnh giác, miễn cho về sau lại có người không đem thiên, Ưng tông để vào mắt. Không thể không nói, sở hữu tông môn người đều đem chính mình trở thành cao nhân nhất đẳng chủ tộc, cao cao tại thượng, khinh thường thế tục quốc gia, thậm chí cảm thấy thế tục quốc gia nên chiêm ngưỡng bọn họ. Đem bọn họ kính nếu thần mình, một khi làm làm bọn hắn có chút ý, liền phải giết người ra cả nhà. Lại nói tiếp, vô tâm đại sư còn đã từng là đông phương linh thiên sư phó, ở hắn lúc còn rất nhỏ, bởi vì thiên phú thật tốt, bị hoàng đế đưa đến thiên lương tông tới, từng đi theo vô tâm đại sư bên người một đoạn thời gian. Sau lại, gặp gỡ thế ngoại cao nhân, đông phương linh thiên mới thoát ly tông môn, đi xa Nam Lăng Quốc. Hiện giờ nhắc tới. Vô Tâm đại sư đều còn nhớ rõ Đông Phương Linh Thiên cái kia làm hắn thập phần thích hài tử, nhiều năm trôi qua, thế nhưng đứng ở hắn mặt đối lập, biến thành hắn địch nhân. Nếu không phải Lăng Kỳ Tuyết, Đông Phương Linh Thiên liền sẽ thanh thản ổn định cưỡi văn ngoảnh ngoảnh, nói không chừng về sau còn hồi trở về ở tông môn, trở thành hắn nhất đắc ý môn sinh. Nói đến nói đi đều là Lăng Kỳ Tuyết chuyện xấu. Vô Tâm đại sư mị mị cặp kia cơ hồ dùng kính lúc mới có thể tìm được la mắt, cho đến ngày nay Mặc kệ ai đúng ai sai, Thiên Lương Tông bãi nhất định phải tìm trở về. Thiên Lương Tông ngồi xuống các đệ tử đều nghe, ta Thiên Lương Tông uy nghiêm không thể xâm phạm, nàng lăng kỳ tuyết giết ta Tông Chủ, ta chờ phi đem nàng nghiền xương thành cho vì Tông Chủ báo thù không thể, còn lại kia Hải Chú Quốc, ngồi xem lăng kỳ tuyết hại ta Thiên Lương Tông Chủ, cũng có tội, chúng ta xuất phát, san bằng Hải Chú Quốc, làm mặt khác quốc gia người đều nhìn, đây là đắc tội ta Thiên Lương Tông kết cục. Vô tâm đại sư vẫn đủ nguyên khí, hướng đại sảnh hạ sở hữu đệ tử nói, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào thiên Lương tông mỗi một cái đệ tử lỗ thai. Vì tông chủ báo thủ, nhất hô ba ứng, sở hữu thiên Lương tông đệ tử đều lượng suất binh khí, thanh chấn sốc ngói, liền kém đem thiên Lương tông nghị sự đại sảnh thượng mái ngói đánh bay. Vô tâm đại sư thực vừa lòng như vậy kết quả, các đệ tử đều đoàn kết một hơi, còn sợ Hải Chu quốc không pha sao. Tông môn cơ sở là thế tục quốc gia, cái nào tông môn đệ tử đều là từ thế tục quốc gia thiên phú hơn người hài tử chúng tuyển rút ra, tự nhiên cũng có hải chu quốc người, đặc biệt là quý tộc, có thật nhiều đều là hải chu quốc quý tộc. Nghe được vô tâm đại sư muốn tiêu diệt chính mình quốc gia, biểu hiện không đồng nhất, có chút cảm thấy hắn đã là tông môn đệ tử, quốc gia gì đó đều cùng bọn họ không quan hệ, diệt liền, liền diệt, nhưng cũng có chút cảm thấy tuy rằng bọn họ đang ở tông môn. Nguyên lai quốc gia không thể quên, Thiên Ưng Tông muốn tiêu diệt bọn họ quốc gia, bọn họ tổng không thể trơ mắt nhìn còn đi làm đồng loa đi. Có chút người liền bắt đầu trộm nghĩ cách liên hệ trong nhà, hy vọng người trong nhà có thể đem tin tức đăng báo cho hoàng thất người, làm tốt ứng đối chi sách. chương 320 vệ Tình Hàn Có chút người tin tức vừa mới phát ra, đã bị Thiên Ưng Tông mặt khác sư huynh đệ phát hiện, lấy ra trở về. Thiên Ưng Tông càng quét hải chu quốc hành trình còn không có bắt đầu liên trước tới một hồi tông môn đại rửa sạch, rất nhiều chu quốc đệ tử đều bị tàn sát, chỉ còn lại có những cái đó vong bản, cho rằng vào tông môn liền không hề là hải chu quốc người phản đồ. Rửa sạch tông môn gần hoa một ngày thời gian, thiên ưng tông sở hữu đệ tử liền ở vô tâm đại sư xuất lĩnh hạ, mê ngông quần cuộn khai hướng hải chu quốc. Thượng vạn người tu luyện giả sôi nổi cưới đại bằng điêu hoặc là mặt khác ma thú, ngự thú phi hành, trong lúc nhất thời, kia to lớn thanh thế che trời. Hảo không uy phong. Lăng kỳ tuyết ở tàng thư kho cha tìm 5 ngày tư liệu, rốt cuộc tìm được một ít bất đồng với cổ y y ngàn phương đối với hàn độc giải thích. Có thư ký tái nói, hàn độc có đến từ thân thể, ngũ hành tương sinh tương khắc, đến từ thân thể hàn độc có thể thông qua cực hỏa đan trừ bỏ, tuyệt không lưu lại di chứng. Có hai loại là đến từ linh hồn. Một loại là linh hồn bị nguyên rủa, nhưng luyện chế an tâm đan thêm cực hỏa đan đồng thời dùng nổ. Một loại chính là chúng phệ tinh hàn. Phệ tinh hàn kỳ thật là cổ độc một loại, một khi trung cổ, liền sẽ đợi đời kiếp kiếp bị cổ độc sở triền, trừ phi linh hồn mai một, nếu không mặc kệ một mình chuyển thế nhiều ít cái luân hồi, đều có thể vừa sinh ra liền mang theo loại này cổ độc. Trung cổ người mỗi tháng đều sẽ độc phát, nhưng dùng cực hỏa đan giải trừ, cả đời bất động tình, cổ độc liền sẽ mang nhập kiếp sau lại phát. Một khi động tình kiếm củi 3 năm thiêu một giờ lại lần nữa độc phát, liên sẽ làm trầm trọng thêm một phát không thể vãn hồi, độc phát khoảng cách kỳ càng ngày càng đoạn, thẳng đến không hề tỉnh lại, như thế đóng băng 100 năm sau, sẽ lại lần nữa tỉnh lại, chỉ là, đời đời kiếp kiếp, hán đem sẽ không lại có cảm tình, lạnh nhạt như băng. Nhìn đến này đó, lang kỳ tuyết cả người giống như rớt vào một cái động băng giống nhau, lạnh run run. Từ bệnh trạng tới xem, Đông Phương Linh Thiên càng như là chúng vệ tình hàn. Rốt cuộc là ai như vậy tàn nhẫn? Muốn ở đông phương linh thiên trên người hạ loại này khủng bố phệ tình hàn. Gấp không chờ nổi đi xuống xem, lại phát hiện không có giải pháp ghi lại, phỏng chừng là ký lục hạ này đó người cũng không biết giải pháp, chỉ biết có như vậy một loại cổ độc, bất quá có thể nhìn đến ghi lại, phệ tình hàn cổ chỉ nắm giữ ở Hòa Môn Quốc phương Nam một mình số cực nhỏ bộ lạc Vu sư trong tay. Cũng may đại lục này thượng có người hiểu được phệ tình hàn cổ, nàng còn có cơ hội đi tìm giải pháp. Tuyết nhi, Ngươi nhìn cái gì như vậy nhập thần? Tăng thư kho, Đông Phương Linh Thiên ngồi ở lăng kỳ tuyết đối diện, cũng vẫn luôn ở lật xem có quan hệ hoàng diệt đại lục thượng kỳ văn Việc lạ ghi lại tư liệu. Này đó tư liệu đều là hải Chu quốc chân quý tài nguyên, ghi lại một ít không muốn người biết kỳ văn dị sự, cũng có rất nhiều chân quý công pháp bút ký. Hắn không có lăng kỳ tuyết dụng tâm, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn xem lăng kỳ tuyết, hỏi nàng có cần hay không nghỉ ngơi? mỗi lần đều bị lăng kỳ tuyết hung tận chừng trở về, sau đó lại bắt đầu xem vài lần tư liệu. Hắn xem tư liệu tốc độ so lăng kỳ tuyết mau nhiều, chính là không thể truyền tâm xem, nhìn lập tức liền nghĩ tuyết nhi có thể hay không xem đến cổ toan, liền ngẩn đầu lên hỏi một câu, sau đó lại tao lăng kỳ tuyết xem thường. Tuyết nhi. Lần này, Đông Phương Linh Thiên lại phát hiện, hô vài tiếng lăng kỳ tuyết đều không có phản ứng, mày khóa đến thật sâu, liền đứng dậy. Một phen đoạt lấy lăng kỳ tuyết trong tay ố vàng tư liệu đi lại, càng xem, mày cũng là thật sâu khóa khởi. Phệ tinh hàn. Hắn còn nghĩ đời đời kiếp kiếp đều cùng tuyết nhi ở bên nhau, cư nhiên có như vậy đáng sợ cổ độc, muốn hắn đời đời kiếp kiếp đều không thể động tình. kia hắn tình nguyện ở trăm năm đóng băng phía trước chết đi, tự bạo linh hồn, cũng tuyệt không muốn biến thành một cái không thể có được cảm tình cái sắc không hồn. Tuyết nhi ngươi yên tâm, đã có người biết loại này cổ độc tất nhiên sẽ có giải pháp. Đông Phương Linh Thiên An ủi Lăng Kỳ Tuyết nói, tuy rằng hắn đối cổ độc không hiểu biết, nhưng là hắn tưởng, nếu là có người hạ cổ, hẳn là có người có thể cởi bỏ. Lăng Kỳ Tuyết cũng là như thế này tưởng, chúng ta ngày mai liền khởi hành đi hòa mân quốc. Hảo! Hắn so với ai khác đều tưởng nhanh lên cởi bỏ trên người này đáng chết đồ bỏ phệ tình cổ. Mẹ kiếp, nhìn không thể ăn, còn không thể động tình, loại cảm giác này so giết hắn còn khó chịu. Cuối cùng đã biết trên người hắn Hàn Độc từ đâu mà đến, Lang Kỳ Tuyết liền đem tư liệu từng cuốn thả lại nơi xa, rời đi tàng thư kho. Mấy ngày liền tới Đông Phương Linh Thiên Hàn Độc giống như là một mảnh khói mù, quanh quẩn ở bọn họ trong lòng, đem bọn họ tâm tình dảo đến sám xịt một mảnh. Hiện giờ cuối cùng có điểm mặt mày, cũng cuối cùng nhìn đến hy vọng. Hai người đều là thở phào nhẹ nhõm, có loại đẩy ra mây mù thấy quang minh cảm giác. Rời đi tàng thư kho khi còn chỉ là giữa trưa. Lăng Kỳ Tuyết liền đề nghị đến Phồn Hoa Thành mỹ Thực cửa hàng hảo hảo khao chính mình. Đông Phương Linh Thiên vui vẻ chi đến. Hai người tay nắm tay đi ở Phồn Hoa Thành trên đường cái, tiện sát những cái đó đi ngang qua dạo ngang qua thiếu nữ thiếu nam nhóm. Nếu là bọn họ cũng có một cái như thế tình thâm bạn nữ, thật là tốt biết bao à. Bọn họ tùy ý dạo đến một nhà mỹ Thực cửa hàng, nghe xong lão bản giới thiệu, điểm một đống lớn nghe tới cùng ăn ngon đồ vật. Ngồi ở giữa cửa sổ trên bàn. Lăng kỳ tuyết mỹ tư tư chờ đợi lao bản đem mỹ thực bưng lên, một bên cùng đồng phương linh thiên nói chuyện hiếm, thiên thiên, chờ ngươi hàn độc chưa khỏi về sau, ngươi liền bồi ta đi khắp hoàng diệp đại lục thượng sở hữu khối, sở hữu quốc gia, an biến thiên hạ mỹ thực. Nàng thậm chí vẫn là khát khao về sau tái sinh hai cái tiểu bao tử, mang theo bọn họ mãn thế giới chạy loạn hạnh phúc sinh hoạt. Hành! Ta nhất định bồi ngươi đi! Đông phương linh thiên trong đầu cũng nhịn không được câu hỏa ra một bộ hình ảnh, hắn mang theo tuyết nhi đi khắp toàn bộ hoàng diệt đại lục, an biến thiên hạ mỹ thực, một đường đi một đường chơi. Duy nhất cùng lăng kỳ kỳ tuyết ý tưởng có xuất nhập chính là, hắn không nghĩ tới tiểu Bao tử, chỉ nghĩ qua hai người thế giới. Lão bản thực mau đem mỹ thực bưng lên, nhị vị thỉnh chậm dùng. Thơm quá! a. Lăng kỳ tuyết ngón trỏ đại động, mấy ngày liền tới tối tâm tâm tình cũng đảo qua mà quang. Chỉ cảm thấy tương lai một mảnh quang minh. mau thừa dịp nhiệt. Đông phương linh thiên thuần thục giúp lăng kỳ tuyết tử nạp giới móc ra chiếc đũa đưa cho nàng. Lại vào lúc này, lục sa thở hồn hển chạy tới, gấp giọng nói, chủ tử, chủ mẫu. Nhưng tìm được các ngươi. Hoàng thượng cho các ngươi tức khắc hồi cung, ra đại sự. Đông phương linh thiên mí mắt đều không nâng một chút, nhàn nhạt ngữ khí, nhàn nhạt thần sắc, gấp cái gì ra đại sự cũng là hải chu quốc đại sự, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lục Sa liền phải cái vị này ra quy xuống, mặc kệ sự tình gì, ở trong mắt hắn đều không phải sự, chỉ có quán thượng chủ mẫu sự, hắn mới có thể quan tâm một chút. Chính là, lần này sự tình quan chủ mẫu A. Lục Sa vội la lên, thiên lương tông vô tâm đại sư xuất quan nghe nói chủ mẫu giết vô đại sư, nổi giận đùng đùng xuất lĩnh một vạn thiên lương tông đệ tử đang ở hướng nơi này đuổi. Nói muốn Hoàng thượng đem chủ mẫu giao ra đi, nếu không liền diệt hải chu quốc, việc này đã truyền khai. Rất nhiều đại thần sôi nổi thượng tấu yêu cầu Hoàng thượng đem chủ mẫu giao ra đi, lấy đổi lấy hải chu quốc hòa bình A. Trưng 321 chất lượng kém. Hán dám, ra nhưng thật ra muốn nhìn ai có cái này năng lực. Nghe vậy đông phương linh thiên một trường trục ở trên bàn. Một chất cái bàn nơi nào chịu nổi đông phương linh thiên này một phách, tức khác bị trục vỡ thành mấy khối. Trên bản những cái đó mâm mị thực xôn sao lạp rớt đến trên mặt đất, chọc đến lăng kỳ tuyết một tử đem mặt kéo trường, quắc, đông phương linh thiên. Đối thượng nàng tức giận khuôn mặt nhỏ, hắn chỉ là thanh đạm liếc mắt một cái, nói, này cái bản chất lượng thật là kém cỏi, Vấn đề là trọng điểm không phải cái bản chất lượng, mà là nàng mỹ thực, nói nữa, này thiên hạ gian có mấy chương cái bản có thể chịu được ngươi tình an vương một trường. Tính, lăng kỳ tuyết kêu tới lão bản. Lão bản tính sổ, ngươi nhìn xem nên bồi nhiều ít làm này vì ra bỏ tiền. Mảnh khảnh ngón tay chỉ hướng Lục Sa, người sau vô tội đem mặt nhăn thành một cái bánh bao, như thế nào chính là ta bỏ tiền. Lăng kỳ tuyết trừng hắn, nếu không phải ngươi tiến đến báo cáo Đông Phương Linh Thiên, hắn liền sẽ không chụp cái bàn, cũng liền sẽ không đem cái bàn trụ thoái, càng sẽ không bởi vậy quăng ngã nàng mỹ thực. Lục Sa tưởng biện giải vài câu, bị Đông Phương Linh Thiên đầu tới lánh lệ ánh mắt một liếc, tức khắc đem cổ ruột trở về, hảo đi, là hắn sai, là hắn không tìm một cái tốt thời gian báo cáo việc này. Chủ tử ngươi mau trở về nhìn xem a. vì thế hoàng thượng cùng hảo chút đại thần đều trở mặt, nói kiên quyết không đem chủ mẫu giao ra đi, ta hải Chu quốc tồn vọng không phải dựa một cái vương phi sinh tử tới duy trì. Nếu là đem chủ mẫu giao ra đi, kia về sau hải Chu quốc cũng liền biến thành thiên đương tông con rối. Lục sa cơ hồ mau cấp khóc. Đông Vương linh thiên lại lôi kéo tay lăng kỳ tuyết, đi đến mặt khác một cái bàn thượng, vì nàng xoa xoa ghế dựa, đỡ nàng ngồi xuống, mới chậm rãi nói, hắn cuối cùng là làm một kiện đối sự tình. Nếu bên đường khóc thút thít không mất mặt nói, lục xa nhất định tới một hồi gào khóc, chủ tử ngươi thái độ muốn hay không như vậy lãnh đạo à, tốt xấu hải tru quốc cũng là ngươi quốc gia à, chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn phía lăng kỳ tuyết. Nếu là trên thế giới này còn có làm chủ tử hướng Đông Tuyệt không dám hướng Tây người, kia chỉ có thể phi chủ mẫu mặc Trúc. Chủ mẫu, Hoàng thượng tình cảnh hiện tại rất khó, ngươi. Dư lại nói bị Đông Phương Linh Thiên giết người ánh mắt chừng tất cả nuốt trở lại trong bụng. Chủ tử, ngươi muốn hay không như vậy đáng sợ a Ở Đông Phương Linh Thiên xem ra, quái giày Tuyết Nhi ăn mỹ thực, cũng là một loại tội. Nếu Hải Chu Quốc không thể làm Tuyết Nhi hậu thuẫn. Đó chính là cùng hắn không có quan hệ. Lục Sa, có phải hay không hoàng thượng phái ngươi tới? Lăng Kỳ Tuyết không bỏ qua Lục Sa kia quỳ cầu ánh mắt, hỏi: "Hoàng thượng phái người tới thông truyền, Thỉnh chủ tử đi hoàng cung thương nghị việc này, còn nói làm chủ mẫu tạm thời trước trốn vào ngầm, chờ chiến tranh kết thúc mới trở về." Lục Sa đem quốc chủ nói từ đầu chí cuối nói ra. "Không có việc gì, ngươi đi về trước đi, đợi chút ta tới khuyên hắn." Lục Sa như Lâm đại gia Rốt cuộc hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đa tạ chủ mẫu, ta đi về trước bẩm báo hoàng thượng. Đông phương linh thiên lại trầm khuôn mặt, người rốt cuộc là hoàng thượng người vẫn là người của ta. Lục xa ra đầu tê dại, sự tình náo quá độ, vốn là bên người hoàng thượng tiểu phúc tử tới truyền lại tin tức, bất quá bởi vì đông phương linh thiên không hề trong phủ, hắn đành phải phái người nơi nơi tìm đông phương linh thiên, làm ống loa, chủ tử ngài biểu hiểu lầm A. Chủ tử! Lục Sa đương nhiên là đứng ở ngươi bên này, bất quá nghe nói những cái đó đại thần nháo đến quá lợi hại, hoàng thượng cũng chỉ là tưởng nhắc nhở các người, cũng không có muốn đem chủ mẫu giao ra đi ý từ A. Lục Sa cuồng giải thích. Đông Phương Linh Thiên cũng không phản ứng hắn, với tay làm Lão Bản lại đây, lại đến một phần vừa rồi những cái đó. Mặc kệ đã xảy ra cái gì, chờ tuyết nhi ăn no lại nói. Lão Bản đem những cái đó mỹ thực đóng gói lên, ta trở về ăn. Lăng kỳ tuyết lại có nàng ý tưởng, rất nhiều đại thần đều ở, kia chẳng phải là văn chi lan cũng ở trong đó. Lần trước lửa đốt văn phủ lúc sau, văn chi lan liền không có lộ quá mặt, hơn nữa nàng Đông phương linh thiên hàn độc chiếm cứ nàng sở hữu tâm, nàng tạm thời đem văn chi lan sự trì hoãn, hiện giờ nghe lục sa nói rất nhiều đại thần, liền nhớ tới văn chi lan còn không có bắt lấy. Đợi chút chúng ta cùng đi hoàng cung. Lăng Kỳ Tuyết đem láo bản đóng gói tốt không có việc gì ném vào hỗn độn thế giới chung, đứng dậy muốn đi. Vậy cùng đi. Đông Phương Linh Thiên cũng đứng dậy, rát quá nàng tay nhỏ, cùng nhau hướng Hoàng Cung Phương hướng bay nhanh mà đi. Nếu ở phía trước, hắn nhất định khuyên bảo Lăng Kỳ Tuyết trở lại hỗn độn thế giới đi, tạm thời tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Nhưng hiện tại không giống nhau. Tuyết Nhi muốn làm sự tình hắn đều duy trì. Hắn muốn mỗi một sự kiện đều đứng ở Tuyết Nhi bên người. Bảo hộ nàng an toàn cùng đồng thời làm nàng vông ra tay chân đi làm. Dùng Tuyết Nhi nói nói, hắn không thể đem nàng dưỡng tản, bằng không một khi cố ý ngoại thời gian phát sinh, nàng sẽ mất đi sức chiến đấu. Liên giống như lần trước hắn bị Vân Phi tính kế giống nhau, nếu là Tuyết Nhi không có một chút biêu hắn sức chiến đấu, phỏng trừng hiện tại hắn vẫn là Vân Phi trong tay con rối. Hắn hàn độc vẫn là một cái không biết bao nhiêu, hắn có thể làm chính là ở tận thế tiến đến phía trước khuyên tấn toàn lực trợ giúp Tuyết Nhi đem sức chiến đấu tăng lên tới không người có thể cập độ cao. Hai người tới Hoàng Cung Khi, trong đại điện đã dính đầy văn võ bá quan, nhìn đến hai người xuất hiện, tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn hai người, trong mắt thần sắc khác nhau. Có chút người cảm thấy bọn họ còn dám xuất hiện, chẳng lẽ sẽ không sợ bị Hoàng Thượng đưa đi cùng Thiên Lương Tông Cầu Hòa Sao. Dùng một loại các ngươi nhị bức ánh mắt nhìn bọn họ. Còn có chút còn lại là mãn nhãn ngôi sao ở mạo. Cái này thời khắc nguy hiểm, tinh an vương phi còn dám xuất hiện ở mọi người trong tâm mắt, không có vứt bỏ hải Chu quốc một mình trốn đi, giúp khí đáng khen. Ở một mảnh phức tạp trong ánh mắt, Lang Kỳ tuyết liếc mắt một cái tỏa định ở đại thần trung hung tận trừng mắt nàng Văn Chi Lan, hắn là nguyên thánh lúc đầu thực lực, nàng cũng là, nếu cùng linh thiên hai đánh một nói, hẳn là có cơ hội. Mặc kệ nàng mọi người nghị luận thanh âm, cũng không màng nơi này là đại điện, vẫn là nơi nào hay không có văn võ bá quan trúng mục nhìn chừng, triệu hồi ra ngũ hành kiếm liền hướng văn chi lan phương hướng bay qua đi. Bất quá nàng cùng ngũ hành kiếm câu thông, tạm thời không cần giết văn chi lan, trước đem hắn gân tay gân chân đánh gãy, sau đó nàng ở ra tay đánh nát hắn đan điển, làm hắn biến thành một cái phế nhân. Màu trắng ánh sáng đột nhiên chợt lóe, ở chúng đại thần trước mắt bao người, ngũ hành kiếm đâm thẳng hướng văn chi lan. Lăng kỳ tuyết theo sát mà thượng, chờ ngũ hành kiếm đem văn chi lan tay chân gân đều đánh gãy sau. Một cái hỏa thuộc tính nguyên lực trưởng trụm thoái hắn đan điền, làm hắn cả đời không bao giờ có thể tu luyện. Sở hữu đại thần đều bị lăng kỳ tuyết này không hề cố kỵ hành động cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nơi này là hoàng thất nghị sự đại điện a, ngươi tới lúc sau không chỉ có không có tham viếng hoàng thượng, còn vừa lên tới liền đối đại thần động thủ. Này quả thực chính là đại nghịch bất đạo a. Nguyên lai liền duy trì đem lăng kỳ tuyết giao ra đi đại thần không đứng được, sôi nổi đứng ra, hoàng thượng, lao thần thật sự nhìn không được, ta hải chu quốc như thế nào có thể bao dung như vậy một vị thô tục bất ham nữ nhân làm vương phi, còn thỉnh hoàng thượng làm ra chính xác quyết định A. chương 322 báo thủ, bọn họ còn nghĩ nói thêm nữa vài câu, lại đột nhiên cảm giác được phía sau lưng một trận lạnh leo, quay đầu nhìn lại, Đông Phương Linh Thiên hướng kêu một đôi hàn băng không hóa đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, nhìn chằm chằm đến bọn họ phía sau lưng một trận tê dại. Bọn họ rất tin, nếu là lại tiếp tục nói tiếp, Đông Phương Linh Thiên sẽ không chút do dự một trưởng chụp chết bọn họ. Những cái đó cấp bậc cao đại thần còn hảo, có chút cấp bậc không như thế nào đại thần đương trường liền mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng hoảng sợ, tính An vương, ngươi như vậy, chúng ta sẽ có áp lực. Đông Vương Linh Thiên mới đột nhiên bắt lấy trong đó một cái tuổi trọng đại đại thần cổ áo, sâu kín mở miệng nói, nói nha, như thế nào không nói, vừa rồi là ngươi nói nhà ta Tuyết Nhi thô tục bất ham, không không không, tiêu đại thần nơi nào còn dám thừa nhận? Nghe nói tình An Vương tính cách cổ quái, hiện giờ xem ra không phải nghe nói, mà là sự thật như thế. Thẳng đến người lạc vào trong cảnh cảm nhận được Đông Vương Linh Thiên trên người bộc phát ra tới khủng bố hơi thở. Bọn họ mới hối hận vừa rồi đem nói khó nghe. Mà bên kia, lang kỷ tuyết lại càng trực tiếp, trực tiếp từ hỗn độn thế giới móc ra một cây dây thừng, đem văn chi lan bó rắn chắc, kéo đi. Chúng đại thần, nay quả thực chính là thổ phỉ cách làm, nơi nào giống một cái vương phi. Nhưng có đông phương linh thiên kia lạnh nhạt như băng hai tròng mắt nhìn chằm chằm, không có người dám ra tiếng. Lang kỷ tuyết sở đi qua chỗ đều tự giác túi đầu tới, làm bộ không thấy được. Ai cũng không hy vọng nàng tiếp theo cái kéo chính là chính mình. Ngồi ở tối cao vị hoàng đế rốt cuộc cũng nhìn không được, khu khu khụ. Ý đồ nhắc nhở lăng kỳ tuyết chú ý hình tượng, lăng kỳ tuyết lại mắt điếc thai ngơ, kéo văn chi lan trực tiếp đi đến hắn trước mặt, hoàng thượng, văn chi lan ta là nhất định phải mang đi, hắn đem nhà ta bình nhạc coi như đỉnh lò, lúc sau lại bán đi nô lệ thị trường, thù này ta là nhất định phải báo nếu là văn gia người có nghi vấn ngươi làm cho bọn họ trực tiếp tới tìm ta nói quay đầu tới đối mặt sở hữu đại thần lạnh lùng nói nếu các ngươi cảm thấy đem ta giao cho thiên ưng tông người có thể đổi lấy bình an các ngươi cứ việc có thể thử xem chỉ cần các ngươi có cái kia năng lực lãnh lệ ánh mắt hơi lóe tiếp tục nói nhưng ta hỏi một câu nếu có người muốn giết các ngươi các ngươi là ngoan ngoãn rửa sạch sẽ cổ chờ nhân gia tới lấy mệnh vẫn là phấn khởi phản kháng Ta đem vô hoặc đại sư giết là sự thật, nhưng kia cũng là nàng trước hạ sát thủ, ta chỉ là đánh trả mà thôi. Chẳng lẽ nàng muốn giết ta là thiên kinh địa nghĩa? Ta phản kích giết nàng chính là đại nghịch bất đạo. Ai định ra quý củ? Vẫn là ở đây các vị đều cảm thấy, các ngươi mệnh so tông môn người mệnh muốn hèn hạ. Cuối cùng một câu, hỏi đến mọi người trong lòng. Là nha, tông môn người ra ngoài thế tục thế giới đều nhất phái sai sử cao cao tại thượng bộ dáng. Tự nhận là cao nhân nhất đẳng, nhưng bởi vì tông môn người thực lực cường, chẳng sợ trong lòng có khí cũng dám giận không dám luôn, luôn là một bộ tôn tử bộ dáng. Hiện giờ bị lăng kỳ tuyết trắng ra chất vấn nói bọn họ mệnh liền so tông môn người muốn hèn hạ sao. Bọn họ liền để tay lên ngực tự hỏi. nhiên không phải, tông môn người tu vi bất quá muốn so với bọn hắn cao một ít mà thôi. Hơn nữa, nếu không phải tông môn đem thế tục thế giới đại lượng thiên tài đều tuyển nhận đi vào. Bọn họ cũng sẽ không có như vậy nhiều cao thủ, nói đến cùng thế tục không phải kém cỏi mà là những cái đó thiên tài quá mức vong bản. mua sớm vào tông môn liền đem chính mình đã từng là thế tục xuất thân quên đến không còn một mảnh. Tông môn khởi nguyên hậu thế tục, lại so thế tục cao quý nhiều ít, bất quá là kia hư vinh tâm quay phá thôi. Đối với vong bản hành vi, bọn họ căm thù đến tận xương tủy lại không thể nời hà. Lăng kỳ tuyết một phen lời nói cung cấp với đem bọn họ ở sâu trong nội tâm đối tông môn nhất nguyên thủy cái nhìn câu ra tới, tức khắc đại điện trong vòng lặng ngắt như tờ, không có người nói nữa. Nếu không lời gì để nói ta liền đi rồi, nếu các ngươi còn cảm thấy thiên lưng tông tới tìm cha là ta sai, ta cũng không thể nói gì hơn, vẫn là câu nói kia tiền đề là các ngươi có thể bắt lấy ta. Lăng kỳ tuyết kéo văn trí lan, nên ngang đi ra ngoài. Đông phương linh thiên theo ở phía sau đang muốn đi. Đột nhiên bị hoàng đế kêu ở, tuyết nhi dừng bước, không biết người muốn đem văn ái khanh đưa tới chạy đi đâu. Hoàng đế thân cư địa vị cao nhiều năm, cố kỷ cũng so lăng kỳ tuyết nhiều. Tự nhiên là đưa tới bị hắn tàn hại quá thiếu nữ trước mặt, việc này hoàng thượng tốt nhất không cần lo cho, tuyết nhi trong lòng hiểu rõ. Hoàng đế còn nghĩ nói cái gì, lăng kỳ tuyết cũng không quay đầu lại đi rồi, triều đình sự nàng không có hứng thú, nàng hôm nay mục đích chỉ là văn chi lan. Tinh An Vương phủ một tòa tiểu viện tử nội, đem sở hữu người không liên quan đều bình lui, chỉ để lại lục xa đứng ở bình nhạc bên người, lăng kỳ tuyết đem đã phế bỏ văn chi lan ném tới bình nhạc trước mặt. Bình nhạc cả người đều ở Phát run, đã từng nhiều ít ác mộng đều đến từ người nam nhân này. Tỷ tỷ, ta bình nhạc cơ hồ khóc không thành tiếng, tưởng nói cảm kích nói, lại không biết từ đâu mà nói lên. Ngươi không phải là tưởng nói ngươi không hạ thủ được đi, ta nói cho ngươi cùng đơn giản đối đãi địch nhân liền phải một kiếm đâm thủng hắn huyết hổ lấy tiết trong lòng chi hận Lăng kỳ tuyết đem một phen bảo kiếm ném tới bình nhạc trước mặt tỷ tỷ bình nhạc cắn răng nhặt lên trên mặt đất bảo kiếm một kiếm đâm thủng văn chi lan huyết hổ đại lượng máu tươi toát ra tới trong không khí tức khắc tràn ngập mùi máu tươi lăng kỳ tuyết thở phào nhẹ nhõm đáp ứng quá bình nhạc sự rốt cuộc làm được mà bình nhạc còn lại là hai mắt đấm lệ biểu tình phức tạp nhìn lang kỳ tuyết không nghĩ tới nàng còn có có thể báo thủ một ngày. Nàng cho rằng bị bán được rời xa Hải Chu Quốc Nam Lăng Quốc, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội đã trở lại, thậm chí sẽ chết ở chủ nô cha tấn tay. Lăng kỳ tuyết lại đem nàng mang theo trở về, đối xử tử tế với nàng, còn đem nàng mang về Hải Chu Quốc, đem nàng tâm ma trung ác ma bắt được nơi này, làm nàng thân thủ xử trí. Thinh thịch, bình nhạc đột nhiên quỳ đến Lăng kỳ tuyết trước mặt, dập đầu ba cái, tỉ tỉ. Cảm ơn thiên ngôn vạn ngữ đánh không lại một tiếng tỷ tỉ. tỉ. Ngươi lên đem hắn tinh hạch lấy ra. Lăng Kỳ Tuyết nâng dậy bình nhạc. Bình nhạc không chút do dự một trưởng chụp toái chết đi Văn Chi Lan thứ hải, lấy ra tinh hạch, này viên tinh hạch đã từng lây dính nàng máu tươi. Nàng tưởng đem tinh hạch cấp Lăng Kỳ Tuyết, Lăng Kỳ Tuyết ngăn lại, "Này viên tinh hạch ngươi vẫn là chính mình lưu trữ." Vẫn luôn yên lặng đứng không nói lời nào, lục sa cũng mở miệng, "Là nha, chủ mẫu tinh hoạch nhiều như vậy" Cũng không để bụng này một viên, ngươi tìm một cơ hội khôi phục chính mình nguyên lực. Bình nhạc gật đầu đem tinh hạch thu nạp dưới bên trong. Lục Sa nói rất đúng, ngươi tìm cơ hội khôi phục nguyên lai nguyên lực, vẫn là hồi nam lăng quốc đi thôi, ta cùng linh thiên ngày mai cũng muốn đi rồi. Bình nhạc muốn cả đời đi theo tỷ tỷ bên người phụ dưỡng. Bình nhạc suốt ruột nói, nàng duy nhất tâm nguyện đã xong, dư lại chỉ có đi theo lăng kỳ tuyết bên người một cái tâm nguyện. Ta nói ngươi luôn đi theo ta bên người, sẽ quấy rầy ta hai người thế giới, các ngươi không nghĩ hồi Nam Lăng Quốc, lưu lại nơi này xử lý Vương phủ cũng đúng, chờ ta cùng Linh Thiên chơi đủ rồi liền sẽ trở về tìm các ngươi. Chính là ta tưởng đi theo ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rầy đến của các ngươi, chỉ cần ngươi không cần, ta đều sẽ ngoan ngoãn ẩn nấp lên. Chương 323 Khẩu Phật Tâm Xả. Bệnh nhạc càng sốt ruột, nếu là không thể lưu tại Lăng Kỳ Tuyết bên người, Nàng cũng không biết chính mình còn có cái gì nguyện vọng, cái gì ý tưởng. Kế tiếp chúng ta muốn đi địa phương thực hung hiểm, người cùng lục xa vẫn là ở nhà trợ giúp chúng ta giữ nhà càng thích hợp. Kế tiếp hòa mân quốc hình thành sẽ là bộ dáng gì, nàng không rõ ràng lắm, chỉ là trực giác một cái hiểu được sử dụng cổ độc dân tộc. Một khi không thể cùng chi vì thiện, bọn họ chuyến này sẽ hung hiểm dị thường. Lại hung hiểm bình nhạc cũng không sợ. Bình nhạc là quyết tâm muốn đi theo lăng kỳ tuyết bên người. Nước mắt lưng tròng, xem đến lục xa hảo một trận đau lòng. Các người đi theo sẽ chỉ là trói buộc. Lăng kỳ tuyết không đành lòng nói ra chân thật nguyên nhân sợ thương hai người tâm, nhưng Đông phương linh thiên nhưng không có này đó cô kỵ. Hai người kêu bản thân thực lực quá yếu, nếu khắp nơi trên đường gặp nguy hiểm, hắn cùng tuyết nhi còn phải phân tâm tới bảo hộ bọn họ, giống như là ở vô ngần đại rừng rầm giống nhau, cho nên các ngươi tốt nhất ngốc tại tỉnh An Vương Trong Phủ, nơi nào cũng không cần đi. Đông Phương Linh Thiên thể mệnh lệnh ngữ khi nói Bình Nhạc sứng sốt, rốt cuộc hiểu được, nghe lời gật gật đầu, Bình Nhạc minh bạch, về sau Bình Nhạc sẽ nỗ lực khôi phục thực lực, sẽ không lại cấp tỉ tỉ thêm phiền toái. Lăng Kỳ Tuyết trừng liếc mắt một cái Đông Phương Linh Thiên, nói chuyện đã thương người. Bình Nhạc thấy vì Đông Phương Linh Thiên nói chuyện, không phải, vương gia nói có đạo lý, chúng ta thực lực thật là quá yếu, là Bình Nhạc tưởng không đủ chú đáo. Lăng Kỳ Tuyết không có ở đáp lời bọn họ vị trí tiểu viện tử trên không, đột nhiên giống bị một khối đại miếng vải đen che đậy giống nhau, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy trên bầu trời một đám người sôi nổi cưỡi phi hành ma thú, hùng hổ hướng hoàng cung phương hướng bay đi. Thiên đương tông, lục Sa kinh hô. Buổi sáng mới nhận được Thiên đương tông muốn tới tấn công Hải Chu quốc tin tức, giữa trưa bọn họ liền đến, động tác thần tốc ca. Hơn nữa phồn hoa thành không trung là có cấm chế, bọn họ cư nhiên phá khai rồi, đánh bảo được. Bọn họ đây là muốn đi tấn công Hoàng Cung. Lăng kỳ tuyết nhữ mày nói. Thiên ưng tông đây là dốc toàn bộ lực lượng, muốn đem hải tru quốc tiêu diệt xu thế. A, Ngoài tương chuyển đến một trận tiếng kêu thẳng thiết. Lăng kỳ tuyết mày nhăn đến càng sâu, hôm nay ưng tông người là ở giết người cho hả giận sao. Tìm theo tiếng mà đi, Lăng kỳ tuyết ra tiểu viện tử, liền nhìn đến một cái xa lạ người đang ở tàn sát nàng trong vương phủ nha hoàn. Buồn cười. Một cột nhiệt huyết nảy lên chán, Lăng Kỳ Tuyết không nói hai lời triệu hồi ra Ngũ Hành Kiếm, một kiếm đâm thủng người nọ yết hầu. Người này đã là nguyên tôn hậu kỳ thực lực, Lăng Kỳ Tuyết làm lục xa qua đi đem tinh hạch nhặt được. Quay đầu lại, nhìn đến Đông Phương Linh Thiên cũng là cao mày thâm túc bộ dáng, Lăng Kỳ Tuyết liền biết, hắn không bằng trên mặt biểu hiện như vậy lạnh nhạt, chỉ cần là không cùng nàng Lịch lợi phát sinh xung đột, hắn trong lòng vẫn là trang hải chu quốc nhân dân. Giống như nàng giống nhau, nếu Thiên Nương Tông chỉ là đơn thuần đối phó thành viên Hoàng Thất, có lẽ hắn còn thờ ơ. Nhưng nếu đối phương liền vô tội sinh mệnh đều phải hãm hại, kia bọn họ ở sâu trong nội tâm kia cuồng nhiệt ước số cũng sẽ bị kích phát. Linh Thiên chúng ta đi xem. Không đợi Đông Phương Linh Thiên đáp lại, Lang Kỳ Tuyết dẫn đầu bay lên trời, hướng Hoàng Cung Phương hướng bay đi. Lần đầu tiên ở Phồn Hoa Thành trên không phi hành, lại là loại này vô cùng trầm trọng tâm tình. Mà những cái đó thiên ưng tông đệ tử nhìn đến có hải chu quốc người bay lên tới, sôi nổi hướng lăng kỳ tuyết bên người lại đây, thậm chí còn treo đùa, ha ha ha. Hải chu quốc nam nhân đều chết sạch sao, như thế nào phái một nữ nhân tiến đến ưng chiến. Huynh đệ xem nữ nhân này tư sắc không tồi, bằng không đợi chút lưu cái người sống, mang về chậm rãi. Chơi tự cuối cùng không có thể nói xuất khẩu, liền bị theo sát lăng kỳ tuyết mặt sau đông phương linh thiên một trưởng trụng toái đầu hắn. Cùng lăng kỳ tuyết giống nhau, Nay một năm tới, Đông Phương Linh Thiên cấp bậc tuy rằng không có nói thăng, nhưng là hắn nửa trong suốt nguyên khí tu luyện lại tăng lên vài cái cấp bậc. Đan Điền Nội, đại biểu cho nửa trong suốt nguyên khí quang điểm ở vô ngần đại rừng rậm thời điểm, còn chỉ có ngón cái lớn nhỏ, hiện giờ đã tu luyện ra một cái nắm tay lớn nhỏ. Chẳng sợ cấp bậc so với hắn còn muốn cao tu luyện giả, hắn cũng có một trận chiến thực lực. Húng chi vừa rồi đáng khinh lăng kỳ tuyết chỉ là một cái nguyên tôn hậu kỳ tu luyện giả, hắn căn bản là không cần vận dụng nửa trong suốt nguyên khí. Một trường này, đem càng nhiều thiên lưng tông môn nhân hấp dẫn lại đây. Bọn họ nguyên ý chính là lại đây giết người, bọn họ còn không có giết người, người một nhà ngược lại bị giết, cái này làm cho bọn họ phẫn nộ không thôi, ước chừng mười mấy nguyên tôn hậu kỳ tu luyện đồng loạt hướng đông phương linh thiên phóng gia hỏa thuộc tính nguyên lực trưởng. Cũng có mấy người cảm thấy lăng kỳ tuyết một cái nhược nữ tử dễ khi dễ, vây công lại đây. Đông Phương Linh Thiên nhẹ nhàng hóa giải kêu mười mấy người vây công, cũng xoay tay lại phản kích, nhất cử đánh rơi mười mấy người. Lại xem lăng kỳ tuyết, cũng thập phần thuần thuộc đem vây công nàng người xử lý. Nhiều như vậy nguyên tôn cao thủ, thật nhiều tinh hạch ra. Trâm trọng chính là, hai người bọn họ còn không có bắt đầu đi nhặt, đồng môn người lại đem những cái đó chết đi người thức hải đập nát. Nhặt ra tinh hạch cũng đem bọn họ thi thể thiếu đốt, còn mị kỳ danh nói, huynh đệ à, không khỏi ngươi sắc chết gặp đến người khác vũ nhục, làm huynh đệ ta còn là giúp ngươi một phen đi. Lăng kỳ tuyết nghe được những cái đó lẩm bẩm tự nói nói, bị này giả nhân giả nghĩa một màn cả kinh thiếu chút nữa đem cách đem cơm đều nhổ ra. Tông môn người đều như vậy ghê tầm sao. Ít nhất nàng nhìn đến quá tông môn, liền đều là như thế này, toàn bộ đều là khẩu phật tâm xà, chỉ biết trang bê. Nhìn đến đồng môn bị giết, càng nhiều thiên ưng tông môn người vây quanh lại đây, ý đồ lấy người đông thế mạnh áp chế lăng kỳ tuyết cùng đồng phương linh thiên, lại đều bị đồng môn nhất nhất phản kích trở về. Kể từ đó, thiên ưng tông lập tức tổn thất mấy trăm người, lại vẫn là không thể đem đồng phương linh thiên cùng lăng kỳ tuyết đánh chết, liền hội. Rất nhiều người kêu gào muốn đi thỉnh trưởng lão. Trăm người bị giết sự thật làm cho bọn họ ý thức được chính mình không có cái kia năng lực giết trước mắt hai người kia. Bọn họ còn không biết hai người thân phận, còn tưởng rằng bọn họ là hải Chu quốc hai cái bình thường cao thủ. Bọn họ đi thỉnh trưởng lão đồng thời, lang kỳ tuyết cũng không nhàn rỗi, không ngừng thả ra ngũ hoành kiếm, đánh chết càng nhiều thiên lương tông môn người. Ngũ hoành kiếm, phệ thiên kiếm, hai thanh hoàng diệt đại lục thượng xếp hạng đệ nhất đệ nhị kiếm không ngừng thu hoạch thiên lương tông môn người sinh mệnh, đều giết đỏ cả mắt rồi. Giết đến cuối cùng, thiên lương tông trưởng lão còn không có tới. Những cái đó thiên lưng tông môn nhân rất xa nhìn đến lăng kỳ tuyết liền né tránh, bọn họ quanh thân một km chỗ không còn có người dám xuất hiện, e sợ cho bị này hai tôn tử thần tỏa định, mất đi sinh mệnh. Người đều là sợ chết, thiên lương tông môn người cũng không ngoại lệ, bọn họ cũng bất quá là ỷ vào người đông thế mạnh, cảm thấy thế tục quốc gia trung cao thủ có, nhưng không có thiên lương tông đông đảo, mới có thể tin tưởng tràn đầy năm chắc thắng lợi, thậm chí ở tiến vào hải chu quốc giới khi. Còn trướng mắt biên giới người, thẳng sát phồn hoa thành mà đến, há biết gần nhất liền đã chịu lớn như vậy thất bại, đem bọn họ tự tin đều đánh về quê đi. chương 324 chiến đấu. Thiên Lương tông môn người không hề tiến lên, lang kỳ tuyết cũng không truy kích, nàng mục tiêu là hoàng cung. Mấy ngày nay, nàng có thể cảm nhận được hoàng đế đối đông phương linh thiên tràn đầy ái, còn có đôi quá khứ hồi ý. Nàng cuối cùng quá không được trong lòng kia một quan, quyết định trở về nhìn xem. Giúp giúp hắn. Bất quá nàng còn không có bay ra rất xa, đã bị thiên Lương tông người ngăn cản, đối phương là nguyên thánh trung kỳ hỏa thuộc tính cao thủ. Lăng kỳ tuyết cảnh giác ngừng thân hình, dừng lại ở không trung. Đối phương nhìn đến chỉ là hai người trẻ tuổi, liền lộ ra coi khinh cười lạnh. Nguyên lai chỉ là hai cái tiểu hoa nhi, ta còn tưởng rằng là nhiều ghê gớm nhân vật, cũng xứng ta thạch trưởng lao tiến đến. Người tới là đầu tóc hoa dâm lão nhân, Nói rất đúng giống hắn thực ghê gớm dường như Cái này làm cho lăng kỳ tuyệt đối Lão nhân một từ càng thêm không thích Vì bao thế giới này Lão nhân đều không đi hưởng thụ hoàng hôn thời gian Ngược lại luôn ra tới quản này Đó thế tục việc Hắn phía sau cũng đi theo Vài vị tóc dâu đều như là tuyết trắng Giống nhau bạch thảm thảm lão nhân Một đám dùng khinh miệt ánh mắt đánh giá bọn họ Cũng sôi nổi lộ ra khinh thường ánh mắt Ước chừng là cảm thấy bọn họ Tuổi tắc không lớn Không xứng bọn họ động thủ Đối với địch nhân kinh miệt, lang kỳ tuyết càng thích dùng nắm tay đi theo bọn họ giảng đạo lý. Ngũ hành kiếm ở nguyên thánh trung kỳ trước mặt có thể làm được nháy mắt hạ gục, lang kỳ tuyết ẩn ẩn cảm thấy, trải qua vài lần cao cấp bậc chiến đấu sau, ngũ hành kiếm tốc độ cùng thủ pháp càng thêm hoàn mỹ, thậm chí đối mặt vài vị nguyên thánh hậu kỳ cao thủ công kích, đều có thể lập với bất bại chi địa. Không đợi lão nhân nhóm động thủ, lang kỳ tuyết trong tay ngũ hành kiếm liền rời tay mà ra lấy tốc độ kinh người thứ hướng đằng trước người kia, Đông Phương Linh Thiên cũng không yếu thế nhược, phệ Thiên Kiếm cũng hình như nước chảy đầm ra, thứ hướng trong đó một cái lão nhân, hai vợ chồng phối hợp đến thập phần hoàn mỹ, mấy cái nguyên thánh trung kỳ lão nhân thực mo đều biến thành bọn họ dưới kiếm vong hồn, lệnh người càng thêm lê tởm chính là, nhìn đến nhà mình tông môn trưởng lão ngã xuống, những cái đó cấp bậc giáo thấp môn nhân liền gấp không chờ nổi, thậm chí không tiếc mạng bị lăng kỳ tuyết đánh chết nguy hiểm bay lên tiến đến cướp đoạt những cái đó tinh hoạch, thậm chí cùng đồng môn vung tay đánh nhau. Lăng kỳ tuyết không biết thiên lương tông là như thế nào ngồi vào hoàng diệt đại lục đệ nhất tông môn vị trí thượng. Ở nàng xem ra, thiên hạ đệ nhất vô sỉ không biết xấu hổ tông môn còn kém không nhiều lắm. Người chết cũng là có tôn nghiêm, mà bọn họ làm những cái đó chết đi trưởng lao hậu bối, không chỉ có không có thể đối xử tử tế bọn họ di thể, ngược lại đập nát bọn họ thức hải cướp đoạt tinh hoạch còn có cái gì so này càng làm cho người khinh thường hành vi. Hiện nhiên, Đông Phương Linh Thiên cũng thực không quen nhìn loại này hành vi, vì tăng lên tu luyện, cái gì không biết xấu hổ sự đều làm được ra. Đi thôi. Hắn chủ động đi tới, nắm tay lăng kỳ tuyết, bước chậm không trùng. Những cái đó kiến thức đến bọn họ khủng bố thiên lương tông môn người chủ động nhường ra một cái lộ, rất xa nhìn qua, không giống như là nhường đường, càng như là ở đường hẻm hoang nên hai vị dũng sĩ. Chỉ là bọn hắn không để bụng, nhanh hơn tốc độ hướng hoàng cung phương hướng chạy đến, không ra 3 phút, hoàng cung kia uy nghiêm cao lớn cửa cung liền xuất hiện ở trước mắt. Cửa cung trước một mảnh hỗn chiến, rất nhiều trong cung thị vệ chính liều mạng cùng thiên ương tông môn người chiến đấu cùng nhau, nhưng bọn thị vệ thực lực phần lớn so thiên ương tông môn người thấp, trên mặt đất ngã xuống phần lớn là bọn thị vệ. thấy thế, đông phương linh thiên thần sắc chưa biến, chỉ là mày nhẹ khóa, mặc niệm ra vài đạo khẩu quyết. Truy mệnh hỏa cầu như là không cần tiền phát ra, liên tục đánh trúng thiên lương tông môn người. Lăng kỳ tuyết cũng là không ngừng phóng ra truy mệnh hỏa cầu, tạp hướng những cái đó thiên lương tông môn người. Cửa cung trước, vốn dĩ thế cục nghiêng về một phía hướng thiên lương tông, đột nhiên có khởi thế, đảo hướng thị vệ bên này. Là tĩnh an vương cùng tĩnh an vương phi. Có thị vệ nhận ra không trung đông phương linh thiên thân ảnh, vui sướng kinh hô. Hô hô! Được cứu rồi! Thính An Vương Vạn Tuế Lúc này, kích động tâm tình đã chiếm cứ bọn họ sở hữu cảm xúc, trong lúc nhất thời quên hết tất cả, liền Thính An Vương Vạn Tuế loại này đối hoàng đế bất kính, đại nghịch bất đạo nói đều hô lên tới, cũng may binh hoang mã loạn, cũng không có người còn có tinh lực đi so đo những cái đó, mọi người đều cảm giác được vui sướng, từ đấy lòng cảm thấy, Thính An Vương tới, bọn họ được cứu rồi. Nhưng thiên ương tông thượng vạn môn nhân dốc toàn bộ lực lượng, Cửa cung trước chiến đấu là lúc băng sơn một góc, còn có nhiều hơn môn nhân rơi dụng ở Phồn hoa thành các nơi, đặc biệt là trong Hoàng Cung. Từ thiên ương tông môn người xông tới kia một khắc, Phồn hoa thành không trùng cấm chế đã bị phá, bọn họ trực tiếp từ giữa không trùng phi tiến Hoàng Cung. To như vậy Hoàng Cung, rất nhiều to lớn mà kiến trúc đã ở chiến hỏa chung hủy trong một sớm, trên mặt đất nơi nơi đều là đổ nát thê lương, còn rơi dụng rất nhiều hài cốt gây chi, mùi máu tươi sông thẳng tận trời. Thiên ưng tông môn nhân điên cuồng lược giết này đó tay chói gà không chặt cung nữ, thái giám. Nơi nơi đều là tìm tòi thân thức, lang kỳ tuyết tưởng, bọn họ đại khái ở tìm tòi bảo bối đi. Này hải tru quốc là hoàng diệt đại lục thượng lớn nhất quốc gia, bảo bối cũng sẽ không ít. Rất nhiều môn nhân tới có lẽ là thu được tông chủ triệu hoán, nhưng càng có rất nhiều hướng về phía cấp đoạt bảo bối tới. Đối thiên ưng tông vô sỉ hạn cuối lại lần nữa đổi mới. Nàng bắt đầu có như vậy một chút minh bạch vì sao Thiên Lương Tông sẽ là hoàng diệt đại lục thượng cường đại nhất Tông Môn. Dung kia không có hạn cuối vô sỉ, vơ vét hết thể có thể lợi dụng tư liệu, chỉ cần có thể đem thực lực tăng lên đi lên. Thực lực có thể không cường đại sao? Nhưng như vậy cường đại là thành lập ở vi phạm đạo đức, vi phạm lẽ thường thượng. Cường đại như vậy Tông Môn cuối cùng còn sẽ như phụ dung sớm nở tối tàn, chỉ là một cái đoạn mệnh thần thoại thôi. Vớt bỏ trong lòng những cái đó hỗn độn ý tưởng, lăng kỷ tuyết gia nhập chiến đấu. Có loại nữ chiến sĩ cảm giác, từ đi vào đại lục này sau, nàng liền không ngừng chiến đấu chiến đấu tái chiến đấu. Bất quá, nếu có thể bình ổn một hồi sát lục, nàng cũng để ý tàn sát sạch sẽ thiên lưng tông môn người. Ngũ hành kiếm như thoi đưa, không ngừng xen kẽ với thiên lưng tông môn người chi gian, theo thiên lưng tông môn người không ngừng ngã xuống. Ngũ hành kiếm kia tuyết trắng thân kiếm càng thêm trở nên toàn thân trong suốt. Thoạt nhìn có loại thần bí quỷ dị lực lượng. Lăng kỳ tuyết lại không có thời gian đi quan sát này đó, nơi này là hoàng cung bên ngoài liền có hơn một ngàn thiên ưng tông đệ tử, bên trong, không biết còn có bao nhiêu bọn họ người. Đông phương linh thiên cũng không nhàn rỗi, ngũ hành kiếm có thể tự chủ đánh chết được nhân, nhưng vệ thiên kiếm không có kiếm linh, mỗi giết một người đều yêu cầu hắn không ngừng đưa vào nguyên khí, huy kiếm giết người. Những cái đó tử thủ ở ngoài hoàng cung vây thị vệ ở đã trải qua bị thiên lương tông môn người vây công, đơn phương tàn sát tuyệt cảnh sau, rốt cuộc nên đón thở dốc cơ hội, nhưng đều không có nghỉ ngơi, đi theo gia nhập chiến đấu, cùng đồng phương linh thiên bọn họ kể vai chiến đấu, cùng nhau đánh chết những cái đó thiên lương tông môn người. Càng là tới rồi trong hoàng cung bộ, bên trong thiên lương tông môn người thực lực càng cao, lang kỷ tuyết liên tiếp đánh chết ba cái nguyên thánh lúc đầu. Ngay sau đó lại tới nữa ba cái nguyên thánh trùng kỳ cao thủ, liền thở dốc cơ hội đều không có, cũng may ngũ hành kiếm đắc lực, liên tiếp đánh chết càng nhiều cao thủ, nàng chỉ lo cố bên người nguyên tôn cấp bậc tiểu la la là được. chương 325 Cùng Nhật Tuy rằng đồng phương linh thiên không có linh kiếm tương trợ, nhưng đánh lên tới so lăng kỳ tuyết còn nhẹ nhàng, có lẽ là hắn so nàng sớm rất nhiều thăng cấp đến nguyên thánh duyên cớ, phệ thiên kiếm giống như thần trợ luôn là có thể ở trước tiên đem hắn nguyên khí tăng lên mấy cái bội số, nguyên thánh trung kỳ ở trước mặt hắn thùng rông kêu to, chỉ có nguyên thánh hậu kỳ cao thủ mới có thể đối hắn hình thành một chút trở ngại. Không chỉ có là Thiên Lương Tông có cao thủ, các nơi gia tộc thu được nhà mình đệ tử từ Thiên Lương Tông trở lại tới tin tức sau, sôi nổi phái người tiến đến Cần Vương, đi vào trong Hoàng Cung tham chiến, càng đi đến Hoàng Cung bên trong, nhìn đến cao thủ càng nhiều, đại đa số đều là lão nhân. Đều một đống tuổi, còn tốt như vậy chiến. Lăng kỳ tuyết dựa vào ngũ hành kiếm, đảo cũng thập phần thuận lợi đi vào trong hoàng cung bộ. Nghị sự đại điện, vừa rồi nàng mới từ nơi này đem văn chi lan trảo đi ra ngoài, khi đó nơi này vẫn là tráng lệ huy hoàng, xa hoa lộng lẫy. Khi cách nửa canh giờ, nơi này liền biến thành một mảnh phê tích, nóc nhà đã sập, dư lại một ít chùi lủi cây cột, mà nơi này trên không còn ở trình diễn chiến tranh tàng lớn một đám tuổi thêm lên, có thể có mấy chục vạn tuế lão đầu nhi đều sôi nổi trừng mắt dự ngục, trong tay các loại thuộc tính nguyên lực trưởng phách về phía địch quân. Thỉnh thoảng có gạch ngói mảnh nhỏ bị nổ bay, từ không trung rơi xuống, nên ở những cái đó ngã xuống thi thể thượng. Lăng kỳ tuyết qua khứ thời điểm, hoàng đế đã thân bị trọng thương. Làm một quốc gia tôn sư hắn, buồn có thể ở chiến sự phát sinh khi tránh ở sau lưng, làm những cái đó thị vệ che ở phía trước nhưng hắn vẫn là chiến đấu ở trận chiến đầu tiên tuyến thượng, cái này làm cho Lăng Kỳ tuyệt đối hắn ấn tượng lại hảo vài phần. Thân bị trọng thương, nhưng hắn còn ở kiên trì, một tay che lại ngực, một tay không ngừng đem nguyên lực ngưng tụ thành trường, hướng những cái đó thực lực yếu kém nguyên thánh lúc đầu ném tới. Hoàng đế làm tu luyện cuồng nhiệt phân tử, cấp bậc cũng ở nguyên thánh trung kỳ, sở hữu bị hắn nguyên lực trưởng tạm trung nguyên thánh lúc đầu Thiên Lương Tông môn người, chỉ có bị tạm chết phân. Nơi này Đã không ai có thời gian đi đoạt lấy tinh hoạch, nhỏ nhất khối một cái khó cầu nguyên thánh cấp đường cao thủ ở chỗ này, không dám nói nhiều như Lông Châu, nhưng cũng khắp nơi đều có, hơi chút không cẩn thận liền có khả năng bỏ mạng. Lăng kỳ tuyết cẩn thận dùng ngũ hành kiếm mở đường, tiếp cận hoàng đế bên người, phụ thân. Từ hôn độn thế giới múc ra một chén linh tuyên thủy, cái này có thể trị thương. Năng tuy rằng tiến giai nguyên thánh nhưng mấy ngày nay còn không có thời gian luyện chế ra nguyên thánh cấp khắc phục nguyên đan, cho nên chỉ có thể cấp hoàng đế linh tuyển thủy làm chữa thương dùng. chẳng sợ thân là hải chu quốc tôn quý nhất tồn tại, hắn cũng không có nhìn đến quá nhiều như vậy linh tuyển thủy. hoàng đế sửng sốt ước chừng có một giây, mới ngón tay khẽ run tiếp nhận linh tuyển thủy, từ nạp giới bên trong lấy ra một cái tiểu bình sứ, đảo đi vào một ít, cẩn thận thu hồi tới, mới đem dư lại uống làm. thấy vậy lăng kỳ tuyết cũng không có ngăn cản. Nếu là bị người biết nàng như vậy Nịch thiên có được toàn bộ ao Linh Tuyền Thủy Tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích Như vậy liền hảo Uống xong Linh Tuyền Thủy Hoàng đế cảm giác tinh thần khá hơn nhiều Tưởng nói cảm ơn Lại nhân quá nhiều năm không có nói qua nói như vậy Đông cứng không có nói Xem chung quanh còn có rất nhiều hải tru quốc người bị thương Lang kỳ tuyết liền chiều bọn họ bay đi Mỗi người cấp một chút Linh Tuyền Thủy Lúc này đến nàng có điều kinh giác Không hề là kinh thế hai tục một chén một chén múc, mà là mỗi người cấp một dọn. Tuy là một dọn, cũng làm những cái đó sống mấy ngàn năm láo nhân mừng rỡ như điên, phản phất được đến nào đó khó lường bảo bối giống nhau. Chiến đấu còn ở tiếp tục, chết người càng nhiều, Đông Phương Linh Thiên vẫn luôn đứng ở lăng kỳ tuyết cách đó không xa, một bên chém giết những cái đó ý đồ đi lên tiếp cận lăng kỳ tuyết người, một bên bảo hộ nàng. Đột nhiên, Lăng kỳ tuyết cảm giác được một cổ cường đại uy áp hướng bọn họ áp lại đây, xuyên thấu qua tổn hại đại điện đỉnh chót, có thể nhìn đến trên bầu trời, một đóa mây đen đang từ nơi xa cực nhanh bay qua tới. Gió nổi mây phun, mang cho người một loại thực áp lực cảm giác. Đông phương linh tiên có chút cố hết sức ở trước tiên cảm thấy lăng kỳ tuyết bên người, đê phong ngẩn đầu nhìn chầm chầm kia đóa mây đen. hiển nhiên này đóa mây đen phía trên hơi thở quá mức cường đại. Cho người ta một loại khó có thể chiến thắng thất bại cảm. Nhưng thật ra những cái đó thiên ưng tông môn nhân, đang xem đến mây đen tới lúc sau, vẻ mặt hưng phấn, thậm chí bắt đầu hoan hô. Thái thượng trưởng lao rốt cuộc tới. Hô hô, chúng ta thiên ưng tông bách chiến bách thắng. Thiên ưng tông vạn thuế. Thái thượng trưởng lão Lăng kỳ tuyết nhíu mày không nghe nói qua. Nhưng thật ra đông phương linh thiên sắc mặt hơi dị, vạn thuế. Vô tâm đại sư đã 9.990 tuổi, này không phải ở nguyền rủa hắn còn có 10 năm thọ mệnh sao. Hắn đã từng bái nhập hắn môn hạ, vô tâm đại sư cấp bậc đã sớm ở mười mấy năm trước hắn rời đi Hải Chu Quốc khi cũng đã tới Nguyên Thánh Điện phòng, nhiều năm như vậy đi qua, khẳng định là chỉ có tiến không lùi. Cùng lúc đó, ngũ hành kiếm linh cũng ở hỗn độn thế giới trở nên có chút bất an lên, hắn cấp bậc chỉ ở Nguyên Thánh Hậu Kỳ, nếu là đánh lên tới, hắn sẽ bị vô tâm đại sư diệt. Một khi linh hồn bị giết, ngũ hành kiếm sẽ trở thành một thanh vô hồn pha kiếm, trừ phi được đến phi thường tốt cơ duyên, hắn mới có thể lại lần nữa tỉnh lại, nhưng loại này cơ hội cùng cấp với hỏa tinh đâm địa cầu, phi thường chi xa vời. Cảm nhận được ngũ hành kiếm linh bất an, lang kỳ tuyết liền dùng thần thức cùng hắn giao lưu, làm sao vậy? Người tới là nguyên thánh điên phong thực lực, ta còn không có thăng cấp, đánh không lại hắn, nếu là không cẩn thận, ta sẽ bị hắn giết. Xem ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, lại chỉ có điểm này tiên đồ, ngươi liền không nghĩ đem hắn giết, rớt, ngươi liền có thể thăng cấp. Lang Kỳ Tuyết có chút khinh bỉ, làm ngươi ngày thường luôn là trang, hiện tại nhảy nhót không đứng dậy đi. Nhiên, Ngũ Hành Kiếm nhảy nhót không đứng dậy, nàng cũng nhảy nhót không đứng dậy, không, có Ngũ Hành Kiếm, nàng duy nhất ác chủ bài cũng chỉ có màu đen nguyên khí, nhiều một loại bảo mệnh phương thức luôn là nhiều một cái mệnh. Nói đúng a, nếu là ta đem hắn giết ta liền nhất định thăng cấp. Kiếm Linh lại nhảy nhót lên, màu trắng thân ảnh ở hỗn độn thế giới chợt cao chợt thấp nhảy lên, khôi phục đầu bị nguồn gốc. Lăng Kỳ Tuyết đã không có thời gian tới trêu chọc hắn, Vô Tâm đại sư ngồi ở mây đen phía trên, một thân tiên phong đạo cốt đạo bảo, thoạt nhìn có điểm như là đẳng vân giá vũ thần tiên, bất quá, bản thân thần tiên giá chính là tường vân, mà hắn càng như là bị mây đen bắt cóc đến đây. Vô Tâm đại sư một thân màu xám đạo bảo Ngồi ở mây đen phía trên đại điện trên không, một đôi tinh nhuệ con ngươi chúng quanh nhìn quét một vòng, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở lăng kỳ tuyết trên người. Cái loại này phản phất hiểu rõ hết thể ánh mắt, xem đến lăng kỳ tuyết phía sau lưng một trận lạnh lẽo, phản phất bị nhìn thấu giống nhau. Đông vương linh thiên hung hăng đem ánh mắt chừng đến vô tâm đại sư trên người, liền tính là nguyên thánh điên phòng, cũng không thể dùng dâm loạn ánh mắt khinh nhường nàng tuyết nhi. Hán kia tùy thời liệu mạng tàn nhận ánh mắt liền tính là Nguyên Thánh Điên Phong cũng không dám bỏ qua. Vô Tâm Đại Sư ánh mắt lệch về một bên, dừng ở Đông Phương Linh Thiên trên người, ngươi chính là Đông Phương Linh Thiên. Thanh âm kia giống như là một con nổi giận cóc phát ra hoa hoa thành, ngẹn ngào chung mang theo một loại kim loại chém vào trên tảng đá bén nhọn thanh âm, nghe được người thập phần không thoải mái. chương 326 giọt máu đầu tiên. Đông Phương Linh Thiên thần sắc đạm nhiên đối thượng hắn ánh mắt, ngươi chính là Vô Tâm Đại Sư. Tiểu hoa tử mọi nhà, ta còn đã từng là sư phó của ngươi, một ngày vi sư trung thân vi phụ không biết sao. Vô tâm đại sư vừa lên tới liền phô trương. Lăng kỳ tuyết thiếu chút nữa liền cười rộ lên, không nói nàng còn kém điểm quên mất đông phương linh thiên cũng là có sư môn, bất quá từ gặp cái gọi là thế ngoại cao nhân sau, hắn liền thoát ly tông môn, rời đi hải Chu quốc, hiện nhiên này vô tâm đại sư đối đông phương linh thiên vẫn là nhớ mãi không quên muốn đem hắn kéo về đi làm hắn đồ đệ a Ta cũng nhớ rõ ta đã cùng ngươi chính thức thoát ly quá thầy trò quan hệ, khi đó ta còn bồi cho ngươi một trăm viên linh thạch. Đông vương linh thiên không vội không chầm nói, càng là đem vô tâm đại sư tức giận đến hàm răng khenh khách rung động. Nay không phải tại thế nhân trước mặt vạch trần hắn tham tài mới có thể phóng đông vương linh thiên rời đi sao. Quả thực chính là đem hắn mặt ném tới ngầm ở giấm. Linh thạch ở hoàng diệt đại lục thượng là thực thưa thất tồn tại. Hơn nữa bên trong năng lượng quá mức của táo, Phi Nguyên Thánh Hậu Kỳ lúc sau không thể sử dụng, cho nên Đông Phương Linh Thiên trong tay có chữ hàng nhưng vẫn không có sử dụng. Nhưng Vô Tâm Đại Sư liền không giống nhau, hắn Nguyên Thánh điên phong cấp bậc, nếu có thể tiến giai Nguyên Linh nói, liền có thể đi mặt khác một mảnh đại lục, nghe nói nơi đó linh khí càng nồng đậm, tu luyện cấp bậc cũng sẽ càng cao. Không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, đây là sở hữu tu luyện giả đều tha thiết ước mơ sự có thể được đến tài nguyên không ngừng tiến bộ, ai không muốn, cho nên ngay lúc đó vô tâm đại sư chỉ là do dự một chút liền phóng đông phương linh thiên rời đi. Hiện giờ sự thật chân tướng lại bị đông phương linh thiên không hề giữ lại vạch trần, hắn mặt già rốt cuộc không nhịn được, thẹn quá thành giận, nguyên thánh điên phong cường đại uy áp không ngừng phóng xuất ra tới. Nguyên thánh điên phong là đại lục này thượng cường đại nhất võ đạo tu luyện tồn tại, cường đại uy áp ép tới lăng kỳ tuyết cơ hồ thấu bất quá khí tới. Gắt gao bắt lấy ngũ hành kiếm, một lần một lần ở trong lòng mặc nghiệm bình ổn nguyên khí khẩu huyết, lấy ổn định trong ngực cuộn cuộn như sóng khí huyết. Đông phương linh thiên so lăng kỳ tuyết muốn tốt một chút, phệ thiên kiếm ở trong tay cũng nắm gắt gao, chỉ cần cho hắn một cái bài trừ uy áp cơ hội, hắn liền sẽ một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm tiến lên thứ vô tâm đại sư một kiếm. Nhưng là cơ hội như vậy không có chờ tới, ngược lại chờ tới vô tâm đại sư bước tiếp theo động tác. Cặp kia giống như chim ưng giống nhau khôn khéo ánh mắt, phảng phất có thể nhìn thấu hết thể giống nhau, cười giữ tận nói, nữ hoa tử, trên người của ngươi thứ tốt không ít ta. Lăng kỳ tuyết một cái lộ bộ, hắn xem thấu nàng có được hỗn độn thế giới sao. Vẫn là thấy được ngũ hành kiếm kiếm linh. Vô tâm đại sư nói cởi bỏ nàng nghi hoặc, vô hình linh kiếm, hoàng diệt đại lục xếp hạng đệ nhất, cũng là duy nhất một fan linh kiếm. Con hảo, hắn không có nhìn thấu nàng có được hỗn độn thế giới. Lăng kỳ tuyết thở dài nhẹ nhõn một hơi, chỉ cần không có đem hỗn độn thế giới nhìn thấu liền hảo, kia chính là nàng cuối cùng bảo mệnh bảo bối. Nữ hoa tử, ngươi vận khí không tồi, bất quá hiện tại gặp Lao Phu, ngươi hảo vận khí cũng liền đến đầu. Ngũ hành đại sư kia giống như tiểu thụy giống nhau nếp gấp gắn đầy tay giả đời dội ra, thế nhưng giống như lò so giống nhau, có thể tự động dội trường ra tới, lấy hướng lăng kỳ tuyết trong tay ngũ hành kiếm. Nếu không ngươi liền làm bộ bị hắn lấy đi, sau đó đến tới gần hắn bên người khi, ta phối hợp sử dụng màu đen nguyên khí xâm nhập hắn đan điền, ngươi liền đâm hắn một kiếm. Lăng Kỳ Tuyết ở Thượng Hải cùng Ngũ Hành kiếm giao lưu. Đối với loại thực lực này ở vào Điền Phong lão nhân, Lăng Kỳ Tuyết không thể tưởng được càng nhiều hảo biện pháp, binh bất tiếm trá, đánh lén là vĩnh hằng bất biến chi thắng kỳ chiêu. Ngũ Hành kiếm vẫn là không tình nguyện, cũng đã bị Vô Tâm đại sư bắt được trong tay. Hắn là nguyên thánh điên phong. Lăng Kỳ Tuyết là nguyên thánh lúc đầu, không hề sức phản kháng, Ngũ Hành Kiếm đã bị cầm đi. Ngũ Hành Kiếm liền tính không muốn, cũng chỉ có thể phối hợp Lăng Kỳ Tuyết nói, chờ đến Vô Tâm Đại Sư tay lủi về bên người, liền xuất kỳ bất ý linh kiếm hợp nhất, sử dụng thân kiếm hướng Vô Tâm Đại Sư trên người đâm tới. Chút tài mọn. Vô Tâm Đại Sư nghiễm nhiên đem Lăng Kỳ Tuyết tâm tư nhìn ra tới, khinh thường khịt mũi coi thường. Há Liêu." Hắn mới tưởng đem Ngũ Hành Kiếm nắm Liền cảm giác được đan điển châu nguyên khí ngưng tụ không đứng dậy Đây là có chuyện gì Hắn đan điển giống như là bị người phong tỏa giống nhau Mặc kệ hắn như thế nào mặc nghiệm khẩu quyết Đều ngưng tụ không ra nguyên khí Đây là hắn sống mấy ngàn năm tới lần đầu tiên gặp được sự tình Vô tâm đại sư tuy rằng sắc mặt bất biến Rốt cuộc là sống mấy ngàn năm lão quái vật Lúc này còn có thể giả vờ chấn định Nhìn hắn trong lòng lại gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng Liên tính tới rồi cuối cùng lăng kỳ tuyết giết không được hắn, nhưng bị ngũ hành kiếm đâm trúng một kiếm, cũng sẽ là hắn vô cùng nhục nhã. Một cái nguyên thánh điên phong, đứng ở hoàng diệt đại lục thượng tối cao chỗ tu luyện giả, cư nhiên bị một cái nguyên thánh lúc đầu tu luyện giả đâm một kiếm, này quả thực chính là so làm hắn chết càng chịu nhục nhã. Chính là hắn làm trừng mắt lại vô dụng, ngũ hành kiếm vẫn là vững vàng đâm trúng cánh tay hắn. Cánh tay, lại không phải trái tim. Rốt cuộc. Tương đối với Vô Tâm đại sư tới nói, Lăng Kỳ Tuyết cấp bậc vẫn là quá thấp, nàng màu đen nguyên khí chỉ có thể duy trì một lát, liền bị tiêu hao không còn, tự tin theo không kịp, Ngũ Hành Kiếm đâm ra kia một khắc, nàng màu đen tiêu hao thẫn, Vô Tâm đại sư liền có thể hoạt động, khó khăn lắm né tránh Ngũ Hành Kiếm thứ hướng tâm dơ vị trí, đâm trúng cánh tay. Này đã làm Vô Tâm đại sư điên cuồng. Mấy ngàn năm tới, cư nhiên là một cái nguyên thánh lúc đầu tiểu nha đầu làm hắn thấy giọt máu đầu tiên. Lão phù muốn giết người. Vô tâm đại sư khí điên rồi, múa may đôi tay, một cái sơn giống nhau hỏa thuộc tính nguyên lực trưởng từ hai trưởng chi gian ngưng tụ ra tới, bay nhanh phách về phía lăng kỳ tuyết. Như núi giống nhau áp lực, như núi giống nhau hỏa thuộc tính nguyên lực trưởng, đúng sự thật bị tập trung, tưởng bất tử đều khó. Nhưng là nếu nàng trốn đi, cái này nguyên lực trưởng sẽ dừng ở đông phương linh thiên một mình trên người, nàng không thể tranh né, cũng không nghĩ tranh né, mặc niệm quyết. Thổ thuộc tính nguyên lực tường, hỗn hợp thủy độn ngưng tụ mà ra, che ở bọn họ trước người. Quay đầu lại, chỉ thấy Đông Phương Linh Thiên vẻ mặt trầm tĩnh, hồi lăng kỳ tuyết một cái an tâm tươi cười. Nhìn lại cái này chẳng sợ thiên sập xuống, đều sẽ mặt không đổi sắc, lại ở nàng chỉ là phát sinh một chút việc nhỏ liền có thể nổi trận lôi đình nam nhân, lăng kỳ tuyết cũng lộ ra một cái an tâm tươi cười. Nàng chính là tin tưởng Đông Phương Linh Thiên, tin tưởng hắn có thể đánh thắng được vô tâm đại sư cho nàng bình an. đã sớm ở vô tâm đại sư ngưng tụ ra nguyên lực trưởng thời điểm hắn liền trộm đem kia khối từ bí cảnh trung được đến năng lượng thủy tinh lấy ra tới đặt ở ngược chỗ sử dụng bí pháp bức ra một giọt tinh huyết thiêu đốt ở năng lượng thủy tinh thượng. nay khối thủy tinh bị hắn hấp thu đại bộ phận năng lượng sở thừa năng lượng không nhiều lắm nhưng lại như cũ giàu có lúc ấy cường giả tinh hoa nguyên khí bí pháp mạnh mẽ thúc giục thủy tinh năng lượng phát ra một mảnh màu tím quang hoa. Quang hoa nhấp nháy, kích thích đến người không mở ra được mắt. Ngay sau đó, ở vô tâm đại sư nguyên lực trưởng trụ được khi, ánh sáng tím mang theo một cổ lực lượng cường đại đón đánh đi lên. chương 327 kết sức. Lăng kỳ tuyết trái tim đều đều nhắc tới cổ họng lên rồi, có thể được không? Nàng màu đen nguyên khí hao hết, di chứng đã xuất hiện, thân thể bắt đầu xuất hiện mỏi mệt trạng thái. Đông phương linh thiên lại cho nàng một cái an tâm tươi cười. Làm nàng kia viên khẩn trương tâm lập tức liền an tĩnh lại. Đông phương linh tiên một bên đem năng lượng thủy tinh đẩy đi lên, một bên dùng nửa trong suốt nguyên khí ăn mòn vô tâm đại sư đan điển. Nếu có thể không chế hắn đan điển 2 giây, năng lượng thủy tinh là có thể tạp xuyên hắn nguyên lực trường, thẳng đánh hắn thi thể, đem hắn đánh chết. Quả không ngoài sở liệu, nửa trong suốt nguyên khí thần không biết quỷ không hay sầm lấn vô tâm đại sư đan điển, chờ hắn cảm thấy lại đây khi, thân thể cứng đờ. Vô pháp ngương tụ ra nguyên lực, năng lượng thủy tinh phát ra ánh sáng tím đã tạp xuyên hắn trái tim. Thủ đoạn có thể trọng sinh, duy độc trái tim cùng đầu, mặc kệ nào giống nhau không có, đều không thể tái sinh còn. Vô tâm đại sư đến thân thể thẳng tóc ngã xuống kia một khắc, đều còn không thể tin tưởng nhìn chính mình ngực ra cái kia bị năng lượng thủy tinh phá vỡ đại động, chết không nhắm mắt. Nguyên thánh điên phong cao thủ A. Điên phong linh thiên đều có thể mặt không đỏ khí không xuyến giết chết. Những cái đó thiên lương tông nguyên thánh trung kỳ trở lên cấp bậc trưởng lao, vốn đang tự tin tràn đầy cảm thấy có thể từ hải chu quốc trong hoàng cung bất điểm thứ tốt, hiện giờ lại một chút tự tin đều không có, thậm chí cảm thấy bọn họ liền đi ra hoàng cung tự tin đều không có. Đông Vương linh thiên thực lực quá khủng bố. Đông Vương linh thiên nỗ lực duy trì trên mặt chấn định bất biến, nhưng chỉ có đang ở hắn bên người lăng kỳ tuyết mới có thể cảm thấy, ở năng lượng thủy tinh tạp xuyên vô tâm đại sư ngực kia một khắc. Đông phương linh thiên thân thể cũng như là bị đảo rỗng giống nhau, cả người cơ hồ không đứng được, cũng may nàng kịp thời đỡ lấy hắn, mới không có sủi lơ từ giữa không trùng ngã xuống đi xuống. Đỡ hắn, hắn cũng dùng kinh toàn lực nắm lấy cánh tay của nàng, hai người lẫn nhau nâng đỡ, từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống mặt đất. Trên đường một mảnh lặng im, không có người dám đánh lén, càng không có người dám lớn tiếng hết giận, hận không thể đem chính mình che giấu lên, trở thành nhất trong suốt cái kia. E sợ cho bị Đông phương linh thiên phát hiện, bị hắn khủng bố một đoàn ánh sáng tím tạp chết. Ánh sáng tím tạp chung vô tâm đại sư sau liền tự hành biến mất, đến tận đây, từ bí cảnh trung được đến năng lượng thủy tinh sở hữu năng lượng đều bị dùng xong. Mất đi một dọn tinh huyết Đông phương linh thiên thập phần suy yếu, nhưng hắn tin tưởng, Tuyết Nhi có được ngũ hành kiếm, những người này đều không phải nàng đối thủ, không đợi nàng trở thành nguyên thánh điên phong, thế giới này cấp bậc tối cao thôn, lấy Tuyết Nhi thực lực cũng có thể làm được nhìn xuống toàn bộ hoàng diệt đại lục Chẳng sợ giờ phút này chết đi, chỉ cần nàng an toàn, hắn liền an tâm. Lăng kỳ tuyết không có thiêu đốt tinh huyết, tuy rằng trong cơ thể nguyên khí cũng bị chịu tẫn, lại như cũ có thể ngưng tụ ra một chút nguyên khí tới cung cấp hai người giảm xuống, lại ở rớt xuống đến mặt đất khi cảm nhận được đông phương linh thiên dị thường. Hắn nhiệt độ cơ thể tại hạ hàng. Đáng chết! Không màng ánh mắt mọi người đều đầu ở bọn họ trên người. Lăng kỳ tuyết ôm Đông Phương Linh Thiên hướng bị thiên đương tông môn người nổ tung trên sàn nhà một toảng, liền chui vào ngầm. Đông Phương Linh Thiên hàn độc sự, chỉ có quan tâm người của hắn mới biết được, tỉ như hoàng đế, tỉ như lục xa, ngay cả bình nhạc đều không phải rất rõ ràng, chỉ cho rằng hắn được nào đó bệnh. Hiện giờ nàng càng không thể đem hắn thân trung hàn độc sự bại lộ ở trước mặt mọi người, miễn cho bọn họ nhớ thương cái này hắn nhất suy yếu cơ hội có hai lần đơn độc đối mặt đông phương linh thiên hàn độc phát tắc kinh nghiệm, lang kỳ tuyết thuần thục chui vào ngầm 80 mễ, đánh ra một cái rộng mở thổ động, đem dạ minh châu hướng đỉnh chốc kiềm đi vào, chiếu sáng lên, cái này nho nhỏ không gian, lại quen thuộc đem giường lớn lấy ra tới. Cái này bị kín trong không gian không khí chỉ có thể cung cấp hai người hô hấp, không thể thiêu đốt bếp lò, ngay cả ngưng tụ ra lửa lớn cũng muốn có một cái độ. Hơn nữa giờ phút này nàng nguyên khí cũng hao hết. Tạm thời ngưng tụ không ra càng nhiều, chỉ có thể dựa vào bản năng nhiệt độ cơ thể ôm chặt đông phương linh thiên, dùng nhất nguyên thủy nhiệt độ cơ thể truyền lại cho hắn ấm áp. Tuyết nhi, hàn độc mới phát tác, hắn còn có một ít ý thức, liền nhớ tới cái kia đáng sợ phệ tình hàn, nghĩ đến hắn sẽ đời đời kiếp kiếp gặp trà tấn, nếu nếu ta rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, ngươi nhất định phải thân thủ diệt ta linh hồn. Một đời không thể ai không dám ái, hắn đã chịu đủ dày vò. Nếu muốn hắn đợi đợi kiếp kiếp không thể ái hắn tình nguyện sẽ hôi phi yên diện vũ trụ chung không bao giờ sẽ có đồng phương linh thiên không có nếu, không có khả năng giống như quả, ta sẽ không làm ngươi ngủ say nói nữa ngươi còn không có đạt tới ngủ say không tỉnh nông nỗi tin tưởng ta tin tưởng Tuyết nhi sẽ là trên thế giới này tốt nhất y lìa sư, tốt nhất luyện đan sư Lăng tuyết hồi hôn hắn môi, hơi thở không xóm quát chỉ là hắn lại vô đáp lại, mà nàng, Chỉ có thể một lần lại một lần hôn hắn sớm đã làm lạnh ngôi, ôm hắn cứng đờ khối băng thân thể. Suốt dùng 6 ngày 6 đêm. Nay 6 ngày 6 ban đêm, Lăng Kỳ Tuyết vì phòng ngừa nàng chính mình ngủ, không thể lại lần nữa đánh thức Đông Phương Linh Thiên, không ngừng ở bên thai hắn nói chuyện, dùng kể chuyện xưa hình thức, đem nàng từ 21 thế kỷ sinh ra bắt đầu điểm điểm tích tích, dùng kia khàn khàn đến giống như vị được ách kêu thanh âm, ở bên thai hắn giảng thuật ra tới. 6 ngày 6 đêm đương hỗn độn thế giới thái dương lần thứ sáu dâng lên khi hắn rốt cuộc có phản ứng trước hết thức tỉnh lại đây chính là hắn mắt kia bị thật dày băng xương bao trùm xinh đẹp đến giống vậy thế giới cổ tích chung đi ra vương tử giống nhau mắt mặt nhẹ nhàng phát động một chút sau đó rũ xuống lại lần nữa sốc lên rũ xuống như thế lặp lại vài lần hắn đôi mắt mới rốt cuộc mở như sương mù như mặt nước thâm thúy đôi mắt nhìn không chớp mắt dừng lại ở lăng kỳ tuyết trên người hồi lâu Hắn hầu kết giật mình, Tuyết Nhi. Sơ tỉnh lại, hắn thanh âm cũng nghẹn ngào đến không được. Một hàng thanh lệ rốt cuộc từ nàng kia quật cường hốc mắt xa suốt xuống dưới. Sáu ngày sáu đêm, thân thể của nàng sớm bị hắn lạnh băng gây thương tích. Nhưng kia hai hàng nước mắt, lại giống vậy miệng núi lửa lấy ra nhiệt tuyển, nóng bỏng suy suốt ở hắn mu bàn tay, nhanh chóng hòa tan trên người hắn hàn băng. Tuyết Nhi. Hắn không thể nói cảm ơn, cũng không dám nói xin lỗi, chuyện tới hiện giờ. Hắn duy nhất có thể làm chính là ôm chặt lấy Tuyết Nhi, hắn yêu sâu nhất Tuyết Nhi, hảo hảo sống sót. Chưa từng có quá như thế mãnh liệt cầu sinh vọng. Kia cổ cầu sinh dục tràn ngập ở ngực, làm vỡ nát trên người sở hữu hàn băng, thân thể độ ấm cũng vẫn là chậm rãi khôi phục lại. Lăng kỳ Tuyết lấy ra linh tuyền thủy, làm Đông phương linh thiên uống xong, đem đã sớm chuẩn bị ở hốn độn thế giới thâu tắm lấy ra, lấy ra tràn đầy một thùng suối nước nóng, người trước phao trong chốc lát. Ta đi bên trong phao." Nàng theo như lời bên trong tự nhiên là chỉ hỗn độn thế giới, Đông Vương Linh Thiên gật đầu, "Hảo." Lăng Kỳ Tuyết chỉ phao trong chốc lát nhiệt độ cơ thể liền khôi phục, ra tới khi, Đông Vương Linh Thiên đã mặc chỉnh tề. 6 ngày không có đi ra ngoài, bọn họ xuống dưới khi, mặt trên còn ở hôn chiến, cũng không biết lúc này ra sao. Lăng Kỳ Tuyết mặc niệm khẩu quyết, bắt đầu hướng lên trên toàn. Bởi vì trong hoàng cung đá cẩm thạch càng nhiều, Nàng không có lãng phí tinh lực đi tìm xuất khẩu, mà là trực tiếp hướng lên trên mặt toàn đi. chương 328 toàn bộ đã chết. Ra tới khi, chiến tranh đã sớm kết thúc, hoàng đế đang ngồi ở một trương phủ kín đẹp đẽ quý giá thơ ngông ghế trên. hắn bên người có một cái tướng quân trang điểm người không ngừng đi tới đi lui, chỉ huy những cái đó công nhân đối đại điện tiến hành tu chỉnh Phía dưới người càng là bận bận rộn rộn, dọn lệch dọn lệch khiêng đầu gỗ khiêng đầu gỗ dọn dẹp dọn dẹp. Toàn bộ trong đại điện khí thế ngất trời. Lăng Kỳ Tuyết đột nhiên toát ra tới khi, hoàng đế đạm mạc trên mặt sẹt qua một chút khẩn trương, chạy nhanh từ ghế trên đứng lên, quan tâm dò hỏi, "Làm sao vậy?" Trong lòng cũng ước chừng minh bạch, Linh Thiên Hàn Độc phát tác. "Không có việc gì." Lăng Kỳ Tuyết đang muốn trả lời, bị Đông Phương Linh Thiên đoạn trước. Cho dù đối mặt hoàng đế, chính mình thân sinh phụ thân, hắn cũng vẫn luôn là một bộ lãnh đạm bộ dáng. Đối này Lăng Kỳ Tuyết thói quen, Hoàng đế càng thêm thói quen, nhưng xem hắn sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, vẫn là nhịn không được quan tâm một câu. Còn Hảo A, Ân, trả lời càng là đơn giản trực tiếp. Phụ thân chúng ta đi về trước. Hiện tại Lăng Kỳ Tuyết càng là gấp không chờ nổi tưởng trở về, vì Hoa Mân Quốc hành trình làm chuẩn bị. Hoàng đế muốn nói lại thôi, nhìn ra được hắn cũng hoài nghi Đông Phương Linh Thiên trạng thái, nhưng xem một cái bốn phía vội tới vội đi người, hắn vẫn là nhịn xuống không hỏi, chỉ là nói. Trên đường cẩn thận, trở lại tinh an vương phủ, Lục Sa liền chào đón, biết được chủ tử chủ mẫu không có việc gì sau, mới ký càng tỉ mỉ hội báo lần này chiến đấu kết quả. Vô tâm đại sư sau khi chết, thiên ưng tông người liền năm bệ bảy mảng, mất đi người tâm phúc, lại sau lại có người bắt đầu thoát đi chiến trường, thoát đi người cũng liền càng ngày càng nhiều, bất quá ta hải chu quốc cũng không phải người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Hoàng thượng dẫn dắt rất nhiều người đuổi theo đi. Giết rất nhiều người, cũng có rất nhiều người đào tàu. Lăng kỳ tuyệt đối chiến quả có đại khái hiểu biết, tóm lại chính là Hải Chu Quốc thắng, thiên ương tông người xám xịt đi rồi, bất quá tới khi thượng vạn người mênh ngông quần quận, hồi khi chỉ có ít ỏi 1 ngàn người, có thể nói tổn thất thảm trọng nguyên khí đại thương, phòng trừng trở về lúc sau liền cục đôi làm người, cũng không dám nữa ra tới gây chuyện thị phi. Ngược lại là Hải Chu Quốc, trở thành trận chiến tranh này lớn nhất người thắng cho tới nay lớn nhất khối mặt khác quốc gia đều đối cái này lớn nhất quốc gia như hổ rình ngồi vài lần phát ra khiêu chiến muốn khiêu chiến bọn họ đệ nhất địa vị hiện giờ một trận chiến này đại bại lớn nhất tông môn thế tục quốc gia tở cờ tông môn đại thắng tin tưởng những cái đó tới khiêu khích quốc gia cũng sẽ có điều thu liễm không dám lại nhảy nhót trở lại tinh an vương phủ lang kỳ tuyết liền lập tức xuống tay an bài hòa mân quốc công việc lớn nhất khối tổng cộng có 5 cái quốc gia Hải Chu Quốc, Lưu Thủy Quốc, Nhạc Sơn Quốc, Cao Dương Quốc, lại chính là Hòa Mân Quốc. Hải Chu Quốc ở lớn nhất khối nhất phương Đông, như là một cái cong cong trăng non, một đường dọc theo biển rộng kéo dài đến vô ngần đại rừng rậm, có thể nói là tài nguyên phong phú. Cùng chi giáp rơi chính là Lưu Thủy Quốc cùng Nhạc Sơn Quốc, diện tích so Hải Quốc tiểu không bao nhiêu, nhưng là tài nguyên không có Hải Chu Quốc phong phú, tổng hợp quốc lực yêu đớt một ít. Muốn đi Hòa Mân Quốc, bọn họ cần thiết xuyên qua một quốc gia. Cẩn thận đối với bản đồ cân nhắc hồi lâu, lang kỳ tuyết quyết định từ Lưu Thủy Quốc qua đi. Ba ngày sau, trời trong nắng ấm, là cái đi ra ngoài ngày lành. Gọi ra Kim Dược Đại Bằng Điêu, hai người liền bước lên gian nguy tìm thầy trị bệnh chi lộ. Hoa ba ngày thời gian, bọn họ liền từ phồn hoa thành tới rồi cùng Lưu Thủy Quốc giáp giới biên giới. Mỗi một quốc gia biên giới đều không sai biệt lắm, trung gian đều này đây một ít thiên nhiên cái chắn làm phân giải lại từ giữa tìm ra một chỗ địa thế bình thản chỗ làm hai cái chạm dịch ở chạm dịch nghỉ ngơi một ngày bọn họ thuận lợi tiến vào lưu thủy quốc giới cùng là lớn nhất khối quốc gia lưu thủy quốc dân tộc cùng hải chu quốc không có khác nhau nhưng lúc này lăng kỳ tuyết không có đi dạo phố tâm tình mà là ngồi ở đại bằng điều sau lưng một đường chạy như bay hướng phía nam bay đi đi hỏa môn quốc ở không trung liên tục phi hành năm ngày sau Bọn họ liền đi tới lưu thủy quốc cùng hòa mân quốc chỗ giao giới. Cũng may lớn nhất khối chi gian thân phận eo bài là có thể thông hành, bọn họ thuận lợi tiến vào hòa mân quốc cảnh nội. Chỉ là, muốn tìm kiếm cái kia thần kỳ hiểu được khống chế cổ độc bộ lạc liền không như vậy dễ dàng. Tiến vào hòa mân quốc cảnh nội, trực tiếp bay đi nam bộ mân hoa thành. Đi vào mân hoa thành sau, lang kỳ tuyết liền bắt đầu không ngừng hướng người chung quanh hỏi thăm, hay không có người nhận được sẽ không chế cổ độc bộ lạc Rất nhiều người đều như là xem quái vật giống nhau nhìn lăng kỳ tuyết, lắc đầu nói không biết, bọn họ liền cái gì là cổ độc cũng không biết. Như thế một ngày xuống dưới, lăng kỳ tuyết hỏi không dưới ngàn người, chỉ có một người tỏ vẻ biết có cổ độc tồn tại, nhưng không biết bộ lạc tồn tại. Chạy tới một ngày, hồi tạm thời nghỉ chân khách điếm, lăng kỳ tuyết có chút mệt mỏi dựa vào mép giường Đông phương linh thiên còn lại là phong đạm vân khinh từ phía sau lại đây nhẹ nhàng ôm chặt nàng vào eo, mệt mỏi. Vô nghĩa, chạy một ngày, đương nhiên mệt. Ta đây giúp người ở ấn, ấn. Nói ấm áp bàn tay to đã thuần thục ở nàng trên vai xoa ở lên, lang kỳ tuyết hưởng thụ nhắm mắt lại. Thứ này băng tuyết thông minh, giúp nàng mát xa vài lần sau. liền học xong, ngẫu nhiên nàng vội mệt mỏi, hắn cũng sẽ giúp nàng mát xa. Chỉ là, thứ này đôi tay kia hướng nơi nào ấn. Lang kỳ tuyết tạc mau nhảy dựng lên, vô rất hắn mau mau tay, không muốn sống nữa. Hắn không thể động tình, một khi cảm tình tự thân, hàn độc liền sẽ tái phát. Đông Phương Linh Thiên, ta bị Lăng Kỳ Tuyết này một giống, hắn tức khắc tỉnh táo lại, cười khổ rời đi một chút. Lăng Kỳ Tuyết một lần nữa ngồi trở về, "Vì an toàn của ngươi, ta tưởng chúng ta vẫn là tạm thời tách ra một đoạn thời gian hảo." Nói chuẩn bị đi tìm điếm tiểu nhị lại khai một phòng, lại bị Đông Phương Linh Thiên gọi lại, "Không cần, ta đi ngủ sofa liền hảo." Sofa quá tiểu. Ngươi sẽ không thoải mái. Lăng kỳ tuyết vẫn là kiên trì, bị đông phương linh thiên một cái bước xa tiến lên kéo lại. Tuyết nhi, ngươi không ở ta mí mắt phía dưới, ta sẽ không yên tâm. Nhiều nhất hắn niệm một trăm lần thanh tâm quả dụ chú, không hề động tình thì tốt rồi. Lăng kỳ tuyết còn nghĩ nói cái gì, đông phương linh thiên dứt khoát trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên, phóng tới trên giường, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn thanh âm mang theo một loại mê hoặc nhân tâm lực lượng, Lăng kỳ tuyết nhẹ nhàng gật đầu, tưởng tượng hắn không ở nàng tầm mắt trong phạm vi, nàng cũng cảm thấy không yên tâm, ngủ ngon. Ngủ ngon. Hắn đi trở về sofa chỗ nằm xuống, tuân tú mày nhăn lại, vì cái gì vẫn là không có tin tức. Đã sớm ở bọn họ tới phía trước, hắn đã phải ở hải tru quốc thế lực tiến đến tìm kiếm, này đó tuyết nhi cũng biết, chính là hôm nay tới rồi nơi này, không có người tiến đến liên hệ, tuyết nhi liền cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Chạy đến trên đường, cái lôi kéo người liền hỏi. Chính là liên tiếp ba ngày, hắn phái ra đi người đọc không có tin tức, Đông Phương Linh Thiên mới ý thức được đã xảy ra chuyện. Liên tính không có tìm được hữu dụng tin tức, người của hắn cũng sẽ đến này khách điếm tới tìm hắn. Chính là thời gian qua nhiều ngày như vậy, lại vẫn như cũ không có người trở về, hoặc là bị toàn bộ cầm tù, hoặc là liền toàn bộ đều đã chết. chương 329 quỷ dị người bị mặt. Hôm nay ban đêm, Đông Vương Linh Thiên ôm lăng kỳ tuyết ngồi ở trên sofa, ở trong lòng tính toán ngày mai kế hoạch. Tuyết nhi, ngươi buổi tối vẫn là trở về. Đông Phương Linh Thiên có chút không yên tâm. Bọn họ chưa bao giờ sẽ minh bạch nói hỗn độn không gian, nơi này không phải Nam Lăng Quốc, thực lực của bọn họ xem như đứng đầu, chỉ cần bố trí một cái kết giới, liền không ai có thể chống nghe. Nơi này là lớn nhất khối, thậm chí Nguyên Thánh Điên Phong đều có, vì bảo hiểm. Hắn chưa bao giờ mình sắc nói ra hỗn độn không gian, đều dùng trở về thay thế. Hắn phái ra đi người thực lực cũng không tầm thường, lại không ai sống sót, có thể thấy được thực lực của đối phương mạnh mẽ. Ngươi lại tưởng đem ta đuổi đi. Ta không cần. Lăng kỳ tuyết nhẹ nhàng dựa vào đông phương linh tiên ngự thượng, một bên đem trên bàn trà đồ ăn vặt ném vào trong miệng, có chút mơ hồ không do nói. Mặc kệ đi đến nơi nào, an vĩnh viễn đều là đệ nhất vị. Chính là... Không có chính là Lăng Kỳ tuyết lấy một viên đồ an vặt nhét vào Đông Phương Linh Thiên trong miệng, không có chính là, ta nói rồi vĩnh viễn đều sẽ không có chính là. Thứ này luôn là ở có nguy hiểm thời điểm tưởng trước tiên đem nàng đưa vào hốn độn thế giới, lần trước ở Hải Chu Quốc trong Hoàng Cung, buông ra tay làm nàng đi động thủ, vốn dĩ cho rằng hắn có tiến bộ, lần này lại tới nữa. Đông Phương Linh Thiên tắc cảm thấy hoàn cảnh bất đồng, không thể đồng nhật mà ngữ. cùng ngay ở trong Hoàng Cung. Nơi nơi đều là thiên ưng tông môn nhân, những cái đó là có thể thấy được nguy hiểm, hắn có thể phòng bị. Hiện giờ, đối phương là ai hắn cũng không biết, minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng, địch trong tối ta ngoài sáng, hắn không nghĩ mạo hiểm. Ngươi không muốn ta mạo hiểm, chẳng lẽ ta liền nguyện ý đem ngươi một mình ném ở chỗ này. Lăng kỳ tuyết dùng rất bất mãn ngữ khí ngập ngừng nói, ngươi đã nói của ngươi chính là của ta, sớm tại ngươi nói những lời này khi... Ngươi sở hữu liền đều là của ta, bao gồm ngươi mệnh, hiện giờ ta định đoạt, vì giữ được ta mệnh tuyệt không trốn trở về. Có lẽ là từ lúc bắt đầu Đông Phương Linh Thiên liền đứng ở người bảo vệ nhân vật thượng, cũng thói quen một khi phát sinh sự tình gì, chuyện thứ nhất nghĩ đến chính là an toàn của nàng. Lăng Kỳ tuyết cảm động với như vậy hắn, chính là một lòng đã sớm bị hắn trộm đi nàng, sao có thể bỏ xuống nàng một mình trở lại hỗn độn thế giới đi. Thấy Lăng Kỳ tuyết như thế kiên trì, Đông phương linh thiên liền không hề khuyên bảo, đại trưởng nhẹ phẩy, lướt qua nàng nhu thuận sợi tóc, vậy ngươi hãy đi trước nghỉ ngơi. Còn không có đánh răng. Lăng kỳ tuyết nghịch ngậm hướng hắn cười cười, đem dư lại đồ ăn vặt thu hồi tới, trở lại hỗn độn thế giới rửa mặt một phen, mới ra tới, ngoan ngoãn đi đến trên giường lớn nằm xuống. Chân trời vô nguyệt, đen như mực bầu trời đêm phảng phất một ngụm thật lớn hát qua, đảo khấu ở trên đầu. Đen nghìn nghị không khí xuyên thấu qua kia một chất song lăng tử xâm nhập tiến vào, trên bàn ngọn đèn dầu lay động, lay động chung có loại mơ màng sắp ngủ say lòng người cảm. Lăng kỳ tuyết cọ ngồi dậy, cũng may đêm nay nàng là mặc áo mà ngủ, trực tiếp xúc lên chăn từ trên giường xuống dưới, đi đến đông phương linh thiên bên người lắc lắc bờ vai của hắn, nhỏ giọng nói, thiên thiên tỉnh tỉnh. Mơ màng sắp ngủ đông phương linh thiên bỗng nhiên bừng tỉnh, tới. Lăng kỳ tuyết là dùng độc cao thủ. Độc độc đặc biệt là mê hồn hương thập phần mẫn cảm, vừa rồi cái loại cảm giác này cho người ta thập phần không thích hợp cảm giác, nàng liền đột nhiên cắn cắn đầu lưỡi, bừng tỉnh lại đây, đánh thức Đông Phương Linh thiên, từng người nuốt vào giải độc đan. Đối phương là cái cao thủ. Tuyết Nhi, ngươi vẫn là trở về, đợi chút ta làm bộ bị bọn họ độc vượng, ngươi trở ra theo ở phía sau, chúng ta tranh thủ tìm được bọn họ hang ổ. Lăng Kỳ tuyết do dự một chút trở lại hỗn độn thế giới chúng đi. Đông Phương Linh Thiên nói đúng, này có lẽ là bọn họ một cái cơ hội, bọn họ khổ tìm nhiều ngày không có kết quả, nếu đối phương thật là cố ý không cho người hỏi thăm cổ độc bộ lạc sự, kia nhất định cùng bộ lạc người có quan hệ, đi theo bọn họ, có lẽ thật sự có thể tìm được bộ lạc. Vì này có lẽ là duy nhất cơ hội, Lăng Kỳ Tuyết quyết định đua một phen. Đông Phương Linh Thiên ở Lăng Kỳ Tuyết trở lại hỗn độn thế giới đồng thời, làm bộ mềm mại ngồi ở trên sofa. Nguyệt hát phong cao. Gió lạnh từ từ, Đông Phương Linh Thiên làm bộ ngất xỉu đi một phút sau, hai cái màu đen thân ảnh tay chân nhẹ nhàng đẩy tới cửa sổ, nhảy tiến vào. Ở mỏng manh ngọn đèn dầu chiếu dọi xuống, màu đen khăn che mặt có vẻ thập phần quỷ dị thần bí. Lăng kỳ tuyết tránh ở hốn độn thế giới đi thông ngoại giới thông đạo chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm ngoại giới hết thảy, này hai cái hắc y người bịt mặt thân hình so giống nhau người muốn thấp bé, chẳng lẽ đến từ cái kia thần bí bộ lạc? Hai cái màu đen thân ảnh tiến vào sau, lẫn nhau liếc nhau, trong đó một người nghi hoặc nói, kỳ quái, vừa mới ta còn cảm giác được giống như có hai cái hơi thở, lúc này như thế nào biến thành một cái. Ta không có cảm giác được, đại khái là ngươi cảm giác sai rồi đi, ngày thường luôn là tự mình cảm giác quá tốt đẹp, tổng cảm thấy so với ta cường, khẳng định là ngươi làm lỗi. Một người khác lại ngại, chẳng lẽ thật là, khẳng định là... Chúng ta đây vẫn là chạy nhanh đem người này làm. Trong đó một mình làm ra cắt cổ động tác, dọa lăng kỳ tuyết vội vàng từ hốn độn thế giới nhảy ra, ngũ hành kiếm vừa ra, từ sau lưng liền đem này liền cá nhân kết thúc. Đông Phương Linh Thiên cũng nghe đến lăng kỳ tuyết động tác, mở to mắt, nhìn hai cổ thi thể, anh Tú Mi một trọn, xem ra này pháp không thông. con tưởng rằng bọn họ sẽ đem hắn mang về thẩm vấn gì đó, kết quả vừa lên tới chính là hạ sát thủ. Chẳng lẽ cái kia bộ lạc có cái gì nhận không ra người sự? Nhưng Đông Phương Linh Thiên càng khẳng định những người này là thần bí bộ lạc người, hắn phái ra người cũng chết ở đối phương trên tay. Gì? Lăng kỳ tuyết qua đi đem hai cổ thi thể khăn che mặt tiệt vạch trần, ánh vào mi mắt chính là hai trường trắng bệnh trắng bệnh mặt, tại đây mông lung ngọn đèn dầu chiếu xuống, giống như hai cái từ trong địa ngục bò ra tới quỷ, nếu không phải nàng lá gân đại, phỏng chừng đến bị sợ hãi. Quá kỳ quái! Đông phương linh thiên cũng nhìn qua, sau đó lại đây, dùng phệ thiên kiếm đẩy ra hai người màu đen áo choảng, lộ ra kia trắng bệnh trắng bệnh làn da, lệnh người sởn tóc gáy chính là, này trắng bệnh làn da hạ, kia một đôi tiêm tế dị thường tay, còn có thật dài móng tay. Những người này cả người hiện ra ở bọn họ trước mặt, thấy thế nào đều không giống như là một cái vừa mới chết người, càng như là chết đi lâu ngày người. Thiên thiên, người vô dụng nghe nói qua. Đông Phương Linh Thiên lắc đầu, nếu là có điều nghe thấy, cũng sẽ không chết như vậy nhiều người ở này đó nhân thủ thượng. Nếu bọn họ người biết được chúng ta đem bọn họ người sát, ngươi nói có thể hay không có bước tiếp theo động tác. Đông Phương Linh Thiên gật đầu, khẳng định sẽ. Chúng ta đây đem thi thể quải đến cửa thành trước nhất hiển nhiên địa phương, làm cho bọn họ người biết, mà chúng ta sợ cần phải làm là chờ bọn họ tới cửa. Nếu là bọn họ còn tới này nhất chiêu. Liên giết đến bọn họ người không dám tới mới thôi. Đông Vương Linh Thiên đạm mạc trong mắt xẹt qua một mạt hung ác, hắn buồn ý chỉ là tới tìm kiếm giải cổ biện pháp, những người này lại dẫn đầu đối bọn họ hạ độc thủ, cũng không nên trách bọn họ tàn nhẫn độc ác. Chương 330 Lệ Quỷ. Bọn họ chỉ là ở hỏi thăm bọn họ, liền đưa tới ám sát, hiện tại bọn họ đem kia thần bí bộ lạc người giết, những người đó hẳn là sẽ không nói cho bọn họ giải cổ phương pháp đi. Nốc nhiên vô chi trùng, bọn họ liền đem thần bí bộ lạc người đã tội. Đông phương linh thiên tuấn tú trên mặt xả ra một mặt chua sót lời, vì xấu sót, liền tính là đem toàn bộ thần bí bộ lạc người đều tàn sát, hắn cũng phải tìm đến giải cổ biện pháp. Lăng kỳ tuyết trong lòng cũng có cùng đông phương linh thiên giống nhau ý tưởng, hắn chỉ là một ánh mắt, nàng liền minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ, nói, đi thôi, tuy rằng chậm một chút, nhưng là trời tối dễ làm sự. Chúng ta chạy nhanh đi đem bọn họ người quải đến trên tường thành. Hai vợ chồng động tác nhanh chóng đem hai cái quỷ dị hắc y gì, .E. gì nhân thi thể quải đến mân hoa thành cửa thành ngoại, lại một trận gió trở về, đem vết máu thiêu sạch sẽ, phản phất đêm nay chuyện gì đều không có phát sinh. Sau đó ngày hôm sau lại cùng giống như người không có việc gì, tiếp tục đi lên đầu đường hỏi thăm thần bí bộ lạc sự. Lăng kỳ tuyết vừa đi ở trên đường cái, không khỏi thầm nghĩ. Tiểu thuyết viết không đều là có chuyên môn bán tin tức địa phương sao. Chỉ cần có tiền, cái gì tin tức đều có thể mua được, vì mau nơi này không có. Thật sự không có, từ tiến đến mân hoa thành địa giới, nàng liền từ mua địa đồ lao bản nơi đó hỏi, nơi này có lính đánh thuê đoàn, lại không bán tin tức tổ chức, đến nỗi vì sao, hắn cũng không biết. Cho nên nàng mới có thể buông mặt mũi, chạy đến trên đường cái rong trống khuya chiêng hỏi thăm thần bí bộ lạc sự. Mân hoa thành diện tích không lớn, liên tục đi ở trên đường cái hỏi thăm, làm cho một ít cửa hàng lão bản đều nhận thức bọn họ. Giữa trưa thời gian, lang kỳ tuyết đi vào một nhà tiệm cơm ăn cơm, kia lão bản đã tự quen thuộc cùng Đông phương linh thiên chào hỏi, nhị vị yếu điểm cái gì, vẫn là không có tìm được các ngươi muốn tìm cái gì thần bí bộ là sao. Đông phương linh thiên giống nhau là không trả lời, nhưng mỗi lần lão bản vẫn là hỏi hắn, rốt cuộc bọn họ là phu thê. Nếu là trực tiếp hỏi Lăng Kỳ Tuyết, sẽ có không tôn trọng hắn cảm giác, mỗi lần Lao Bản hỏi chuyện sau, Đông Phương Linh Thiên không trả lời, Lăng Kỳ Tuyết mới có thể đứng ra che giấu xấu hổ, cũng thuận tiện cùng Lao Bản tâm sự hòa mân quốc dân phong. Không có, nói đến cũng kỳ quái, chẳng lẽ là ghi lại có sai rồi. Lăng Kỳ Tuyết hướng Lao Bản đạm đạm cười. Rất có khả năng, ta ở chỗ này ở mấy trăm năm, còn chưa từng có nghe nói qua thần bí bộ lạc. Lão bản hàm hậu cười, đi vào phòng trong vì lăng kỳ tuyết chuẩn bị đồ ăn. Chẳng lẽ cái kia bộ lạc liền như thế thần bí, thần bí đến ở chỗ này sinh sống mấy trăm năm người cũng không biết. Lăng kỳ tuyết cảm giác có chút mơ mịt, linh thiên thời gian không nhiều lắm, lần đầu tiên hắn ngủ say 3 ngày 3 đêm, lần thứ 2 6 ngày 6 đêm, lần thứ 3, không có gì bất ngờ xảy ra chính là 9 ngày 9 đêm, sau đó lấy này loại suy. Thiên thiên ngủ say thời gian sẽ càng ngày càng trường, cuối cùng vĩnh viễn đều sẽ không lại tỉnh lại. Kia lão bản có hay không nghe nói có một loại người, bọn họ làn ra so với người bình thường muốn bạch. Lăng kỳ tuyết thử thăm giò nói bóng nói gió. Lại thấy lao bản sắc mặt đột nhiên so ngày thường trắng một chút, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường, người nói chính là quỷ. Lăng kỳ tuyết tử giữa nghe được hữu dụng tin tức, nói cách khác người gặp qua. Lão bản một bộ thực không muốn hồi ước bộ dáng, nhưng xem ở lăng kỳ tuyết hy vọng ánh mắt hạ, do dự hảo một trận mới nói, cô nương, nếu không phải xem ở các ngươi liên tục mấy ngày đều ở ta nơi này ăn cơm, chúng ta chi gian lại thập phần quen biết phân thượng, ta sẽ không nói. Đông phương linh thiên dựng lên lỗ thai, nếu này lão bản biết một chút nội tình, vậy thật tốt quá. Lão bản cẩn thận nhìn chung quanh, bày ra một tầng kết giới, lúc này mới từ từ nói tới. Lại nói tiếp cũng không sợ các ngươi chê cười, đó là 10 năm trước sự, theo lý thuyết ta loại này sống mấy trăm tuổi người cấp bậc cũng không tính thấp, hẳn là rất ít có làm ta cảm thấy sợ hãi sự tình đã xảy ra, mà xác thật ta lá gan cũng rất lớn, có một lần có việc nửa đêm yêu cầu nửa đêm ra khỏi thành. Lão bản đem chuyện quá khứ từ từ kể ra, đó là 10 năm trước, một lần ngoại ý muốn hắn yêu cầu nửa đêm ra khỏi thành. Ở trải qua cửa thành ngoại 2 km chố một đoạn đường khi, quỷ dị nhìn đến lộ bên trái trong rừng cây, ước chừng có mười mấy người đang ở vây quanh từng bước từng bước nữ nhân nhảy một loại rất kỳ quái vũ đạo. Cứ việc ở như vậy màu đen mông lung dưới, hắn vẫn là thấy rõ những người đó toàn bộ là sắc mặt trắng bệnh, móng tay lớn lên không thể tưởng tượng, như là thi biến lệ quỷ, tùy thời nào lên tới là có thể đem người bóc chết, duy độc trung gian nữ nhân kia sắc mặt hồng luận. Nhưng là nàng môi lại là màu đen, móng tay cũng cùng những cái đó giống nhau, lại trường lại sắc nhọn, có chút giống là diều hâu móng đốt, sắc bén đến có thể đem người cổ véo xuyên. Lão bản luôn luôn tự tin lá gan phì, lại vẫn là đã chịu kinh hoách, may mà những người đó động tác thập phần chuyên chú, không có chú ý tới hắn, mà hắn còn lại là lặng lẽ lưu trở về thành trung, cũng không dám nữa ra khỏi thành, liền tại đây trong thành khai một nhà tiệm cơm nhỏ, duy trì thông thường sinh kế. Đến nỗi tìm được tài nguyên tu luyện gì đó, hắn vẫn là tính, đừng tài nguyên không tìm được, mạng nhỏ đều ném. Lao bản đem chuyện xưa nói xong, Lăng Kỳ Tuyết cũng đã khẳng định hắn trô đã thấy kia nhóm người cùng tối hôm qua đánh lén bọn họ chính là cùng nhóm người. Có lẽ Lao bản sở gặp được những người đó địa phương cũng không phải bọn họ chân chính bộ lạc nơi, ít nhất cũng làm Lăng Kỳ Tuyết đã biết một chút tin tức. Đó chính là nữ nhân kia, nếu nàng không có đoán sai nói, hắn trô đã thấy nữ nhân kia chính là trong truyền thuyết thần bí bộ lạc nữ tế sư. Ở 21 thế kỷ, nàng nghe nói miêu cổ truyền nhân giống nhau đều là nữ nhân, nếu sở hữu giao diện cổ độc đều là một mạch tương thừa nói, như vậy nữ nhân kia cùng khả năng biết đông phương linh thiên trên người vệ tình hàn giải pháp. Lăng kỳ tuyết bình tĩnh tim đập lập tức nhanh hơn, kịch liệt nhảy lên lên, nắm đông phương linh thiên tay, thiên thiên, chúng ta có hy vọng. Người sau đạm nhiên gật gật đầu, lại không có nói chuyện. Hắn ở tự hỏi lão bản nói chung càng có giá trị tin tức, đó chính là 2 km chỗ rừng tây, vì sao là ở nơi đó rừng tây, mà không phải ở địa phương khác. Nếu những người đó là chúng nữ nhân kia cổ độc nói, bọn họ hẳn là thần sắc ngốc nhiên, hoàn toàn không biết chính mình đang làm gì, chính là tối hôm qua hai người, đều thập phần thanh tỉnh biết chính mình nhiệm vụ, kế tiếp hành động, này lại như thế nào giải thích. Lão bản, đa tạ ngươi. Lăng Kỳ tuyết kích động từ hỗn độn thế giới móc ra một lọ nguyên tôn cấp bậc phục nguyên đan, còn có một viên nguyên tôn cấp bậc thuần nguyên đan đưa cho lão bản, nàng nhìn ra hắn là nguyên tôn hậu kỳ cấp bậc, nuốt vào thuần nguyên đan sau, có lẽ hắn liền có năm chắc đánh sâu vào nguyên thánh. Lớn nhất khối là không có thuần nguyên đan loại đồ vật này bán ra, sở hữu lão bản cũng không biết thuần nguyên đan sử dụng, chỉ là cảm nhận được mặt trên nguyên khí dao động, liền biết vật phi phàm, cũng không làm ra vẻ tiếp nhận đi. Thu hồi tới, vậy đã tạ cô nương, về sau các ngươi đến chúng ta nơi này tới ăn cơm, quản miễn phí. Một lời đã định, ta nhưng đều muốn chọn lựa tốt nhất ăn. Lăng kỳ tuyết vui đùa nói. Lão bản đem kết giới chết rớt, tiến vào phòng tròng, vì lăng kỳ tuyết chuẩn bị đồ ăn. Hắn mới đi vào đi, Đông Phương Linh Thiên lập tức phóng xuất ra thần thức đuổi theo. Chương 331 Mân Chi Thánh. Không phải hắn không tín nhiệm lão bản. Mà lạc cái này lao bản nói quá trùng hợp. Vì sao những cái đó thần bí bộ lạc người như vậy lợi hại, vì sao hắn lại trốn đã trở lại, còn có thể bình an không có việc gì ở mân hoa thành mở tiệm cơm, tiền vui sinh hoạt nhiều năm như vậy. Hắn mới gần là hỏi thăm, liền đưa tới họa sát thân, nhưng hắn lại rõ ràng thấy được những người đó tồn tại a. Thân thức đuổi theo ra đi, nhìn đến lao bản vào phòng trong, lập tức phân phó phòng bếp nấu cơm đồ ăn còn thập phần nghiêm túc dặn dò trưởng muông đầu bếp, làm tốt một chút, bên ngoài hai vị chính là khách quý. Đông Phương Linh Thiên thần thức vẫn luôn truy tung lão bản, thẳng đến hắn phùng đồ ăn, lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đều không có cảm giác được hắn có gì dị thường. Nhưng hắn vẫn luôn đều không có thu hồi thần thức, mà là tiếp tục giám thị lão bản, thẳng đến rời đi tiệm cơm, đi ra hảo xa, Đông Phương Linh Thiên mới đem thần thức thu hồi tới. Từ tiệm cơm ra tới, Lăng kỳ tuyết không có tiếp tục hỏi thăm thần bí bộ lạc rơi xuống, mà là tới rồi một nhà hiệu thuốc, mua rất nhiều dược liệu. Hỗn độn thế giới dược thảo chủng loại phô đa, lại còn không đến thành thục thu hoạch thời điểm, chỉ có thể đi mua dược liệu. Trở lại khách điếm sau phân phó đông phương linh thiên coi trường phòng, chính mình tiến vào hỗn độn thế giới luyện đan đi. Đan lô vẫn là ở ma vân rừng rậm song cơ thanh xà đưa cái kia, nhưng là nàng luyện đan trình độ lại một thang lại thang. Cũng may cái này đan lô là cái bảo bối, mặc kệ nàng luyện chế ra như thế nào đang dược, đều có thể thừa nhận chủ không tạc lò. hỗn độn thế giới, Lăng Kỳ Tuyết đem đan lô đặt tới tụ linh trận trung ương, bắt đầu luyện chế đan dược tới. Thế giới này vĩnh viễn đều là an bình yên tĩnh, Tiểu Hồng cùng Tiểu Nguyệt trở thành bạn tốt, mỗi ngày đều ở bên nhau hê hê a a lấy linh tuyển thủy đi tới dược điền, xem đến Lăng Kỳ Tuyết đã từng thịt đau hảo một trận, cũng may trải qua vài lần quan sát sau. Lăng kỳ tuyết phát hiện dùng hết linh tuyển thủy sẽ chính mình chậm dai trướng trở về, mới yên tâm làm tiểu hồng lấy linh tuyển thủy tới dựa điển. Tụ linh trận cách đó không xa, kim sắc thần Úc chính lấy một tòa cung điện hình thức an tĩnh lốc tại Thái Dương phía dưới, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, nếu là có thể đem đông phương linh thiên cũng lộng tiến bảo, liền hoàn mỹ. Chính là tiểu tỏa còn ở ngủ say chung, thời gian trôi qua lâu như vậy, một chút tỉnh lại dấu hiệu đều không có. Bính trừ hết thể tạp nhiệm. Lăng kỳ tuyết ngưng tụ ra một phen hỏa hướng đan lâu ngầm tiêu đi, sau đó gọn gàng ngăn nắp theo thứ tự bỏ vào dược liệu, cái cái, động tác hình như nước chảy. Lần này nàng muốn luyện chế chính là nguyên thánh cấp khắc phục nguyên đan, cho nên đừng nhìn mặt ngoài động tác tuyệt đẹp, trên thực tế nàng tiêu phi không ít tâm lực. Suốt luyện chế một cái buổi chiều, lăng kỳ tuyết mới đi ra hốn độn thế giới, cầm một cái màu đen tiểu bình xứ, đưa cho đông phương linh thiên, kia, ta mới nhất thành quả. Chính ngươi đâu?" Đông Phương Linh Thiên hỏi. Lăng Kỳ Tuyết lại từ hỗn độn thế giới móc ra hai cái màu đen bình sứ, "Quơ quơ", đem cái nắp rút ra, một cổ nồng đậm linh khí xông vào mũi. Đông Phương Linh Thiên lúc này mới tiếp nhận nàng đưa qua bình sứ, thu vào nạp giới bên trong. Cơm chiều là Đông Phương Linh Thiên làm điếm tiểu nhị đưa lên tôi ăn, ăn no sau. Lăng Kỳ Tuyết liền oa ở trên sofa chờ đêm tiến đến. Không có TV, không có tiểu thuyết Nhưng là có một cái đông phương linh thiên, đảo cũng một chút đều không cảm thấy nặng nghề. Ngược lại, hắn tổng có thể ở trọc giận nàng trước một giây, thành công đem để tài truyền khai Màn đêm rốt cuộc vẫn là san san tiến đến, lang kỳ tuyết cũng trốn vào hỗn độn thế giới, chuyên chú rình coi bên ngoài tình huống, trong lòng, đã hy vọng tối hôm qua những người đó sẽ đến, lại mâu thuẫn hy vọng vẫn là đường tới hảo, vạn nhất những người đó lại sử dụng có chút kỳ kỳ quái quái độc dược. Nàng ở hốn độn thế giới cảm thụ không đến, tiểu thiên thiên một mình ở bên ngoài liền nguy hiểm. Như thế lo được lo mất lo lắng hảo một thời gian, ngoại giới liền có động tĩnh, vẫn là như vậy trang phục hắc y hề nhân, bất quá lại từ hai cái biến thành sáu cái. Bọn họ lập tức liền đem đông phương linh thiên vây quanh, lang kỳ tuyết liền phải nhịn không được từ hốn độn thế giới toát ra tới, đem bọn họ giết chết. Đột nhiên, đông phương linh thiên động tác càng mau đem trong đó một mình phong đảo. Nhị sau nhanh chóng công kích một người khác. Lăng kỳ tuyết rốt cuộc đại không được, thân hình chật lóe, từ hỗn độn thế giới luệ ra tới, ngũ hành kiếm trực tiếp đâm thủng hai người cổ. Lưu người sống. Đông phương linh thiên ngăn lại lăng kỳ tuyết lại lần nữa sát lục, để lại hai cái người sống. Trong phòng thi thể cũng không có xử lý, mà là bãi ở kia hai cái người sống trước mặt, đem bọn họ tử trạng bày biện ở bọn họ trước mặt, làm cho bọn họ chính mình run run, chính mình cảm thấy sợ hãi. Lăng Kỳ Tuyết lại có chính mình phương pháp, lấy ra một phen độc phấn đối với hai cái người sống mặt bộ thổi qua đi. Ước chừng nửa phút sau, hai cái người sống liền sôi nổi đánh áp, một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Đông Phương Linh Thiên vui vẻ, Tuyết Nhi thật đúng là có thủ tất báo, ngày hôm qua Hắc Y Nhi nhân đối phó bọn họ biện pháp, hôm nay liền phản bị nàng còn trở về, dùng ở bọn họ trên người. Túi đầu, nhìn Lăng Kỳ Tuyết kia trương tinh xảo tú nhã khuôn mặt nhỏ, Đôi mắt như hồ nước trong suốt, như thế nào đều sẽ không đem Độc Vương này một từ cùng nàng liên hệ thượng. Ở hai cái người sống mơ màng sắp ngủ sau, Lăng Kỳ Tuyết thanh thuần khuôn mặt nhỏ thượng liền loè ra một mặt ta cười, hiện tại, ta là các ngươi chủ nhân, các ngươi đó là ta nô lệ, ta hỏi cái gì các ngươi nhất định phải ngoan ngoãn trả lời, bằng không ta sẽ trừng phạt các ngươi, đem các ngươi đánh thật sự thảm. Hai người đều gật gật đầu, làm Lăng Kỳ Tuyết vui mừng khôn xiết, nguyên lai dùng điểm mê hồ tam Hơn nữa thôi miên liền có thể bộ ra lời nói tới, quay đầu lại cấp Đông Phương Linh Thiên một cái đắc ý ánh mắt. Đông Phương Linh Thiên cực kỳ hâm mộ trừng nàng. Hắn đã đủ 10 hạng toàn năng, chính là tuyết nhi so với hắn càng ưu tú, dùng độc cao thủ, lại là thổ độn cao thủ, này hai dạng hắn đều sẽ không. Ú hoán dùng đáng thương đôi mắt nhỏ nhìn chầm chầm nàng xem, người sau thiếu chút nữa đồng tình tâm tràn lan chạy tới phát hắn, sau đó đứng dậy. Chính là trước mắt còn có hai cái đại bóng đèn, nàng mới sẽ không đi làm người mẫu, ở bọn họ trước mặt biểu diễn. Vì thế một lần nữa quay đầu trở về, ngự khí lạnh lẽo hỏi, các ngươi là nơi nào người, nơi đó ở nơi nào. Lăng kỳ tuyết tin tưởng tràn đầy chờ đợi hai người trả lời, chờ tới lại là bọn họ trăm miệng một lời hô lên ba chữ, mân chi thánh. Mân chi thánh. Hào đi, chưa từng nghe thấy. Chỉ một mình danh, vẫn là một cái điệu danh cũng hoặc là bọn họ khẩu hiệu. Lăng kỳ tuyết tiếp tục hỏi, vậy các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? Mân chi thánh. Các ngươi tế sư là ai? Mân chi thánh. Đông vương linh thiên thực không cho mặt mũi phụt cười ra tới. Lăng kỳ tuyết tắc mặt hát như than, những người này ở treo chọc nàng. Các ngươi lại nói mân chi thánh ta liền đem các ngươi lưới đầu cấp cắt. Lăng kỳ tuyết cả giận nói. Mân chi thánh. Lăng kỳ tuyết. Hảo tuyết nhi. Khả năng bọn họ tâm trí bị người không chế, hỏi lại cũng hỏi không ra. Đông phương linh thiên lại đây ôm lấy lăng kỳ tuyết đầu vai, đến sofa trô ngồi xuống. Lăng kỳ tuyết thâm thở dài một hơi, cổ độc cổ độc, cổ độc cùng nàng sở sử dụng những cái đó độc chung quy là không giống nhau. chương 332 cổ trùng. Nàng độc có thể khiến người trí mạng, mà cổ độc lại có thể độc hoặc nhân tâm trí, khiến cho chúng cổ độc người vô pháp có được tự mình ý thức. Mặc kệ nàng như thế nào hỏi đều sẽ không có kết quả. Loại này độc càng đáng sợ. Nàng muốn chính là mạng người, mà sử dụng cổ độc người hủy còn lại là người linh hồn. Nghĩ thông suốt điểm này, đối đông Vương linh thiên trên người phệ tình hàn, lang kỳ tuyết càng thêm co tin tưởng, nàng chờ mong chân tướng thực mau bị đánh vỡ kia một ngày. Nếu người sống vô dụng, cũng không cần thiết tồn tại. Dù sao khiêu khích đã phát ra, nàng không ngại làm ra càng thêm kịch liệt hành vi. Thiên thiên, chúng ta lại đi quải thi thể. Đông phương linh thiên gật đầu đáp ứng, một tay kéo một khối thi thể, đi qua ở trong trời đêm. Lăng kỳ tuyết chỉ kéo một khối, đi theo đông phương linh thiên mặt sau, biến mất ở trong bóng đêm. Qua lại khuân vác hai trành, mới đem sáu cổ thi thể khuân bác đến cửa thành ngựa. Ngày hôm qua treo lên đi thi thể đã bị người lấy đi, là nửa đêm bị lấy đi, có thể nói không có người phát hiện, bọn họ cũng đã lấy đi rồi. Cho nên sáng nay mân hoa thành mới có thể như nhau bình thường bình tĩnh, trong lúc ngủ mơ mọi người không ai biết, đêm qua bọn họ cửa thành thượng, treo hai cổ thi thể lại bị lấy đi. Đêm sáu cổ thi thể quải hảo, lăng kỳ tuyết bị đông phương linh thiên lôi kéo đi đến một chỗ chỗ tối, trốn đi quan sát thi thể tình huống. Nếu có thể đi theo lấy tàu thi thể người, nói không chừng có thể tìm được thần bí bộ lạ. Đêm hơi lạnh, gió lạnh thổi chúng lăng kỳ tuyết tay nhỏ có chút lánh. Đang muốn vận khởi hỏa thuộc tính nguyên khí ấm áp ấm áp, Đông Phương Linh Thiên đem liền nàng tay nhỏ nắm lấy, nắm ở lòng bàn tay. Một cổ dòng nước gấm xuyên thấu qua bọn họ bàn tay truyền lại, thực mau nàng cảm giác lạnh băng tay nhỏ không hề lạnh băng, liên quan trong lòng đều là ấm áp. Đông Phương Linh Thiên chỉ có ở hàn độc phát tác thời điểm mới có thể lãnh, mặt khác thời điểm, cho ấm áp cái kia luôn là hắn. Hai người liếc mắt đưa tình gian, đột nhiên, quỷ dị một màn đã xảy ra. Bị bọn họ treo ở cửa thành ra sáu cổ thi thể lập tức sống lại. Đêm hôm khuya khoác sát chết vùng dậy là một kiện thực kinh tủng sự được không? Tuy là luôn luôn gắn lớn, lang kỳ tuyết cũng bị hung hăng hoảng sợ. Chỉ thấy trong đêm đen, kia sáu cổ thi thể đột nhiên từ trên tường thành nhảy xuống đi, rơi trên mặt đất. Lang kỳ tuyết thậm chí có thể nghe được bọn họ rơi trên mặt đất khi sương cốt đứt gây thanh ầm, chính là bọn họ phản phất không cảm giác được đau dường như, bỏ dậy. Tập tên tiếp tục hướng ngoài thành phương hướng đi đến, động tác thập phần cứng đờ vặt mẹo, thực mau biến mất ở đêm tối bên trong. Bọn họ đang muốn đuổi theo đi, lại phát hiện thi thể ở mấy trăm mẹ chỗ đột nhiên tự cháy lên, sáu cổ thi thể, toàn bộ đều hóa thành cho tàn. Hai người liếc nhau, hai mặt tương quy thiên thiên. Yên tâm đi, có ta ở đây. Đông Vương linh thiên ôm lấy lăng kỳ tuyết trở lại khách điếm, lăng kỳ tuyết đánh tới nước ô tuyển, hai người toàn giặt sạch tay. Mới đến trên sofa ngồi xuống. Đông phương linh thiên bố trí tiếp theo cái kết giới, ít nhất có thể cách trở cấp các bậc so với hắn thấp người nghe lén. Thiên thiên. Lăng kỳ tuyết nghẹn ở trong lòng nói rốt cuộc có thể nói ra. Thiên thiên, ngươi nói vừa rồi những cái đó là người chết sống lại, vẫn là sát chết vùng dậy. Sát chết vùng dậy. Đông phương linh thiên đơn giản sáng tỏ, bọn họ trong cơ thể khả năng tồn tại nào đó chúng ta không biết, có thể khống chế bọn họ vật chất. Liền tính là người đã chết cũng có thể khống chế thi thể. Như vậy sự nghe tới quá mức không thể tưởng tượng, nhưng lại là phát sinh ở nàng trước mắt, lang kỳ tuyết suy nghĩ một chút liền tiêu hóa, thế giới to lớn, không chỗ nào không có, ngay cả nàng đều có thể linh hồn xuyên qua đến nơi đây tới, còn xuyên qua đến một cái bộ dạng cùng nàng ở 21 thế kỷ giống nhau như lúc lớn nhỏ tỷ trên người. Quỷ dị sự phát sinh nhiều, cũng thành thói quen, không biết, không đại biểu không tồn tại. Ấn cái này ý nghĩ tưởng, lăng kỳ tuyết ngược lại nghĩ thông suốt rất nhiều. Bất quá, kia sáu cổ thi thể tự cháy lệnh người thực sự khó hiểu, ám đạo âm thầm thao không thi thể người liền ở phụ cận, hoặc là có thể sử dụng cường đại thần thức giám thị đến bọn họ đang ở nhìn lén. Kia người này thực lực cũng quá khủng bố. Nàng cho rằng giống vô tâm đại sư như vậy nguyên thánh điên phong là đại lục này thượng nhất khủng bố, không nghĩ tới, giấu ở bọn họ phía sau cái này địch nhân, mới là nhất khủng bố. Không nghĩ ra sự tình, lăng kỳ tuyết thích ném tới một bên không thèm nghĩ, mị mị đắt ngủ mở giấc, dưỡng đủ tinh thần lên lại nói. Sự tình còn ở hướng quỷ dị phương hướng phát triển. Tới rồi ngày thứ ba buổi tối, vẫn là có người tới công kích bọn họ, hơn nữa số lượng cũng là thành lần thượng trường, từ sáu cái lập tức biến thành mười tăng cái. ma loại cách vách. lão nương không phát huy thật đúng là đem láo nương coi như bệnh miêu. Lăng kỳ tuyết nảy sinh ác độc đem mọi người nhiều giết chết, Sau đó nào có như vậy cố sức kéo dài tới cửa thành chỗ, mà là trực tiếp ở khách điếm ngưng tụ ra một phen lửa lớn, đem thi thể thiêu hủy. Ước chừng là từ bên ngoài xem, bên trong ánh lửa tận trời, thi thể còn không có thiêu xong, liền nghe được có điếm tiểu nhị tiến đến gõ cửa, khách quan, các ngươi làm sao vậy, muốn hay không trợ giúp. Từ bỏ, cảm ơn. Lăng kỳ tuyết thi thể chính đốt tới một nửa, sao có thể cho hắn tiến vào? Điếm thiểu nhị người được từ bên trong truyền đến đốt trọi mùi lạ, như là nhớ tới cái gì khủng bố sự, thần sắc biến đổi, cuối cùng không có lại gõ cửa, xoay người đi nhanh chạy, hắn muốn chạy nhanh đi từ trước, miễn cho suốt ngày đối với này đó hung tàn khách nhân, sớm hay muộn đến dỏ mắc lỗi tới. Hoa suốt 10 phút, lang kỳ tuyết mới đem những cái đó thi thể thiêu xong, người nhác nằm đến trên sofa, người nhác vươn vai, nói, thiên thiên, tới cái thiên thức mát xa. Sau đó nhắm mắt lại chờ đợi đông phương linh thiên phục vụ, nhưng mà chờ mãi chờ mãi, nàng rốt cuộc nhịn không được mở to mắt, muốn hỏi đông phương linh thiên người đang làm gì. Lại thấy người sau chính hết sức chăm chú nhìn chầm chằm trên mặt đất thi thể thiêu đốt sau lưu lại cho tàn. Sắc thực nói, là cho tàn chung kia một con tiểu sâu. 18 cổ thi thể, liền có 18 chỉ tiểu sâu. Hơn nữa 18 cái sâu chung có 6 chỉ sâu vẫn là sống. Còn có cái gì so này càng kinh tủng. Những cái đó sâu trên mặt đất mất máy, phản phất ở tìm đời kế tiếp ký chủ, lại bị lăng kỳ tuyết lại lần nữa triệu hồi ra ngọn lửa một phen cấp tiêu Loại đồ vật này nếu là bất tử lưu trữ cũng là một cái thai họa Vạn nhất bọn họ bay đi ra ngoài, tùy tiện tìm một cái ký chủ, nếu thành công vào ở, liền sẽ có nhiều hơn người trở thành con dối. Chính là, lăng kỳ tuyết lửa lớn qua đi. Lại vẫn như cũ có một con sâu còn rất sống động trên mặt đất bò, xem đến lăng kỳ tuyết phía sau lưng một trận lệnh cả người. Loại này cổ độc quá cứng hãn, cư nhiên có thể kháng cực nóng sát diệt. Quả thực là so trên địa cầu bất luận cái gì một loại kháng loài nấm vi rút còn mạnh hơn hiệu. Lửa đốt một lần không thành, lăng kỳ tuyết liền một phen so một phen thả ra ngọn lửa, hướng kia chỉ cổ trùng trên người thiêu đi, cũng không biết cổ trùng giết chết không có. Thiêu đức trừng có một chén trà nhỏ công phu, lăng kỳ tuyết mới nhìn đến hỏa trùng, cổ trùng đã chết. Đã chết hảo, nếu là bất tử ta còn kỳ quái, chẳng lẽ này thần bí bộ lạc liền như vậy lợi hại. Đếm đếm, trên mặt đất sâu hài cốt cùng kẻ xâm lấn số lượng bằng nhau, nàng lúc này mới như là tùng xem ra một hơi, cầm một cái bình xứ, cẩn thận đem cổ trùng thu vào đi, thả lại hôn độn thế giới. Chương 333 quy luật Loại này cổ trùng có thể luyện chế một loại thực kỳ diệu độc đàn, chờ về sau có thời gian thu thập đến cũng đủ dược liệu luyện chế ra đến xem. Đêm hắc y ghi nhân xử lý rất sau, bọn họ liền bình yên ngủ hạ. Ngoài cửa sổ ngôi sao như cũng cần lao treo, vì này hắc cám đêm cống hiến thuộc về chính mình mỏng manh ánh sáng. Gió đêm phơ phất, trùng nhi minh, tiếng người tĩnh. Đêm thứ tư thượng, lang kỳ tuyết rốt cuộc không dám lại ở tại khách điếm. Đệ nhất buổi tối hai cái. 6 cái, 18 cái, đều là gấp 3 nhân số ở trướng, đêm nay thượng phòng trừng là 54 cái. Ngắm lại 54 cái y. Y. nhân xuất hiện ở khách điếm, sẽ là một bộ như thế nào làm cho người ta sợ hãi trường hợp, không nói đến sẽ đem khách điếm mọi người đều do chạy, liền tính là cái kia nhỏ hẹp phòng cũng tế không dưới như vậy nhiều thi thể A. Đêm nay bọn họ trực tiếp đi vào cửa thành trước, những người đó không phải có thể tìm được bọn họ sao vậy làm cho bọn họ tìm được cửa thành trước hỗn độn thế giới đầy đủ mọi thứ lang kỳ tuyết đem lều trại ném cho đông phương linh thiên đáp lên đêm nay chân trời treo một loan tinh tế trăng non nhi tinh quang ảm đạm lang kỳ tuyết oa ở lều trại trung ngủ ở đặc chế tiểu trên giường đầu có một chút không một chút cọ đông phương linh thiên ngược thói quen nàng đứa nhỏ này khí động tác đông phương linh thiên chỉ có thể một bên mặc niệm thanh tâm quả dục chú trăng non nhi chậm rãi thăng lên giữa không trung Hai người đều là thần thức ngoại phóng, cẩn thận lắng nghe bên ngoài thế giới, một khi có gió thổi cỏ lay, liền có thể nghe được. Ước Trừng Giờ Tí Sơ, đột nhiên trong không khí truyền đến một trận bén nhọn cùng loại với thổi còi giống nhau thanh âm, tiếp theo hai người đều cảm ứng được, rất nhiều xa lạ hơi thở đang ở hướng bọn họ xuống lại lại đây. Bắt đầu rồi. Ngũ Hành Kiếm nắm chặt, Đông Vương Linh Thiên cũng là mặc niệm cầu quyết, truy mệnh hỏa cầu vận sức chờ phát động. Tuy rằng không đếm được Nhưng so đêm còn hắc đám người mánh liệt lại đây, lăng kỳ tuyết liền biết, không cần đếm, tuyệt đối là 54 cái. Ẩm, truy mệnh hỏa cầu dẫn đầu phát ra, đánh chúng trong đó một người. Ngũ hành kiếm như là như cũng là nhanh chóng thu hoạch mạng người, hắc y ghi nhân đang không ngừng ngã xuống, chính là dư lại lại một chút không có sợ hay xem, ngược lại càng cản càng hăng, một đám không muốn sống hướng lăng kỳ tuyết bên này mánh liệt lại đây. Lăng kỳ tuyết thậm chí có loại cảm giác, Những người này là cố ý hướng bọn họ bên này, chính là muốn chết ở bọn họ trong tay. Cổ độc thần bí, thêm chi những người này kỳ quái biểu tượng, làm nàng trong lòng chuông cảnh báo sao vang, đông nhiên nhớ tới cái gì. Cùng lúc đó, Đông Phương Linh Thiên cũng là nhớ tới cái gì, từ lâu tới thông rong thản nhiên khuôn mặt thượng cũng là sẹt qua một mạng hung ác, hướng lăng kỳ tuyết hồ, tuyết nhi chúng ta không đánh, chúng ta trốn đi, trốn đến ngầm đi. Lêu chạy đều không có thu. Lăng kỳ tuyết thúc giục kim chuột thổ độn, lôi kéo đông phương linh thiên hướng ngầm toàn đi. Đi vào ngầm 50 mễ, lăng kỳ tuyết liền dừng lại nghỉ ngơi, ở chỗ này đảo một cái động lớn. Dừng lại nghỉ ngơi, hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được có chuyện nói tin tức. Người nói trước, người nói trước. Sau đó hai người nhìn nhau cười, vẫn là nữ sĩ ưu tiên, lăng kỳ tuyết mở miệng nói câu đầu tiên, thiên thiên. Chúng ta ngàn vạn không thể lại sát mặt trên những người đó. Chúng ta địch nhân một cái so một cái cường. Đông Phương Linh Thiên lộ ra một mặt cười khổ, thật là gặp ủy. Đông Phương Linh Thiên sinh ra với Hoàng gia, hàm dưỡng tô chất phương diện không nói, lang kỳ tuyết vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn nhịn không được bạo thô bộ dáng, nhịn không được cười rộ lên, tiểu thiên thiên ngươi thay đổi. Còn không phải bị ngươi lây bệnh. Đông Phương Linh Thiên ủy khuất hề hề đem đầu cọ lại đây. Một bộ cầu an ủi đôi mắt nhỏ. Lăng kỳ tuyết thấy một cái tắt phiến ở hắn trên đầu, thứ này lại làm kiêu. Dước lấy hắn một trận kêu rên, tuyết nhi ngươi đây là bạo lực gia đình. Ta liền thích sử dụng bạo lực gia đình, như thế nào? Lăng kỳ tuyết nghịch ngậm hướng hắn phun phun cái lưỡi. Kìa tươi đẹp gương mặt tươi cười, hắn tưởng lại vẫn là lưu luyến không rời quay đầu đi chỗ khác, tương lai còn dài, hiện giờ hắn như vậy, liền tính liều mình vừa chết vì động tình cũng chỉ sẽ là hại tuyết nhi, làm không được cái gì. Lăng kỳ tuyết nhận thấy được đông phương linh thiên rất nhỏ biến hóa, cũng không hề náo loạn, thấp giọng hỏi nói, ngươi nói trước suy nghĩ của ngươi. Đối phương nhân số lần lượt biến hóa cực có quy luật, nói không chừng chờ chúng ta giết đến nhất định quy luật nhân số sau, cũng sẽ chúng nào đó tỉ mỉ mai phục cổ, một loại cùng loại với khống chế người đi giết người cổ, chúng ta không giết bọn họ, liền sẽ bị bọn họ giết chết, bằng không chính là trốn. Thấy thế nào tới chúng ta đều ở vào bị động. Ta cũng như vậy cảm thấy, chúng ta tổng không thể trốn cả đời đi. Đợi chút chúng ta đi lên nhìn xem, xem những người đó có thể hay không đường cũng phản hồi, chúng ta theo sau. Thương lượng hảo lúc sau, liền hướng lên trên, lăng kỳ tuyết thực cẩn thận không có trực tiếp đi ra ngoài, mà là lộ ra một chút đầu, tra xét bên ngoài động tĩnh. Nhiên, trên mặt đất im ắng một mảnh, cái gì đều không có. Ngay cả những cái đó bị giết chết quỷ dị người thi thể đều không có lưu lại, chỉ có trên mặt đất hôn độn dấu chân còn ở xác minh vừa rồi đánh nhau có bao nhiêu kịch liệt. Chui ra mặt đất, hô hấp bên ngoài không khí, còn mang theo điểm huyết tinh hương vị. Chúng ta đi. Hai người đi theo bước chân phương hướng đi đến, những người này quay lại đều là đi đường, trên mặt đất để lại rất nhiều dấu chân. Đi ra trăm mét tả hữu trên mặt đất tàn lưu một ít đốt trọi sau cho tàn. Hai người nhìn nhau, đó là chết đi thi thể tự cháy sau dấu vết. Chưa từ bỏ ý định tiếp tục đi theo bước chân đi, ước chừng đi rồi 2 km tả hữu, bước chân đột nhiên gián đoạn, thật giống như là tất cả mọi người đột nhiên biến mất giống nhau. Bốn phía đều là y mắng rừng cây, bước chân không có tiến vào rừng cây, chẳng lẽ là đi đến nơi này lại đột nhiên lăng không bay vùng vụt. Đông Vương Linh Thiên ở quanh thân bày ra một cái cách giới, phòng người hơi thở lộ ra ngoài, nói Ngươi vẫn là nhớ rõ tiệm cơm lão bản nói qua ngoài thành 2 km chỗ sao. Lăng kỳ tuyết bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng là ở cái này địa phương gặp được những người đó, mà tối nay truy tung đến nơi đây bước chân liền không có, thuyết minh nơi này rất có thể là đối phương một cái căn cứ điểm. Lẫn nhau cấp đối phương một ánh mắt, Lăng kỳ tuyết liền thi triển kim chuột thổ đột, trốn vào ngầm. Cùng với trở lại trong thành, còn không bằng ở chỗ này chờ. Chỉ là, nàng mới chui 5 mét. Ngày thường mọi việc đều thuận lợi kim chuột thổ độn lại game over. Lấy ra dạ Minh Châu chăm sóc hạ, nơi này vẫn là thổ tầng, theo lý thuyết lấy nàng tầng thứ 8 kim chuột thổ độn thực lực, toàn đi xuống hẳn là không thành vấn đề A. Lăng kỳ tuyết chưa từ bỏ ý định thử thử, vẫn là không được, nhưng cái đó thổ tầng căn bản là không mua trướng. Chẳng lẽ nơi này lại có trận pháp? Núi lửa trên đảo cũng là cái dạng này, nhìn rõ ràng là thổ, lại toàn bất động. Lăng kỳ tuyết thử đem giả Minh Châu thu hồi tới, lại không có phát hiện trận pháp. Nay liên kỳ quái, nàng nằm ngang chui mấy mét, lại như cũ toàn không nổi nữa. Lại toàn mấy chục mét thử xem. Vẫn là toàn không đi xuống. Nay khối thổ địa có vấn đề. Hai người liếc nhau, đang muốn rời đi. Lại ở ngay lúc này, bọn họ dưới chân không còn. Một cổ cường đại hấp lực đem bọn họ chân hút lấy, hướng phía dưới kéo. chương 334 đại động. Hai người đầu tiên là dễ rủ một chút, liền làm bộ không địch lại bị kéo vào đi. Bọn họ khổ tìm không cửa, như thế cơ hội tốt, liền tính là đầm rồng hang hổ đều phải xông vào một lần. Bốn phía một mảnh đen nhánh, cũng không biết đi xuống rất có bao nhiêu sâu, rốt cuộc bị hung hăng ném tới trên mặt đất. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Đông Phương Linh Thiên vẫn là ở trước tiên ôm Lăng Kỳ Tuyết eo, đem nàng nâng, để tránh phát sinh lớn hơn nữa đâm thương. Ánh sáng toàn vô, đôi mắt nhìn không tới. Hai người thần thức toàn bộ khai hỏa. Ra sao? Không có việc gì. Trung quanh có một tầng cùng loại với kết giới đồ vật, bất quá giống như thiết trí kết giới người cấp bậc không cao, bọn họ dễ như chở bàn tay liền phá khai rồi kết giới tiếp tục ra bên ngoài thăm dò. Đây là một cái rộng lớn thạch động, phía trên có rất nhiều mỏng mảnh sinh mệnh hơi thở, đại khái là một ít rơi hút máu linh tinh. Động một phương có một cái cái miệng nhỏ, bốn phía chỉ này một cái cái miệng nhỏ phỏng trừng là cửa ra vào. Chúng ta đi thôi. Tay trái lôi kéo lăng kỳ tuyết đứng lên, tay phải đem phệ thiên kiếm nắm trong tay, để ngừa đánh lén. Lăng kỳ tuyết tay phải bị đông phương linh thiên nắm, chỉ có thể tay trái nắm lấy ngũ hành kiếm, cũng may này đem thần kỳ kiếm có thể tự chủ khống chế thân kiếm, không cần lo lắng tay trái không linh hoạt. Nơi này chính là như vậy thần bí bộ lạc cư trú địa phương sao. Hoài chớ mong tâm tình. Hai người nắm tay hướng cái kia cái miệng nhỏ chỗ đi đến. Thật là một cái cái miệng nhỏ, rất nhỏ, khoan đủ để hai người song hành. Chỉ là thực lùn, đông phương linh thiên cao lớn dáng người, yêu cầu con eo mới có thể chui vào đi. Thần thức đang không ngừng đi phía trước cha xét, cái miệng nhỏ kia đầu là một cái dài dòng đường đi, đường đi cuối tựa hồ như ẩn nếu hiện sinh mệnh hơi thở. Con eo, đông phương linh thiên cẩn thận đi ở phía trước, lang kỳ tuyết đi theo hắn mặt sau đánh lên hoàn toàn tinh thần lưu ý phía sau, để ngừa có người đánh lén. Mặc kệ nơi này là không phải thần bí bộ lạc đại bản doanh, bọn họ đều phải thập phần cẩn thận. Ước chừng đi phía trước đi rồi 20 mễ, đường đi càng ngày càng lùn, cũng may không có biến hẹp, Đông Phương Linh Thiên chỉ có thể cuộn tròn thon dài dáng người, đi phía trước gian nan tập đến Cái này đường đi là đại động duy nhất xuất khẩu, bọn họ không có lựa chọn, chỉ có thể cẩn thận đi phía trước đi. Ước trừng lại đi rồi hai mươi mễ, đường đi càng lùn, yêu cầu bò mới có thể đi trước. Thiên thiên, không có việc gì. Đông phương linh thiên lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên như vậy chật vật. Trên dưới vách đá gập gành xoa hắn trước ngực phía sau lưng, hắn chỉ có thể vận khí nguyên khí tận lực không bị chảy ra. Lăng kỳ tuyết giá người kiểu tiểu, so đông vương linh thiên muốn tốt một chút, không có sắt đến thân thể. Hai người nặng ngày bò, càng đi càng cảm thấy đến không thích hợp. Như vậy đi xuống bọn họ nguyên khí tiêu hao sẽ rất lớn. Cũng không biết xuất khẩu còn có xa lắm không, nếu bỏ đến xuất khẩu khi, bọn họ nguyên khí hao tổn quá lớn, đối phương ở phái người ẩn nút ở xuất khẩu chỗ, bọn họ liền tính có thể tránh thoát, cũng muốn hao phí rất lớn khí lực. Trước nghỉ ngơi trong chốc lát, Lăng Kỳ Tuyết nói, thần thức phát hiện xuất khẩu kia đầu có sinh mệnh hơi thở. Nhưng đây là duy nhất xuất khẩu, liền tính biết rõ đối phương có mai phủ cũng nhất định phải đi ra ngoài. Nghĩ nghĩ, Đông Phương Linh Thiên từ nạp giới trung móc ra độn không phủ, này một năm, Hán Tổng Cộng họa ra mười mấy chương độn không phủ, tin tưởng ra này đường đi đủ rồi. Thiêu đốt một chương độn không phủ sau, bọn họ đi trước 100 mét. Ở xuất hiện địa phương, lại không phải đường đi, lại là rớt vào một cái động lớn bên trong, bọn họ hư không xuất hiện ở giữa không chung. Cái này đại động có rất nhiều nhân loại hoạt động hơi thở. Hai người ổn định thân hình, phóng nhãn nhìn lại, bốn phía trên vách tường cắm rất nhiều cây đuốc, đứng rất nhiều người, mỗi một cái đều sắc mặt trắng bệ móng tay lớn lên cùng cương thi dường như, như là đại động thủ vệ, mỗi người trạm vị đều có nhất định quy luật. Trung quanh không khí thập phần băng hàn, lang kỳ tuyết lạnh đến hướng đông phương linh thiên ôm ấp trung rụt rụt, trong lòng lại là cao hứng. Chúng ta tới rồi. Lang kỳ tuyết trong thanh âm mang theo vô pháp che giấu vui sướng, liền tính nơi này nguy hiểm thật mạnh. Ít nhất bọn họ tìm được rồi thần bí bộ lạc, Đông Phương Linh Thiên hàn độc rốt cuộc thấy được một chút ánh dạng đông. Ân. Đông Phương Linh Thiên trong lòng cũng có chút kích động, nếu là có thể tìm được thần bí bộ lạc, đem trên người hắn hàn độc loại trừ, về sau hắn liền có thể cùng tuyết nhi cùng nhau quá bình thường sinh hoạt. Nhưng là trên mặt hắn thần sắc chưa biến, chỉ là đạm mạc lại sắc bén bắn phá bốn phía. Đây là một cái dung tích thượng vạn lập phương đại động, là một cái chân chính đại động. Trên vách động tu sửa rất nhiều sạn đạo, mỗi một cái sạn đạo thượng đều đứng một ít người, tính ra một chút hẳn là không dưới 3.000. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện hai người, một đám ánh mắt tỏa ánh sáng chiều bọn họ xem ra, động tác cũng thập phần nhanh chóng hướng bọn họ bên này làng không phi hành, có một ít đại khái cấp bậc thấp, phi không dậy nổi, từ sạn đạo thượng đi xuống chạy, nhìn bọn họ nơi phương hướng. Như vậy, làm lăng kỳ tuyết nghĩ tới cương thi đại chiến, nơi nơi đều là cương thi. Mà nàng cùng Đông Phương Linh Thiên chính là bọn họ con mồi. Nàng không cần làm con mồi, nàng phải làm thợ săn. Tuyết nhi. Rõ ràng cảm ứng được Lăng Kỳ Tuyết trong mắt biến hóa, Đông Phương Linh Thiên nhắc nhở nàng, đừng quên cái kia cổ. Không quên. Lăng Kỳ Tuyết hướng hắn cười, ngừng thở. Một bao độc phấn giải hướng không chung, đây là siêu cấp liều thuốc mê hồn tán, lần trước ở khách điếm khi cũng sử dụng quá, không tồn tại không có hiệu quả nói đến. Chỉ là nàng vẫn là lần đầu tiên dùng một lần sử dụng nhiều như vậy độc phấn đồng thời đối phó như vậy nhiều người, cũng không có thời gian đi nhất nhất kiểm chứng hay không mọi người đều sẽ trúng độc. Độc phấn xái ra sau muốn một chút thời gian mới có thể thấy hiệu quả, nhưng đã có người tới gần bọn họ bên người. Đông vương Linh Thiên ngưng tụ ra một cái kết giới, lấy hắn nguyên thánh lúc đầu thực lực, những người này tưởng phá khai còn phải yêu cầu một đoạn thời gian, mà này đó thời gian cũng đủ mê hồn tam phát tác. Frank, Có người đánh vào kết giới thượng, kia bạch như lệ quỷ gương mặt đâm cho vặn vẹo dị thường, đỏ tươi máu từ bọn họ thất khiếu chảy ra, bọn họ từ giữa không trung té rớt, rơi trên mặt đất phát ra thật lớn tiếng vang, có hai cái còn tạp chúng trên mặt đất chạy vội người. Những người này sinh mệnh rất là yếu ớt, từ không trung ngã xuống lúc sau liền không còn có hơi thở. Lăng kỳ tuyết cảm thấy nghi hoặc, những người này giống quỷ giống nhau, huyết cư nhiên vẫn là màu đỏ, nàng cho rằng sẽ là màu đen. Những người này như là không muốn sống hướng kết giới thượng đầm, liền tính kết giới chịu đựng được, chính là bọn họ cũng không nghĩ những người này chết ta. Vạn nhất những người này chết đem bọn họ kéo vào một cái không biết đáng sợ cổ chung. Cũng may lúc này mê hồn dược có hiệu lực, những người này rất nhiều người đều hôn hô hô đi xuống té rớt, vẫn là yếu ớt ngã chết không ít. Lang kỳ tuyết dơ ra bàn tay, cũng may móng tay không có biến hóa, thuyết minh chết nhân số không đủ. Hoặc là không hề cái kia quy luật hạ giết người, cái kia khủng bố cổ liền tự hành giải khai. Không có việc gì đi. Thối tâm ánh sáng chung, Đông Phương Linh Thiên gắt gao ôm lăng kỳ tuyết. Không có việc gì. Không cần luôn hỏi, nàng thật sự không có việc gì. Mấy ngàn người, bọn họ không có thời gian đi nhất nhất kiểm tra hay không chúng mê hồn tán. Đông Phương Linh Thiên ôm lăng kỳ tuyết hướng trong đó một cái sạn đạo thượng bay đi, chỉ là chương 335 khóa long trận mới bay đến sạn đạo phía trên, chuẩn bị rơi xuống sạn đạo thượng, những cái đó sạn đạo giống như là hủ bại giống nhau, đột nhiên hóa thành một đống vụn gỗ, sôi nổi rơi xuống, kia hình ảnh rất có thời không đứt gãy ý vị. Không thể dừng lại ở sạn đạo thượng, bọn họ liền dừng lại ở giữa không trung, nhìn những cái đó rách nát sạn đạo xôn xao rơi xuống hảo một thời gian, mới dừng lại tới. Lúc này đại động bốn phía chùi những cái đó tu sửa sạn đạo địa phương lưu lại một ít dấu vết. Từ bọn họ góc độ thượng nhìn lại, phảng phất là từng điều xoay quanh mà thượng Trường Long, dục bay lên không phi hành, lại bị nào đó kỳ dị lực lượng dừng hình ảnh ở cái này thổ trên vách. Liền ở ngay lúc này, Tiểu Kim Long đột nhiên từ hỗn độn thế giới bay ra tới, một mét lớn lên thân hình phiêu phù ở không trung, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó dâng bay, nho nhỏ thân thể đều đang run run. "Tiểu Kim Long ngươi làm sao vậy?" Lăng Kỳ tuyết kinh ngạc. Cho tới nay Tiểu Kim Long cho nàng ấn tượng đều là thập phần ổn trọng, vì sao sẽ như thế kích động? Tiểu Kim Long Tiểu Kim Long không có phản ứng, Lăng Kỳ Tuyết lại hô một tiếng, Tiểu Kim Long vẫn là không có phản ứng, phản phất bị dừng hình ảnh ở thổ trên vách giống nhau. Đông Phương Linh Thiên nói, những cái đó là bọn họ tộc nhân, bị người khóa ở chỗ này thủ trận. Lăng Kỳ Tuyết Vốn dĩ chỉ là cảm giác được giống, lại không nghĩ rằng. Tiểu Kim Long kích động hảo một thời gian. Đều không có quay đầu. Vốn dĩ, dưới tình huống như vậy, nàng không nên quay rời hắn, chính là nơi này không phải an toàn nơi, không có như vậy nhiều thời gian tới thương cảm. Tiểu Kim Long Lăng kỳ tuyết vẫn là mạnh mẽ đem Tiểu Kim Long đánh thức lại đây. Nếu thương cảm hữu dụng, nàng cũng không cần đứng ở chỗ này vì đông phương linh thiên tìm kiếm giải cổ phương pháp, này đó bị khóa ở thổ trên vách long sống hay chết không biết, có thời gian, có tâm tình tới thương cảm còn không bằng nghĩ cách tìm được biện pháp đem bọn họ làm ra tới. Điểm này, Tiểu Kim Long liền không giống Đông Phương Linh Thiên, làm việc quả quyết. Tiểu Kim Long ngươi đi về trước. Thiên thiên ngươi đem Tiểu Kim Long thu hồi đi. Làm Tiểu Kim Long chủ nhân, Đông Phương Linh Thiên có thể mạnh mẽ đem Tiểu Kim Long thu hồi đi. Tiểu Kim Long tưởng phản kháng, lại vẫn là bị Đông Phương Linh Thiên thu trở về. Tiểu Kim Long ngươi yên tâm, chúng ta sẽ nghĩ cách đem bọn họ cứu ra. Đông vương Linh Thiên Trấn An Tiểu Kim Long cảm xúc. Ngoài miệng nói, trong lòng lại không có đế, này đó Long là từ đâu tới, lại như thế nào sẽ bị khóa ở chỗ này, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất nhớ rõ chính là ở đi hướng núi lửa đảo trên đường, gặp được Long Văn song đầu giao nói qua, Tiểu Kim Long bị khóa Long Châu khóa lại, nhưng lúc ấy nàng không có bộ ra khóa Long Châu lại như thế nào phá giải. Nghĩ đến liền hối hận A. Lúc ấy nên đem giải pháp bộ ra lại đem xong đầu dao giết sao. Chỉ là hối hận vô dụng, cùng với ở chỗ này đấm ngực rừng chân, còn không bằng tìm ra nơi này sơ hở. Thiên thiên ngươi học tập quá trận pháp, ngươi nhìn xem nơi này có cái gì trận pháp. Không cần lăng kỳ tuyết nói, Đông Phương Linh Thiên đã tinh tế đánh giá cái này thổ động, cân nhắc cái này trận pháp. Chỉ nhớ có như vậy một cái trận pháp tồn tại, gọi là khóa long trận, chỉ là... Cái này khóa long trận lại cùng hắn trong trí nhớ khóa long trận có rất lớn sai biệt. Đông Phương Linh Thiên còn ở cẩn thận tìm kiếm sai biệt ở đâu. Đột nhiên, đại động đỉnh chốc ở giữa đột nhiên bắn ra một bó mánh liệt ánh sáng. Trình thẳng tắp phóng xạ trạng quét tới quét lui. Laser. Thiên thiên đừng làm cho những cái đó quang quét đến. Tuy rằng giải thích không rõ, tưởng không ra thế giới này vì sao xuất hiện laser như vậy vũ khí. Lang kỳ tuyết vẫn là nguy hiểm ý thức vượt mức quy định ôm Đông phương linh thiên vòng eo, cảnh giác né tránh những cái đó ánh sáng ban phá. Tuyết nhi, kia chỉ là bình thường quang A. Đông phương linh thiên khó hiểu. Người không biết, cũng không có trải qua quá. Ở 21 thế kỷ, laser dao có thể nháy mắt đem một cái hoàn chỉnh người phân cách trở thành mấy trăm cái tiểu khối. Nàng lăng thị đại lâu bí mật trong bảo khố, cũng trang bị như vậy thiết bị, nếu là có người mạnh mẽ xâm nhập. Tiêu hồng ngoại lập tức báo nguy, laser đao liền sẽ nháy mắt làm ra phản ứng, đem xâm nhập giả cắt đức, bất quá đó là vô thanh vô tức không ánh sáng, đây là có thể thấy được laser đi. Ngươi là nói đối phương có người là quang thuộc tính nguyên lực tu luyện giả. Giống như là ta tu luyện nửa trong suốt nguyên khí giống nhau, chỉ cần có chiến kỹ công pháp, ta cũng có thể tu luyện loại này quang chiến kỹ. Đông phương linh thiên lại rất là hứng phấn, xem ra này một hàng thu hoạch không nhỏ a. Ân. Lăng kỳ tuyết lung tung đáp ứng, tầm mắt lại là vẫn luôn dừng lại ở đỉnh ở giữa, e sợ cho kia la re đao lại lần nữa đánh lén. Qua 5 phút, kia la re đao vẫn là không có xuất hiện, lăng kỳ tuyết hơi chút thả lỏng một ít, cũng có thời gian cẩn thận quan sát cái này động. Nàng không hiểu trận pháp, chính là cái này động cho người ta cảm giác lại rất là quái dị, âm trầm chầm, chầm, không hề nhân khí, lại có như vậy nhiều người ở tại bên trong. Cái này động chung quanh liền một cái cửa ra vào đều không có, những người đó ngày thường lại như thế nào xuất nhập. Chu vi cây đúc còn ở, cắm ở long thân chung quanh, một phen một phen liên tiếp lên, tạo thành từng điều hỏa long hình dạng. Thiên thiên ngươi nghĩ tới cái gì sao? Lăng kỳ tuyết hỏi. Đông vương linh thiên còn ở mình tư khổ tưởng, một chút một chút phân chia cái này trận pháp cùng hắn trong trí nhớ trận pháp sai biệt, Lăng kỳ tuyết hỏi hắn cũng không trả lời. Lăng kỳ tuyết thấy thế không nói chuyện nữa, mà là hết sức chăm chú đề phòng, để ngừa chung quanh tùy thời khả năng sẽ đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Đông phương linh thiên đại náo cao tốc vận chuyển, rốt cuộc từ giữa tìm được rồi mấu chốt. Hỏa. Kim long giống nhau đều sinh hoạt ở trong biển, cơ bản đều là thủy thuộc tính, mà này đó long trên người lại cắm cây đuốc, rõ ràng chính là phải dùng hỏa tới áp chế bọn họ trên người thủy y tứ. Thủy có thể dập tắt lửa, Nhưng là ở đặc thù dưới tình huống, hỏa cũng là có thể đem thủy nướng làm. Mở cho mắt, đông phương linh thiên mặc niệm khẩu quyết, nương tụ ra hồi lâu chưa từng dùng qua gió lốc. Gió lốc cao tốc xoay tròn, thậm chí đem một ít ngã trên mặt đất quỷ người cuốn lên, chọc đến lăng kỳ tuyết tim đập lại nhanh hơn vài phần, lại nhiều đã chết một ít người. Nàng vẫn là sợ hãi chung cổ, cổ độc cổ độc, cổ cuối cùng là bất đồng với độc, nàng không hiểu giải. Đông phương linh thiên không chế được gió lốc điên cuồng cuốn hướng những cái đó cây đuốc tử, đem sở hữu cây đuốc nổ tận gốc, ném ra tới. Lăng kỳ tuyết tâm hữu linh tệ ngưng tụ ra một đoàn lũ lụt, đem cây đuốc tử tới diệt. Sở hữu cây đuốc tử đều tới diệt lúc sau, lăng kỳ tuyết cư nhiên ngạc nhiên phát hiện, giống như khắc ở thổ trên vách long thân thượng cư nhiên có một tia sinh khí. Tự nhiên, cây đuốc tử tắt lúc sau, bọn họ chỉ có thể dùng thần thức do xét, đôi mắt tạm thời thành tạ Không, có đất dụng võ. Thiên thiên chúng ta thành công. Người giỏi quá. Lăng kỳ tuyết ôm chặt lấy Đông Phương Linh Thiên vòng eo, bẹp ở hắn trên má in lại một cái hôn. Đông Phương Linh Thiên không dám coi ý ghề niệm, trưởng phong vung lên, tiếp tục bước tiếp theo phá trận bước đấu. Đem cây đuốc tử tắt lúc sau, chính là đánh thức này đó bị khóa trụ long hồn. Đông Phương Linh Thiên trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhắc mãi một ít Lăng Kỳ tuyết nghe không hiểu lời nói còn lấy ra một chương thêm vào phù bốc cháy lên. Chương 336 Càng ngày càng lắm lời quyết niệm ra, chưa dừng lại gió lốc cũng đột nhiên cường đại rồi rất nhiều, đường kính tăng đại, xoay tròn tốc độ tăng mau trạng thái thập phần kinh người. Ở đông phương linh thiên không chế hạ, hướng đỉnh chót cuốn đi lên. cuồng táo gió lốc, lạnh băng trong động độ ấm, tưởng thành một cái tiên minh đối lập. Gió lốc không ngừng va chạm đỉnh, thả ra thật lớn ẩm ẩm ẩm, ẩm tiếng vang chân toàn bộ động bên trong đều ở dao động, lại vẫn như cũ đâm không khai một cái khẩu tử. Lăng Kỳ Tuyết còn nghĩ khuyên bảo Đông Phương Linh Thiên dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát lại đâm, lại vào lúc này, bị Đông Phương Linh Thiên một ôm, mang theo nàng bay đến gió lốc trung tâm đi. Nếu là người khác dám phi tiến này gió lốc trung tâm, đã sớm bị xoay chuyển dập nát, nhưng gió lốc là Đông Phương Linh Thiên ngưng tụ ra tới, bọn họ có thể an tĩnh lập với mảnh đất trung tâm. Nhìn chung quanh cực nhanh xoay tròn không khí, còn bí mật mang theo một ít tạp vật, tỉ như, từ trên mặt đất cuốn lên phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Từ hắn bắt đầu niệm khẩu quyết khi, Đông Phương Linh Thiên liền không nói một lời, tập trung tinh thần không dám phân thần, cái này khóa long trận không đơn giản, thôi có sai lầm, bọn họ hai cái cũng sẽ bị khóa ở trong đó. Từ cổ độc đến trận pháp, nơi này hết thể hết thảy đều có vẻ thập phần không đơn giản. Khó trách hải chu quốc tư liệu thượng chỉ có linh tinh ghi lại, như vậy một cái thần bí địa phương, nếu không phải bọn họ ôm một đường hy vọng tiến đến, không màng sinh mệnh chạy đến nơi đây, thấy được cái này thần bí địa phương, thậm chí sẽ cảm thấy tư liệu thượng ghi lại chỉ là một câu thiên phương dạ đàm. Đặt mình trong ở gió lốc trung tâm, nhìn chung quanh không ngừng xoay tròn vật thể, lang kỳ tuyết có chút quá mắt, nhắm mắt lại lại kiên trì trong chốc lát. Đông phương linh thiên cổ vũ nói chỉ cần lại kiên trì một lát liền có thể. 1987654321. ầm ầm ầm. Đất rung núi chuyển một tiếng vang lớn, nên ở Đông Phương Linh Thiên ngưng tụ ra kết giới thượng, chấn đến kết giới mặt ngoài một trận lay động. Khá vậy ở ngay lúc này, động đỉnh chốc ở giữa phá vỡ một cái mông to, Đông Phương Linh Thiên ôm lấy Lăng Kỳ Tuyết bắt lấy cơ hội này, nhảy dựng lên, một hơi bay ra cái này cửa động. Mới bay ra, một bó chói mắt cường quang chiếu xạ mà đến. Lăng kỳ tuyết theo bản năng nhắm mắt lại, sử dụng thần thức giò xét. Ha ha ha. Trung quanh nơi nơi đều là kêu ngạo quỷ dị tiếng cười, có nam có nữ, thê thê lương lệ, sở tóc gáy rồi lại kêu ngạo không ai bị nổi. Ngũ hành kiếm ra. Lăng kỳ tuyết đem ngũ hành kiếm thả ra đi, một bên dựa vào thần thức giò xét né tránh trùn tia sáng truy kích. Đông phương linh thiên cũng đem vệ thiên kiếm nắm chặt, đối với trong đó một thanh âm phương hướng đã đông đi. A lưỡi dao sắc bén đâm thủng da thịt thanh âm lúc sau, đó là hét thảm một tiếng. Ngay sau đó là trọng vật từ giữa không trung rơi xuống ngầm, phát ra một thanh, một kích đắc thủ. Đông vương linh thiên dựa vào thần thức cảm ứng lại lần nữa đâm chúng một mình, liên tiếp không ngừng lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt thanh âm, càng nhiều tiêu thảm thiết, càng nhiều trọng vật rơi xuống đất chầm đủ. Lăng kỳ tuyết dụng tâm thần không chế được ngũ hành kiếm, cũng nhiều lần đắc thủ, chỉ là cường quang vẫn như cũ tồn tại bọn họ vẫn như cũ không mở ra được đôi mắt, chẳng sợ nhắm mắt lại đều có thể cảm giác được kia chói mắt tồn tại, chỉ có thể dựa vào thần thức tới cùng đối phương tác chiến. Lúc này, trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh, liền tính là giết người sẽ chung cổ, bọn họ cũng không có lựa chọn, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục thiết giao hệ giống nhau giết người, không chút nào nương tay. Cũng không biết giết bao nhiêu người, Lang Kỳ Tuyết chỉ biết ngay cả Ngũ Hành Kiếm Linh Kêu Hóa đều cảm thấy giết đến mỏi tay. Không, là thân kiếm đều nhuôn ra, vẫn như cũ có rất nhiều phấn đấu quên mình quỷ người đụng phải tới. Chỉ là, sát lục càng nhiều, bọn họ càng cảm giác được chết lặng, thậm chí sinh ra một chút khói cảm. Chờ lăng kỳ tuyết ý thức được điểm này khi, nhất thời Trung cảnh báo sao vang, cái kia bọn họ vẫn luôn cảm thấy không thể tưởng tượng cổ, chính là muốn đem bọn họ kéo vào sát lục vực sâu, làm cho bọn họ trở thành cô máy giết người. Hiển nhiên không bọn họ giết người số lượng còn không có đạt tới, bằng không nàng cũng sẽ không còn còn sót lại này một kia lý trí. Thiên thiên, lăng kỳ tuyết kinh hô. Tuyết nhi, không có việc gì, chỉ cần cẩn thủ tâm thần, nàng là sẽ không thực hiện được. Nay sở hữu sát lục quá trình, Đông Vương Linh Thiên đều gắt gao nắm tay lăng kỳ tuyết, không cho nàng rời đi hắn bảo hộ phạm vi. Tuyết nhi, tưởng tượng một chút, ngươi tâm là một khối kiên ngạnh cục đá. Nó chỉ có thể là của ngươi, ai cũng đoạt không đi, cũng ăn mòn không được, mặc kệ ngươi giết bao nhiêu người, ngươi vẫn như cũ vẫn là cái kia ngươi, sẽ không bởi vì sát lục mà theo tới nhiệt huyết, chỉ là vì mạng sống mà không thể không giết người. Đông phương linh thiên thanh âm cơ hồ bị này hốn loạn tiếng đánh nhau sở che giấu xem, nhưng là, hắn kia trầm thấp từ tính thanh âm rồi lại là như vậy rõ ràng không có lầm chuyển tới lăng kỳ tuyết đáy lòng, phảng phất một cái búa tạ hung hăng tạp thoái nàng trong lòng những cái đó lung tung rối loạn suy nghĩ, đem nàng từ trong lúc miên man suy nghĩ kéo trở về. Bốn phía vẫn như cũ là không ngừng lưới dao sắc bén đâm vào da thị thanh âm, mà nàng cũng còn ở không ngừng giết người, chính là lại hoàn toàn không có vừa rồi cái loại này mờ mịt, cảm giác được đối sát lục chết lặng Hiện tại nàng chỉ biết cảm thấy đây là một loại bất đắc dĩ, nàng không có làm sai cái gì, là những người này từ lúc bắt đầu bọn họ ở hỏi thăm thần bí bộ là khi, Liền nghĩ đem bọn họ cấp giết Bọn họ cũng chỉ là tự bảo vệ mình Nghĩ vậy một chút Lăng kỳ tuyết linh đài thanh minh Cảm thấy từ tiến vào cái này hắc động tới nay Xưa nay chưa từng có thanh tỉnh Đúng lúc này Một trận cười quái dị đột nhiên Từ bọn họ đỉnh đầu phương hướng chuyển đến Sau đó vây công bọn họ quỷ người Ở trong nháy mắt toàn bộ biến mất Ha ha ha Thật là thú vị Nhiều lời năm Bổn Thánh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tâm trí như vậy kiên cường người, bất quá, các ngươi lại kiên cường. bổn Thánh cũng muốn đem các ngươi biến thành bổn Thánh nô tài, một cái trợ giúp Bùn Thánh giết người nô tài. Này âm dương quái điều thanh âm bị giấu ở cường quang sau lưng, dựa vào thần thức, có thể cảm giác được mơ mơ hồ hồ bóng dáng. Lăng kỳ tuyết không cần nghĩ ngợi thần thức khống chế được ngũ hành kiếm liền đón đi lên. Tuyết Nhi Đông Phương Linh Thiên Kinh hô, khẩn bắt lấy tay Lăng Kỳ Tuyết cũng theo đi lên. Cho rằng điểm này tiểu kỹ xảo là có thể giết được bổn thánh, là nói các ngươi thiên chân đầu, hay là nên nói các ngươi xuẩn, ha ha ha. Thanh âm này lại đột nhiên từ bọn họ sau lưng truyền ra. Lăng kỳ tuyết tức khắc ra đầu tê dại, ở trong lòng nghĩ vài loại khả năng. Một, nàng có được rất nhiều độn không phù, có thể tùy tiện thiêu đốt độn không phù vòng đến bọn họ sau lưng. Nhị, người này có được ngũ hành toàn thuộc, luyện liền thuấn di bản lĩnh. Tam, chính là nữ nhân này công phu lợi hại, có thể xúc điệu thành thốn, một bước vượt đến bọn họ sau lưng. Đệ tứ loại khả năng, cũng là lăng kỳ tuyết trong lòng nhất sợ hãi một loại khả năng, đó chính là nơi này dựng đứng rất nhiều mặt phản xạ kính, là một loại thực đặc thù phản xạ kính, có thể đem người bộ dạng cùng thanh âm đều phản xạ đi ra ngoài. Nếu phản xạ kính khả năng thành lập, kia bọn họ muốn đánh chết nữ nhân này, tất nhiên là khó khăn thật mạnh. Thiên thiên Lăng kỳ tuyết đột nhiên dừng lại, một thân màu đen quần áo phiêu phiêu, phiêu nhiên mà đứng giữa không trung trung, thiên thiên, có thể tìm được nàng nơi sao. chương 337 chảo sai người. Ta thử xem xem, đây là một cái rất cường đại mê ảo trận. Đông phương linh thiên buông ra tay lăng kỳ tuyết, đôi tay ở không trung vẽ ra mấy cái phức tạp kết ấn, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngay sau đó, một trận màu tím quang mang từ hắn hai trường trung gian tràn ngập mở ra hướng những cái đó màu trắng cường quang tỏa khắp qua đi màu tím cùng màu trắng quang ở không trung giao hội đâm ra một trận càng thêm hoa mỹ quang có trong nháy mắt lăng kỷ tuyết cảm thấy chẳng sợ nhắm mắt lại đều có thể cảm giác được kia chỗ truyền đến quang chói mắt đến lệnh người hai mắt phát đau hai loại nhan sắc quang ở không trung ước chừng rằng co hai phút màu tím quang dần dần chiếm thượng phong kia màu trắng quang dần dần cởi đi phóng nhãn nhìn lại lăng kỷ tuyết mới phát hiện Cái này không gian thật là rất nhiều gương, một mặt một mặt đứng yên ở giữa không trung, kia to lớn chi trường hợp, làm người không cấm nhớ tới tần vương tượng binh mã những cái đó huyền phù binh mã, lệnh người xem thế là đủ rồi. Nếu không phải bởi vì thân ở tại đây nơi nơi đều là bấy dập hoàn cảnh chung, lang kỳ tuyết cơ hồ phải vì này đó gương điểm 120 cái tán, có thể đem chúng nó bố trí thành như vậy không phải việc khó. Khó liền khó ở có thể đem chung nó bố trí thành một cái mê cung hình thức, vẫn là nửa treo ở không chung, này yêu cầu người thao tác bao lớn nguyên lực chống đỡ. Ha ha ha, có điểm ý tứ, cư nhiên có thể phá bổn thánh ngàn quang trảng. kia quỷ dị lạnh léo thanh âm tựa hồ từ bọn họ sau lưng truyền đến, lại tựa hồ là từ bốn phương tám hướng truyền đến, nghe lăng kỳ tuyết cảm thấy mảng thai một trận đau đớn, vội vàng cẩn thủ tâm thần, ổn định chính mình tâm. Sau đó gắt gao lôi kéo đông phương linh thiên tay, thiên thiên, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Đối phương càng là không chịu hiện thân liền càng nói minh một vấn đề, chính là nàng không dám hiện thân. Thuyết minh thực lực của nàng so với bọn hắn ngược, chỉ có thể dựa vào mê ảo trận tới ngăn cản bọn họ. Một khi mê ảo trận bị phá, nàng đem không chỗ nào che giấu, không chỗ nhưng trốn. Nghĩ đến điểm này, nàng ngược lại không nổi đối phương muốn dùng sát lục tới mê hoặc bọn họ tâm trí không thành. Lại bạch bạch chôn vùi như vậy nhiều quỷ người tánh mạng, đây là điển hình vừa mất phu nhân lại thiệt quân, hẳn là suốt ruột chính là nàng, mà không phải bọn họ. Chỉ là tại đây hư không trong không gian, bọn họ chỉ có thể huyền phù ở giữa không trung, nói nghỉ ngơi cũng bất quá là không có đánh nhau mà thôi, giống nhau đến ngưng tụ ra nguyên khí đem chính mình huyền phù ở giữa không trung, vừa rồi đã chết như vậy nhiều người, nàng mới không nghĩ hạ rốt cuộc đi xuống cùng thi thể làm bạn. Ha ha ha. Các ngươi thật là thiên chân, cho rằng như vậy là có thể đủ tránh được buồn thánh ngàn quang trảm. Ha ha ha. Quỷ dị thê lương giọng nữ lại lần nữa ở trên hư không trung vang lên. Tiếp theo một trận lại một trận chói mắt bạch quang từ các góc phóng xạ ra tới, trải qua gương chiếc xạ. Chỉ cần nháy mắt, cái này hư không đại trong động một lần nữa bị bạch quang bao phủ. Bọn họ chỉ phải lại lần nữa nhắm mắt lại. Đông Phương Linh Thiên còn nghĩ lại lần nữa ngưng tụ ra ánh sáng tím, lại phát hiện. Ánh sáng tím lại không phải bạch quang đối thủ, phóng xạ vài lần cũng không có thể loại trừ bạch quang, chỉ phải tư bỏ, nhắm mắt lại, sử dụng thần thức tra xét. Lăng kỳ tuyết luyện hóa tiểu tỏa tinh huyết, theo lý thuyết có thể liếc mắt một cái nhìn thấu mê ảo trận sơ hở nơi, chỉ là nàng liền đôi mắt đều không mở ra được, thấy thế nào? Không đúng, lăng kỳ tuyết nghĩ thầm, nếu là tiểu tỏa huyết mạch thực sự có lợi hại như vậy, cho dù không cần đôi mắt, cũng giống nhau có thể cảm ứng được mê ảo trận sơ hở nơi nín thở ngưng thần lang kỳ tuyết thử đem thần thức nhẹ nhàng phô khai hướng bốn phía tràn ngập phô tản ra đi chi gian chung quanh toàn bộ đều là gương xem một mặt chiếu ứng một mặt phảng phất đem toàn bộ không gian chiết xạ thành rất nhiều cái tiểu không gian đem cái tiêu quỷ dị thân ảnh chiết xạ đến mỗi một cái không gian còn có nàng thanh âm nàng hơi thở đều có thể đủ chiết xạ phục chế nàng tin tưởng vững chắc cái kia quỷ dị thân ảnh Liên tránh ở trong đó một cái không gian, chỉ là nàng còn không có tìm được mà thôi. Thiên thiên, ngươi cho ta một chương thêm vào nguyên khí phủ. Nàng còn cũng không tin tìm không ra cái kia quỷ dị thân ảnh. Đông Phương Linh Thiên đưa cho Lăng Kỳ Tuyết một chương nguyên lực thêm vào phủ, một bên hết sức chăm chú vì nàng hộ pháp. Lăng Kỳ Tuyết ngưng tụ ra một tiểu thốc ngọn lửa, thiêu đốt thêm vào phủ, chỉ ở trong nháy mắt liền cảm ứng được bọn họ bên trái có một bóng hình đặc biệt dày đặc. chẳng qua Thực mau đã bị gương chiết xạ mở ra a sau đó biến mất ở vô số gương bên trong. Lăng kỳ tuyết chưa từ bỏ ý định dùng thần thức truy tung mà đi, lại vẫn là bị cái kia thân ảnh chạy thoát. Nếu không phải thân ở hư không, lăng kỳ tuyết hận không thể dậm một rậm chân, đem sàn nhà dậm thoái. Nữ nhân này chạy trốn bản lĩnh thật cao. Nhục trí vô dụng, lăng kỳ tuyết một lần nữa điều chỉnh hô hấp lại đến một lần, thêm vào phù thời gian hữu hạn. Nàng mới không muốn đem thời gian lãng phí ở phát giận tượng. Lúc này đây, nàng trước để lại một cái tâm nhãn, môi khẽ nhúc nhích, niệm một cái khẩu quyết, từ hỗn độn thế giới móc ra một cái độc phấn, hướng trong không khí rơi mà đi, không bao lâu, trong không khí liền tràn ngập một tầng hơi mỏng vàng nhạt sắc khí thể. Không phải là có độc đi. đông phương linh tiên hỏi. Không có. Lăng kỳ tuyết trả lời đến ngắn gọn. Sau đó thần thức hướng bốn phương tám hướng dò xét mà đi. Lúc này đây, nàng cũng có thể đủ nhạy bén truy tra đến đối phương vị trí địa điểm. Cái này địa phương là người ta, bản thân có thể khống chế thật là thực bình thường sự. Liên ở nàng thần thức đảo qua đi thời điểm, cái kia thân ảnh cũng giống như quỷ mị giống nhau, nhanh như chấp lại lần nữa rời đi vị trí. Cũng may lăng kỳ tuyết lần này sớm có chuẩn bị, trong không khí vàng nhạt sắc khí thể cũng không phải là dùng để đẹp, mà đương cái kia thân ảnh lại lần nữa di động khi. Vàng nhạt sắc khí thể chúng có một bó rõ ràng muốn ở hướng trong đó một phương hướng len lỏi mà đi. Đi. Lăng kỳ tuyết lôi kéo đông phương linh thiên, thi triển thân hình, thoăn thoát như báo, hướng kia thúc len lỏi vàng nhạt sắc không khí phi đem qua đi. Tuyết nhi ngoạn ý nhi trước nay đều là ủn ủn không dứt, đông phương linh thiên sớm đã thành thói quen, cũng làm hảo chuẩn bị. Ở lăng kỳ tuyết kéo hắn thời điểm, đã thân hình vừa động, đi trước bay đi ra ngoài. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bọn họ cơ hồ ở vàng nhà sắc không khí dừng lại đồng thời, đem cái kia thân ảnh bắt lấy. Nói không kích động đó là gần người, lang kỳ tuyết kích động hoa tay muối chân đạo, thiên thiên, chúng ta rốt cuộc có hy vọng. Ân. Đông Phương Linh Thiên Như cũng là thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra có cái gì cảm xúc, chỉ là chính hắn mới biết được. Giờ phút này, hắn trong lòng cũng thập phần hương phấn, nếu là có thể chưa khỏi phệ tình hàn về sau hắn liền có thể cùng Tuyết Nhi bên nhau lâu dài. Bất quá! Bọn họ tựa hồ cao hứng đến có chút sớm, mới đem thân ảnh trột vào trong tay, Đông Phương Linh Thiên liền phát hiện không thích hợp, theo lý thuyết nữ nhân dáng người cốt cách hẳn là thực tiểu tiểu, vì sao hắn cảm giác trong tay bị gắt gao nhéo sau cổ người là cái nam nhân, còn chính hầu kết. Bạch Quang bọn họ là tạm thời vô pháp sô tan, Đông Phương Linh Thiên chỉ có thể dùng thần thức dò xét một tay chung thân hình chỗ nào đó. Tay một run run, thiếu chút nữa liền đem hắn quăng ngã đi ra ngoài. Đây là một người nam nhân. Quăng ngã. Nói chuyện thanh âm so nữ nhân còn nữ nhân, cư nhiên sẽ là một người nam nhân, đông phương linh thiên có loại ghê tởm cảm giác. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, kia quỷ dị buồn bã thanh âm lại lần nữa ở trên hư không trung vang lên. Ha ha ha. Nói các ngươi là chảo không được bổn thánh, còn không tin, bạch lãng phí sức lực đi. chương 338 kính trận. Ai biết có phải hay không lãng phí sức lực, ngươi cũng đừng đắc ý đến quá sớm. Lăng Kỳ Tuyết có chút hầm hư nói. Trong lòng lại buồn bực về đến nhà, cái kia thanh âm thật đúng là chán ghét, vốn dĩ cho rằng bắt lấy nàng, lại bắt được một cái hàng giả. Bất quá có thể làm cái kia quỷ nữ nhân phóng tới này gương trong không gian, nói vậy ở bọn họ trong bộ lạc, cũng là một cái có địa vị người. Nhắm mắt lại, Lăng Kỳ Tuyết dựa vào thần thức đem một lọ nọc độc giải đến kia quỷ người sau trên cổ tóm lại nàng có thể thiếu dược thiếu đan chính là không thể thiếu độc nọc độc có mãnh liệt đến huyễn tác dụng mới tiếp xúc đến sau cổ hắn hắn lập tức cảm thấy một trận hỏa cây bỏng rát cảm từ phần cổ truyền tới toàn thân các nơi phát ra từng đợt kêu thảm thiết Lăng kỳ tuyết thở ơ, loại này độc dược chỉ huy đối làn da tạo thành đỏ lên tạo thành một loại giả dối cảm giác đau đớn cũng không sẽ chân chính chí mạng ai kêu đã tiêu đi chờ người nọ tiêu đến không sai biệt lắm giọng nói đều ách. Lăng kỳ tuyết mới thông thả ung dung đứng ở hắn trước mặt, làm đồng phương linh thiên đem đầu của hắn nâng lên tới. Ngay từ đầu chúng ta tới cũng không có ác ý, chỉ là hướng tìm được các ngươi giúp đỡ mà thôi, là các ngươi lần lượt muốn chúng ta mệnh, chúng ta mới đánh trả. Việc đã đến nước này, các ngươi nếu là có thể ngoan ngoãn đem phệ tình hàn giải pháp đều ra tới còn hảo, nếu là không nói, kia cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng kỳ tuyết đã thật lâu không có như vậy uy hiếp quá một mình. Bất quá nàng lại một chút cũng không mới lạ. Kia nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí như cũ thanh đạm, lại làm người nghe ra một loại cảm giác không rét mà run, hướng chi tại đây rét lạnh trong động, bản thân liền lánh, kia thanh lánh nói, chỉ làm nam nhân kia từ thân lánh đến trong lòng đi. Người muốn như thế nào? hắn thanh âm cũng giống như ngày đó đi khách điếm ám sát hai người bọn họ người giống nhau, thô lệ đến phảng phất trên sa mạc đá vụt, nghe được lăng kỳ tuyết lô thai đều một trận thứ đau. Chúng ta chỉ nghĩ muốn vệ tình hàn giải pháp. Lăng kỳ tuyết nói, nếu các ngươi nguyện ý cấp, ta còn sẽ cho các ngươi một ít bồi thường, tỉ như đang dược. Như nàng theo như lời, ngay từ đầu bọn họ đó là buôn hữu hảo đàm phán tâm thái tới, chỉ là những người này không thể hiểu được, mới hỏi thăm bọn họ nơi, liền ra tay giết người. Mơ tưởng. Nam nhân nói, nói đến mặt sau thanh âm có chút quái dị, đó là bởi vì lăng kỳ tuyết lại ở sau cổ hắn thượng tích một giọt nọc độc. Đông phương linh thiên trước sau không nói gì, mà lại như suy tư gì nhìn người nam nhân này, cứ việc hắn nhìn không tới, chỉ có thể dựa thần thức cảm ứng. Đột nhiên kêu nam nhân đột nhiên rãy rủa một chút, Đông phương linh thiên kịp thời đem hắn chế phục, chỉ là kêu quản quại chi gian, hơn một ngàn đem lưới dao sắc bén từ trên trời ra xuống, thiếu chút nữa liền đem bọn họ đầu đinh xuyên. May mà Đông phương linh thiên phản ứng cực nhanh ở bọn họ chung quanh bố trí kết giới, lưới dao sắc bén đánh vào kết giới thượng. Lăng kỳ tuyết thậm chí có thể cảm nhận được kết giới bên cạnh chấn động. Ước chừng rơi xuống 2 phút lười dao sắc bén vũ, chàng ám sát mới kết thúc, đông phương linh thiên ngưng tụ ra tới kết giới bên cạnh đã trở nên cơ hồ rách nát. Lăng kỳ tuyết khí tàn nhẫn dùng thần thức hung hăng thứ đối phương thức hải một chút. A, Người nọ ôm đầu kêu thảm thiết. Hử! Lăng kỳ tuyết hử lạnh, liền biết những người này là không có tư tưởng, không có tự mình. Theo chân bọn họ giảng đạo lý cung cấp với đàn ghệ thai châu, kia nữ nhân thật đúng là chầm được, cư nhiên mặc kệ hắn sao, nghĩ đến cũng không phải một cái có địa vị người đi. Hiện giờ bọn họ không cho, bọn họ liên đoạn, cho dù là đem cái này thần bí bộ lạc diệt, nàng cũng sẽ không nương tay. Sát lục Nàng thừa nhận nàng thực thích giết chóc, nhưng cũng là những người này bức nàng đem sự tình làm tuyệt. Các ngươi ngồi xuống, hai bên đàm phán. Nhiều ý thích lợi ngươi nguyện ý bán đứng vệ tình hàn giải pháp, nàng đều nguyện ý tiếp thu. Cố tình lời nói cũng chưa nói thượng, các ngươi liền động thủ trước giết người, kia cũng làm hảo bị giết tự giác. Ngươi nếu là không nói ta liền giết ngươi. Lăng kỳ tuyết nói, tăng lớn thần thức công kích. hừ nam nhân đem đầu thiên hướng một bên, hiện nhiên là làm tốt chết chuẩn bị. Lăng kỳ tuyết đột nhiên đem thần thức công kích tăng lớn gấp 2, sau đó liền nhìn đến nam tử ông đầu, thống khổ nước nở. Liên tính hắn không chết, về sau cũng sẽ là ngốc tử. Đông phương linh thiên đem kết giới chẹt rớt, nam nhân liền rơi xuống đi xuống, vừa lúc phía dưới thi thể đột nhiên tự cháy lên, hắn thi thể rất ở mặt trên, cũng cùng nhau bị bậc lửa. Khói đặc hốn loạn đại lượng cho bùi hướng lên trên mạo, lang kỳ tuyết chạy nhanh đóng cửa hô hấp, không dám hút vào kia đại lượng có độc khí thể. Bất quá nói đến cũng quái những người này cả ngày sinh hoạt ở cái này đại trong động, cũng không sợ hít thở không thông. Không thể mở to mắt, bọn họ chỉ có thể dùng thần thức cảm ứng xuất khẩu phương hướng. Nhưng mà, thần thức nơi đi đến, nơi nơi đều là bọn họ bóng dáng, gương chết xạ ra một cái lại một cái thân ảnh, đừng nói cửa động, ngay cả ngược hướng đều khó có thể nắm giữ. Ngũ hành kiếm đem gương đánh nát. Lăng kỳ tuyết ra lệnh, ngũ hành kiếm liền tự chủ bay ra đi, đánh ở này đó trên gương mặt. Nhưng lệnh người không thể tin tưởng một màn đã xảy ra. Mọi việc đều thuận lợi ngũ hành kiếm đánh ở trên gương, chỉ để lại một cái nhợt nhạt dấu vết, đừng nói nát, liền động đều bất động một chút. Đây chính là thứ tốt ra. Thứ tốt liền phải lộng tới tay có phải hay không, lang kỳ tuyết khỏe môi treo lên một mặt tà ác tươi cười, dù sao từ bọn họ giết chết cái thứ nhất quỷ người bắt đầu, cùng những người này đàm phán hòa bình cơ hội cơ hồ hộ bằng không, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt là một nửa lưu một nửa cái gọi là thiện tâm cho ai xem, giả nhân giả nghĩa. Bất quá, này gương không gian là có chủ nhân, không phải nàng thần thức vừa động là có thể chuyển rời đến hỗn độn thế giới đi. Lăng kỳ tuyết đem ngũ hành kiếm thu hồi, đem thần thức thả ra đi, dò xét đại động xuất khẩu. Ở như vậy trong không gian ngưng lại thời gian càng dài, bọn họ phần thắng liền càng nhỏ. Ở truy đuổi cái kia chết đi nam nhân khi, hai người bọn họ đã đặt mình trong với thế giới gương. Lúc này thần thức tham hướng bốn phương tám hướng, thượng một lần nàng còn chỉ cảm thấy đến như có như không sinh mệnh hơi thở, mà lúc này đây, nàng ở chỗ này cảm giác được rất nhiều hơi thở, giống như là mỗi một cái gương tiểu trong không gian, đều cất giấu một mình. Đông vương linh thiên cấp bậc không thể so lăng kỳ tuyết kém, hắn cũng cảm ứng được, phệ thiên kiếm lại lần nữa nắm trong tay, chỉ chờ những cái đó quỷ người tiến lên đây. Nhưng lúc này đây những cái đó quỷ người không có tiến lên. Mà là bình tĩnh đứng thẳng ở trước gương mặt, phản phất một cái dối gỗ. Lăng kỳ tuyết tưởng, đại khái bọn họ đang chờ đợi nữ nhân mệnh lệnh, một cái toàn diện công kích bọn họ mệnh lệnh. Ngũ hành kiếm, sắt. Lăng kỳ tuyết quyết định tiên hạ thủ vi cường, cái này đại trong động hết thể thật sự quá quỷ dị. Đông phương linh thiên nắm vệ thiên kiếm cũng cùng nhau giết qua đi, lại làm một hồi dài dòng sắt lục. Bất quá lúc này đây, lăng kỳ tuyết gắt gao bảo vệ cho nàng tâm thần. Không cho bất luận cái gì ảnh hưởng nàng cảm xúc nhân tố xâm nhập cơ hội. Thằng đến lại lần nữa đem mọi người đều giết chết. Cái kia âm trầm quỷ dị thanh âm lại lần nữa vang lên. Không thể tưởng được các ngươi thế nhưng thật sự có tài. Thế nhưng giết bổn thánh như vậy nhiều người, còn có thể bảo vệ cho tâm thần. Nếu không thể vì bổn thánh sử dụng, bổn thánh liền diện các ngươi. Nghe được ra nàng tức muốn hụt máu. Không đợi lăng kỳ tuyết chuẩn bị tâm lý thật tốt, nàng sẽ sử dụng cái gì sát chiêu. Một trận phỏng từ cánh tay thượng chuyển đến. chương 339 căn nuốt Laser. Lăng kỳ tuyết thiếu chút nữa không mắng thô. Cái này quỷ người, cư nhiên sử dụng laser. Tại đây màu trắng cường quang tràn ngập đại trong động nàng không có cách nào kịp thời nhìn đến laser, cũng cảm ứng không đến. Nguyên lai, này đó cường quang không phải vì gương chuẩn bị, mà là vì laser chuẩn bị. Đông vương linh thiên hiển nhiên cũng trúng chiêu. Lăng kỳ tuyết cảm thấy hắn bắt lấy tay nàng đột nhiên cương một chút, sau đó mất đi sức lực giống nhau, có chút cầm không được tay nàng. Thiên thiên ngươi không sao chứ? Lăng kỳ tuyết có chút vội vàng hỏi nói. Sống hai đời, nàng vẫn là lần đầu tiên có loại này, nàng vì con mồi, bị người săn giết cảm giác. Loại cảm giác này, chẳng sợ ở xuyên qua lại đây ngày đầu tiên, nàng hai bàn tay trắng, không có nguyên khí khi còn không xong. Nàng cảm giác chung quanh không khí đều là là đình trệ, đối phương ở trong tối, mà bọn họ giống như là bị nhốt ở trong lồng hai chỉ nhỏ yếu con ngồi, bị người treo chọc Cảm giác thực không xong. Ha ha ha. Biết bổn thánh lợi hại đi, nếu các ngươi nguyện ý vì bổn thánh bán mạng, từ bỏ tâm thần chống cự, bổn thánh tạm tha các ngươi một mạng. Quái gì tiêu ngạo thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến, lang kỳ tuyết cảm thấy một trận nhi đau. Muốn nàng vì ngươi bán mạng. Nam mơ đi thôi, cùng lắm thì vừa chết, có thể cùng âu hiếm nam nhân chết cùng một chỗ, cũng coi như là một loại hạnh phúc. Bất quá, còn không đến cuối cùng một khắc, nàng mới không cần đi tìm chết. Nguy cơ bên trong lăng kỳ tuyết nghĩ tới màu đen nguyên khí, màu đen nguyên khí có thể khí phách xâm nhập hết thảy, chẳng sợ thực lực so nàng cao. Nếu, giống như hấp động giống nhau màu đen nguyên khí cũng có thể cắn nuốt rất nơi này sở hữu cường quang, kia bọn họ sẽ có cơ hội. Nhưng nàng chỉ là dùng màu đen nguyên khí xâm lấn quá người khác đàn điền, còn không có dùng để cắn nuốt quá cái gì, chỉ có thể ôm thử xem xem tâm thái. Lăng Kỳ tuyết một bên yên lặng vận khởi màu đen nguyên khí, một bên yên lặng thầm nghĩ, cắn nuốt rất nơi này sở hữu cường quang, cắn nuốt rất nơi này sở hữu cường quang. Nàng cách làm có điểm như là bất lực nhỏ yếu nữ hài ở gặp được nguy hiểm khi, không ngừng cầu nguyện, cầu Bồ Tát phù hộ ý vị. Chỉ là đến lúc này Nàng cũng không rảnh lo ấu trí không ấu trí chỉ, chỉ cần có thể đem nơi này sở hữu cường quang cắn nuốt rất liền thành. Nghĩ nghĩ, cũng không đúng, còn khuyết thiếu điểm cái gì, mặc niệm bên trong, lăng kỳ tuyết gia nhập màu đen nguyên khí xâm lấn người khác đan điền khi khẩu quyết. Lúc này, nàng cẳng chân truyền đến một trận phỏng, cẳng chân cũng bị laser đánh trúng, bị thương. Không rảnh lo ăn xong một phen phục nguyên đan, lăng kỳ tuyết tiếp tục mặc niệm khẩu quyết, giờ khắc này. Nàng hạng nặng thể sắc và tinh thần đều ở vận hành khẩu quyết thượng, hoàn toàn quên mất bọn họ thân ở tuyệt cảnh, một lòng chỉ nghĩ đem này đó cường quang cắn nuốt rớt. Tuyết nhi Đông phương linh thiên kinh ngạc tiếng hô đem lăng kỳ tuyết tử quên mình trạng thái chung đánh thức, ngươi mở to mắt nhìn xem. Lăng kỳ tuyết nghe lời mở to mắt, chung quanh nơi nơi đều là gương, trong gương chiếu rõ ra hai người bọn họ thân ảnh, kia một mảnh chói mắt cường quang đã nhìn không tới. Trong không khí truyền đến nữ nhân kêu tức muốn hộp máu thanh âm, thử. Bùn thánh ngàn quang chạm là bách chiến bách thắng. Loại này gương không phải bình thường gương, có thể chết xạ ra sở hữu đồ vật, bao gồm hơi thở. Laser không ngừng từ bốn phương tám hướng chiếu xạ qua tới, trải qua gương chết xạ, hình thành một cái bí tịch laser vong hướng bọn họ đan sen công kích lại đây. Liên tính có thể nhìn đến laser, bọn họ cũng tránh cũng không thể tránh, nếu laser vong xuyên qua bọn họ thân thể. Như vậy bọn họ sẽ bị cắt thành từng khối từng khối. Đông Vương Linh Thiên lại đột nhiên buông ra tay Lăng Kỳ Tuyết, cũng không biết là ở như thế nào làm được, bắt lấy một mặt gương liền cấp Lăng Kỳ Tuyết, Tuyết Nhi cầm. Lăng Kỳ Tuyết có chút minh bạch hắn ý tứ, nếu gương có thể phóng ra sở hữu đồ vật, kia bọn họ cũng có thể lấy gương đem này đó la re phản xạ trở về. Hào thông minh thiên thiên. Nếu không phải trường hợp không đúng, Lăng Kỳ Tuyết đều tưởng đem hắn ôm lại đây ở trên má hắn hôn một cái. Này đó gương là có người không chế, muốn lấy trụ một khối cũng không phải dễ dàng như vậy. Đông Phương linh thiên một hơi cầm bốn khối, bại ở bọn họ bốn phía lúc sau, đã mệt đến thở hồng hộp. Bất quá, cuối cùng là an toàn. Ha ha ha. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể bảo mệnh, thật là chê cười. Lăng kỳ tuyết tưởng, nếu là có ghét nhất thanh âm thi đấu, nàng nhất định sẽ bình chọn thanh âm này, thật là chán ghét. Nàng thanh âm vừa ra, một bó huyến bạch laser liền từ bọn họ trên đỉnh đầu xuống dưới. Này thuốc laser không có gương chết xạ, thẳng tắp từ đỉnh đầu trên dưới tới, hai người nhẹ nhàng né tránh, laser liền từ dưới chân đi qua mà đi, biến mất ở hắc gám đáy động. Tiếp theo càng nhiều laser từ đỉnh đầu trên dưới tới, bọn họ trốn đến có chút chật vật. Như vậy trốn ở đó không phải biện pháp, ta tới nghĩ cách đem laser cung cắn nuốt rớt, người tới tìm ra nàng nơi vị trí. Đem nàng xử lý. Lăng kỳ tuyết chém đinh chặt sắt nói. Mặc niệm khẩu quyết, lại lần nữa tiến vào quên mình trạng thái, còn cư nhiên làm nàng cắn nuốt rất một bó laser. Cái này làm cho nàng tin tưởng tăng gấp bội, càng thêm nỗ lực mặc niệm khẩu quyết, tăng lớn màu đen nguyên khí nguyên khí. Nói đến cũng kỳ quái, dĩ vãng nàng vận dụng màu đen nguyên khí, đều sẽ thực mau hao hết không còn, mà lần này sử dụng màu đen nguyên khí, luôn là dùng không xong còn phát hiện nàng đang điền điểm đen tăng lên rất nhiều. Chẳng lẽ cắn nuốt quang đối màu đen có tăng thêm tác dụng, như thế thẩm nghĩ lăng kỳ tuyết càng thêm ra sức cắn nuốt từ mặt đất bát phương mãnh liệt mà đến laser. Từ lúc bắt đầu chỉ có thể cắn nuốt rất một bó, đến vài phút sau, nàng đã có thể đồng thời cắn nuốt rất 8 thúc laser. Mặc kệ gương chiết xạ ra nhiều ít laser, nàng đều có thể cắn nuốt đến sạch sẽ, còn làm không biết mệt. Tuyết Nhi ngươi lại nghịch ngợm. Đông phương linh thiên mãn nhãn tình yêu kéo dài móc ra một khối ti lửa, đem nàng cái chán nhân nỗ lực vận hành nguyên khí mà chảy ra mồ hôi trà lao sạch sẽ. Hiện nhiên đối phương cũng không nghĩ tới lăng kỳ tuyết có thể cắn nuốt rớt nàng phóng ra ra tới laser, có lẽ là đã chịu kinh hách, liền cũng không nói lời nào, chỉ là không ngừng phóng ra la Từ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng loạn trùm tia sáng tới xem, lăng kỳ tuyết có thể tưởng tượng đến nàng lúc này luôn cuống tay chân bộ dáng khỏe môi cũng lộ ra tươi cười. Liền nói không đến cuối cùng một khắc, kết quả vĩnh viễn có phiên bản khả năng, chỉ cần nỗ lực. Thiên thiên, ngươi còn thất thần làm gì, chạy nhanh đem cái kia chết nữ nhân tìm ra giết chết ta. Lăng kỳ tuyết giận chừng hắn, như thế nào liền bất động. Nga, tuyết nhi, nàng giống như không ở cái này trong động, khả năng đã đào tẩu. Đông phương linh thiên thành thật trả lời, hắn dùng thần thức bắn phá quá nơi này mỗi một tốc địa phương. Lại một cái hơi thở đều không có phát hiện, chỉ là cảm giác được cuộn cuộn không ngừng laser từ một chỗ phóng ra lại đây. Chúng ta qua đi nhìn xem, cái kia chút giết người quang khả năng không phải nàng phóng ra ra tới, mà là một cái binh khí. Lăng Kỳ tuyết gật đầu một bên căn nuốt laser, một bên ở đông phương linh thiên lôi kéo hạ, hướng cái kia phát ra laser địa phương bay đi. Ước chừng bay trăm mét tả hữu, bọn họ rốt cuộc đi vào nơi đó. Thân thức giò xét qua đi. Cha xét đến một cái đường kính ước 30cm hình tròn cục đá, trên tảng đá có lỗ nhỏ, không được phóng ra ra laser. chương 340 Bọn họ còn không có biện pháp thu phục này cục đá, lang kỳ tuyết chỉ phải không ngừng cắn nuốt laser, để tránh thương đến đông phương linh thiên. Bất quá nàng công lực vẫn là quá kém, chỉ có thể miễn cưỡng cắn nuốt trụ, không thể phản công đánh trở về. Trong một góc, này khối hình tròn trên tảng đá còn còn sót lại cái kia quỷ người hơi thở. Lăng kỳ tuyết tưởng, nếu là có thể mạnh mẽ đem này tảng đá thượng hơi thở hủy diệt, có phải hay không là có thể đủ đem nó thu phục? Niệm ra một chuối phức tạp khẩu quyết, chuẩn bị dùng nàng thần thức mạnh mẽ hủy diệt kia tảng đá thượng quỷ nữ nhân hơi thở, lại cảm thấy thức hải một trận thứ đau. Ngũ hành kiếm khẩn trương chạy đến nàng thức hải, tuyết nhi ngươi cảm giác như thế nào? Lăng kỳ tuyết tưởng nói, bị công kích, phân thân hết sức thiếu chút nữa liền không có kịp thời niệm ra cắn nuốt laser khẩu quyết, thiếu chút nữa đã bị laser tại thân thể thượng đâm thủng một trăm khổng. Không có cách nào nghỉ ngơi, laser không ngừng phát ra, lang kỳ tuyết chỉ phải một bên cắn nuốt, một bên nghi cách. Nay tảng đá giống như có thể phóng ra người thần thức công kích, khó trách cái kia quỷ nữ nhân đảo tẩu cũng không mang theo đi, nguyên lai like là xem chuẩn bọn họ vô pháp thu phục cục đá. Bằng không chính là nàng chính mình cũng vô pháp đem cục đá mang đi. Chỉ là có thể mượn nó năng lượng Lăng kỳ tuyết càng có khuynh hướng người sau Nếu là cục đá chủ nhân Liền tính dùng thần thức Cũng là có thể đem cục đá mang đi Thiên thiên Chúng ta vẫn là trước tìm ra khẩu Đem nữ nhân kia xử lý lại đến thu phục cục đá tương đối hiện thực Xuất khẩu là này đó trong gương trong đó một khối Bằng không chính là ở cái đáy Đông Phương Linh Thiên nói Do xét quá động 4 phía thủ vết tường Không có phát hiện xuất khẩu Chúng ta chính là từ cái đáy đi lên, không thể nào. Lăng kỳ tuyết không lớn tin tưởng, bất quá xem những người này tựa hồ có thể tự do từ không trung xuất hiện, nàng tin tưởng những người này từ trong gương tới càng nhiều. Thử xem xem. Lăng kỳ tuyết cắn nuốt laser, không cho laser bất luận cái gì thường tổn bọn họ cơ hội, đông phương linh thiên tắc một mặt một mặt gương thử, tranh thủ tìm ra cái kia làm xuất khẩu truyền tống trận gương. Nơi này tổng cộng có 7, 7 49 mặt gương mỗi một mặt gương bảy biện đều tương đương có quy luật. Đông Phương Linh Thiên thử một hồi, chỉ vào trong đó một hối, chính là nó. Lăng Kỳ Tuyết hướng Đông Phương Linh Thiên dựa sát, hai người hướng trong gương cất bước, có cảm giác được như là xuyên qua một tầng nước gợn văn, lại xem trước mắt cảnh tượng đã thay đổi. Nơi này nơi nơi đều là xương khói tràn ngập, mông lung bộ dáng. lăng Kỳ Tuyết móc ra có thể giải chứa khí đan dược cấp Đông Phương Linh Thiên, hai người nuốt vào, cũng không quay đầu lại tay cầm tay. Đi vào xương khói chung. Biên đi, Lăng Kỳ Tuyết không thể không thừa nhận, nữ nhân này là nàng gặp qua nhất thói xấu trận pháp sư. Khóa long trận, mê ảo trận, khói độc trận, không biết đi qua khói độc trận sau, sẽ là cái dạng gì trận pháp đâu. Bất chi bất giác, Lăng Kỳ Tuyết bắt đầu chờ mong tiếp theo cái trận pháp. Làm gì? Chính Mỹ tư tư nghĩ, Đông Phương Linh Thiên méo một chút nàng chót mũi, đem nàng từ chờ mong trận pháp ảo giác chung nạn ra tới. Tuyết nhi. Kế tiếp mặc kệ ngươi nhìn đến cái gì nghe được cái gì, đều không cần tin tưởng, kia đều là hư ảo Đông Vương linh thiên tình yêu kéo dài quát quát nàng chót mũi, rõ ràng ở thời khắc mấu chốt, tiểu nữ nhân tâm trí so với ai khác đều phải kiên cường, nhưng ngày thường luôn là có thể bị một ít tiểu hiện tượng sở mê hoặc, thật không hiểu nàng là ý chí kiên định đâu, vẫn là yếu ớt đâu. Hảo, lang kỳ tuyết mơ hồ gật đầu, đặc biệt là nào đó làm ngươi thượng dẫn đủ vật. Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy thanh âm Đông Phương Linh Thiên rất êm hay, như là sơn gian nước suối len keng, dễ nghe êm hay, nhịn không được muốn chăm chú nhìn mặt hắn. Tâm Hữu Linh Tê chết dường như, Đông Phương Linh Thiên ngừng lại, nhập Lăng Kỳ Tuyết năng năng ánh mắt dừng lại ở trên mặt hắn, kiên nghị lẫm mạnh trong mắt, cũng xoa ra một chút nhu hòa quan tới. Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy sắc mặt có chút nóng lên, thứ này không có việc gì lớn lên như vậy hại nước hại dân nhân tâm làm gì? rõ ràng mỗi ngày đều đối với hắn này, trương nhân thần cộng vẫn mặt xem, lại như thế nào dường như đều xem không đủ. một khi ánh mắt rằng có ở trên mặt hắn, hắn thâm thúy trong mắt, liền cái gì đều không nghĩ. tuyết nhi, ta yêu ngươi, ai ra, muốn chết. ở nàng nhất phát hoa si thời điểm, nói ra như vậy cảm động nói, cầm lòng không đổ. lăng kỳ tuyết đem môi chậm rãi thấu đi lên, mắt thấy chỉ có không đến một cm khoảng cách, đột nhiên bang. Một tiếng rứt khoát vang rội vang vọng toàn bộ khói độc trận. Đông Vương linh thiên không thể tin tưởng che lại nửa bên mặt, bị thương ai hoàn nói, tuyết nhi, ngươi làm gì đánh ta? Lăng kỳ tuyết lại cười lạnh, đánh chính là ngươi. Ngươi không phải nói bất luận kế tiếp ta nghe được cái gì, nhìn đến cái gì đều không cần tin tưởng, đặc biệt là để cho ta nghiện đồ vật sao. Ta đông phương linh thiên trầm ngâm một lát, nói, chính là Tuyết nhi Chúng ta đã trước tiên ăn xong giải độc đàn, tạm thời sẽ không trúng độc, bản thân cũng là cảm thấy tại đây sương mù mênh mông trùng. Tuyết Nhi ngươi phá lệ đáng yêu, nhất thời nhịn không được, mới có thể muốn thân ngươi. Ngươi là thật sự thiên thiên. Lăng kỳ tuyết còn có chút như lọt vào trong sương mù, thứ này không phải nhắc nhở nàng cái gì đều không cần tin tưởng, đặc biệt là nhất thượng dẫn đồ vật sao. Nguyên lai like vi phu để cho tuyết Nhi nghiện chính là ta hôn A. Đông phương linh thiên xấu xác cười. Làm bộ lại muốn hôn lên tới Lăng kỳ tuyết xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng Mới không cần thừa nhận Là ngươi nói bất luận cái gì đều không thể tin tưởng à Ta nào biết là thật sự ngươi Vẫn là ảo giác ngươi Liền một cái tắt đánh qua đi à Nhìn đông phương linh thiên che lại hơi sưng mặt Lăng kỳ tuyết có chút buồn cười Lại đau lòng Còn đau không Đau Đông phương linh thiên gật gật đầu Một đôi không thể so sương mù mê mang đôi mắt đáng thương hề hề nhìn lăng kỳ tuyết ra đây cho ngươi xòa xoa Cũng không biết như thế nào, lăng kỷ tuyết nhớ tới khi còn nhỏ, mỗi khi té ngã đau, mẫu thân đều sẽ giúp nàng thổi thổi, hống hống nàng liền không đau. Ý thì hồ lô hỏa gáo, lăng Kỳ tuyết để sắt vào Đông phương linh thiên gương mặt, thổi một hơi. Tuyết nhi, nếu là có thể cùng ngươi như vậy vẫn luôn đi xuống, thật là tốt biết bao. Đông phương linh thiên đột nhiên nắm lấy lăng Kỳ tuyết hai vai, tuyết nhi. Bang! Khói độc bên trong lại là một thanh âm vang lên lượng ai bàn tay thanh âm, Đông Phương Linh Thiên lại ăn lăng kỳ tuyết một cái tát. Tuyết nhi. Mông lung sương mù bên trong, Đông Phương Linh Thiên che lại cặp kia má đều sưng lên mặt, nhu nhược đáng thương ngóng nhìn lăng kỳ tuyết. Ngươi đừng gọi ta, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi không phải nhà ta thiên thiên. Lăng kỳ tuyết nói ngũ hành kiếm ra, một kiếm liền đâm thủng Đông Phương Linh Thiên ngực, Không có một tia do dự. Đại lượng máu tươi từ đông phương linh thiên ngực ra phun ra ra tới, đông phương linh thiên không thể tưởng tượng nhìn lăng kỳ tuyết, thanh âm đức quãng, tuyết. Nhi! Người không phải ta thiên thiên, ta cũng không cần biết ngươi là ai, ta chỉ hỏi ngươi, nhà ta thiên thiên ở nơi nào. Huyết sắc ánh hồng hai mắt, lăng kỳ tuyết lại như cũ thờ ơ lạnh nhạt. Tuy rằng trước mắt cái này đông phương linh thiên cùng nhà nàng thiên thiên giống nhau như lúc, ngay cả quan tâm nàng ngự khí đều bất biến. Nàng thiếu chút nữa liền bị lửa. chương 341 đêm có điều ngậu. Nàng thiên thiên sẽ không giải thích, người này ngay từ đầu liền đối nàng giải thích đủ loại. Nhà nàng thiên thiên hôn chính là hôn, thậm chí còn sẽ ra mặt dạy nói hương vị không tồi. Mà người này đầu tiên nghĩ đến chính là giải thích, ái nhân chi gian cần gì giải thích. Thiên thiên bị phệ tình hàn gắt gao không chế được, đừng nói thân, ngay cả bắt tay hai người bọn họ đều là cẩn thủ tâm thần, tuyệt không hóa ra động nửa phần. Bởi vì ai cũng không dám bảo đảm một khi động tình, Đông Phương Linh Thiên phệ tình hẳn sẽ không phát tác. Chính là trước mắt người này lại có thể mặt không đỏ tâm không nhảy một chút việc đều không có đi xuống thân. Còn hào không có bị hắn thực hiện được, tưởng tượng đến suýt chút đã bị mặt khác nam nhân hôn lang kỳ tuyết liền cảm thấy ghê tởm đến cách đêm cơm đều tưởng phun ra. Mắt lạnh chờ đến trước mắt Đông Phương Linh Thiên đã chết, lang kỳ tuyết liền cảm giác được trước mắt cảnh tượng đột nhiên thay đổi bên người vẫn là lôi kéo nàng tay nhi Đông Phương Linh Thiên, bất quá, trên mặt hắn không có bị nàng quăng hai bàn tay chật vợ, kia trưởng hại nước hại dân mặt, vẫn là như vậy lệnh người mê muội Thiên Thiên Lăng Kỳ Tuyết gắt gao nắm lấy Đông Phương Linh Thiên tay, cùng hắn mười ngón tay đàn vào nhau. Tuyết Nhi ngươi làm sao vậy, vừa rồi ta như thế nào kêu ngươi đều không ứng, cấp chết ta. Nhìn đến Lăng Kỳ Tuyết rốt cuộc có đáp lại, Đông Phương Linh Thiên vui mừng khôn xiết. Cũng nắm thật chặt nắm lấy lăng kỷ tuyết mười ngón tay. Tuyết Nhi, mặc kệ về sau phát sinh cái gì, kiếp này rắt ngươi tay, tuyết không bông ra. Vừa rồi ta nhìn đến ngươi muốn hôn ta. Lăng kỷ tuyết ngậm ý cười, tính toán đầu đầu Đông Phương Linh Thiên. Đông Phương Linh Thiên thần sắc cứng đờ một hồi lâu, thần sắc cảm đạm đi xuống. Tuyết Nhi, ta, không có việc gì, chờ chúng ta từ nơi này tìm được giải pháp hoặc là giải dược sau khi rời khỏi đây. Ngươi liền sẽ khôi phục khỏe mạnh. Lăng kỳ tuyết ta nủi hắn nói. Ta tâm lý thừa nhận năng lực không có như vậy kém. Ta ý tứ là ngươi có phải hay không ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, mới có thể mơ thấy ta. Đông phương linh thiên treo gẹo, néo néo tuyết nhi mượt mà cho mũi. Cảm thụ được này chân thật cảm giác, trong lòng mới kiên định xuống dưới. Từ đến gần cái này khói độc trận, hắn trong lòng liền mạc danh cảm thấy không yên ổn. Tổng giác sẽ phát sinh cái gì? Còn Hảo Tuyết Nhi vẫn là Hảo Hảo, còn ở hắn bên người, này hết thể như vậy đủ rồi. Đi ngươi, hiện tại không phải ban đêm, cũng sẽ không nằm mơ. Lăng Kỳ Tuyết tay trái vung lên một cái tiểu nắm tay, cho Đông Phương Linh Thiên một quyền. Ai ra? Đông Phương Linh Thiên lại đột nhiên che lại ngực. Tuyết Nhi. Đau. Thiên Thiên, đừng nói giỡn, chúng ta trước tìm được giải dược lại nói. Lăng Kỳ Tuyết trợ giúp hắn xoa xoa ngực chỗ. tuyết nhi. Nếu ta phát sinh cái gì, ngươi nhất định phải đem ta linh hồn hủy diệt, đừng làm ta đời đời kiếp kiếp không thể ái, không dám ái. Đông vương Linh Thiên mỗi một câu đều nói được thực cố hết sức, Lăng Kỳ Tuyết lúc này mới ý thức được hắn không phải ở đầu nàng chơi, mà là này hết thể đều là thật sự. Thiên Thiên, ngươi nơi nào không thoải mái? Lăng Kỳ Tuyết sốt ruột trợ giúp hắn xoa ngực, có phải hay không nơi này đau? ta giúp ngươi xoa xoa, thực mau liền sẽ tốt. Xoa. Lăng kỳ tuyết sắc mặt càng thêm tái nhợt, đây là hàn độc phát tác trước dấu hiệu. Cố tình chính là ở cái này khói độc trận, cố tình chính là ở cái này hoàn cảnh nhất ác liệt thời điểm. Nhưng là, không có cách nào, thiên thiên hàn độc nói phát tác liền phát tác, không có bất luận cái gì dự triệu, cũng sẽ không theo người đánh hảo thương lượng, nàng chỉ có thể một bên từ hốn độn thế giới móc ra giường lửa tới, một bên đem bếp lò cũng cùng nhau móc ra, đem đông phương linh thiên đặt ở trên giường. Sau đó đem bếp lò bật lửa, lại ở giường lớn chung quanh cây số châu bố trí độc trận tổ hào này đó, nàng mới phản hồi tới. Nàng trong lòng ở chạy huyết, lúc này đây, nàng không thể ôm thiên thiên cùng nhau qua, bởi vì nơi này hoàn cảnh ác liệt không nói, còn muốn thời khắc để phòng cái kia quỷ nữ nhân tiến đến quấy rối thường thường phóng một cái khói độc, bằng không chính là cái gì lợi hại vũ khí linh tinh. Bếp lò chuẩn bị sau, cơ hồ là dán giường lớn ở thiêu đốt. Lăng Kỳ Tuyết lại lấy ra một ít Thiên Viêm Hỏa Liên ra tới, ninh ra chất lỏng tích nhập Đông Phương Linh Thiên trong miệng. Ở chung lâu rồi, Tiểu Hồng đối Lăng Kỳ Tuyết cũng rất là hào phóng, cứ việc mỗi một lần Lăng Kỳ Tuyết cùng nàng nuốt Thiên Viêm Hỏa Liên, đều là một bộ cắt thịt biểu tình, nhưng mỗi một lần nàng đều là rất hào phóng cầm Thiên Viêm Hỏa Liên cho nàng. Thiên Viêm Hỏa Liên cũng không thể trừa khỏi Đông Phương Linh Thiên hàn độc, chỉ có thể cho hắn thống khổ một ít thư hoán tác dụng, Lăng Kỳ Tuyết làm tốt này đó. Thần thức toàn bộ khai hỏa, cẩn thận đề phòng chung quanh động tĩnh, vừa thỉnh thoảng quan sát đông phương linh thiên tình huống. Lần trước là 6 ngày 6 đêm, lần này không biết là 9 ngày 9 đêm, vẫn là phiên bội 12 thiên 12 đêm, lang kỳ tuyết chỉ biết mặc kệ bao lâu, nàng đều phải canh giữ ở hắn bên người. Khói độc không gian lại như vậy yên tĩnh, thậm chí là tĩnh lặng đã có chút đáng sợ, lang kỳ tuyết độc ngồi ở mép giường, không dám buồn ngủ. E sợ cho một buồn ngủ liền sẽ làm quỷ nữ nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu. Khói độc trận vĩnh viễn đều là xương sám mênh mông thời tiết, cũng may hôn độn thế giới của nàng thật tinh mắt, mặt trời mọc mặt trời lặn. Như thế qua ba ngày ba đêm, lang kỳ tuyết vành mắt đã so quốc bảo gấu trúc con hắc, mỹ mắt cũng ẩn ẩn có đánh nhau xu thế, chỉ là tưởng tượng đến một khi ngủ rồi, thiên thiên sẽ có nguy hiểm. Nàng liền cường trống đứng lên, vây quanh đông phương linh thiên giường đi vài vòng. Sau đó một lần nữa ngồi trở lại đi. Ngũ hành kiếm thật sự nhìn không được, quan tâm nói, tuyết nhi ngươi đi nghỉ ngơi trong chốc lát, ta tới nhìn, sẽ không có việc gì. Lăng kỳ tuyết không chịu, ngũ hành kiếm tuy rằng có thể nhìn thấu ngoại tại nguy hiểm, nhưng hắn không hiểu ý gì. vạn nhất thiên thiên có nguy hiểm, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Mọi mệnh dễ rùa không cho chính mình hôn mê, ước chừng lại kiên trì nửa ngày, thái dương tây nghiêng. Lăng kỳ tuyết có loại mỏi mệt đến chỉ cần đôi mắt nhắm lại là có thể ngủ nhiều ba ngày ba đêm cảm giác, chạy nhanh từ hỗn độn thế giới móc ra một phen phục nguyên đan, khôi phục thể lực. Thế giới này liền có điểm này hảo, chỉ cần ngươi có bản lĩnh luyện chế, đều có thể tìm được tương đối ứng dược thảo, luyện chế ra rất nhiều đan dược. Một phen phục nguyên đan nuốt vào lúc sau, lăng kỳ tuyết tinh thần trạng thái hảo rất nhiều, chỉ là quần thâm mắt như cũ tồn tại. Ngũ hành, chúng ta nói chuyện phiếm đi. Thành, ngươi tưởng liêu cái gì, ta liều mình bồi quân tử. Có như vậy nghiêm trọng sao, bất quá nàng không phải quân tử, ngươi cũng không cần liều mình. Ngươi lời trước chủ nhân là bộ dáng gì người? Không biết, ta trước nay đều không có nhìn đến quá hắn. Có như vậy kiếm cùng chủ nhân sao? Bất quá nàng cùng ngươi rất giống, đều là nữ nhân. Lăng kỳ tuyết mở ra hộp máu hình thức, đều là nữ nhân tựa như. Ngũ hành ngươi ánh mắt thật đúng là thống nhất hóa. Hơn nữa nàng cùng ngươi giống nhau, đều là ngũ hành toàn thuộc. Vô nghĩa, không phải ngũ hành toàn thuộc như thế nào có thể đánh thức ngươi. Hơn nữa nàng cùng ngươi không sai biệt lắm giống nhau cao. Vì mau môi giống nhau đều lấy tới một lần. Nàng là cái sát phạt quả quyết nữ nhân. Đình chỉ. Ngươi nói chuyện có thể hay không dùng một lần nói xong, đừng nói một câu liền đình một chút. Vậy được rồi, ta đời trước chủ nhân là một cái sát phạt quả quyết nữ nhân. Giống như ta cùng nàng đánh rất nhiều chiến đấu, cũng không biết đánh nhiều ít, chỉ biết nơi đó không phải nơi này. Lại sau lại, nàng không chết, ta lại không thể hiểu được tới rồi nơi này, lại sau lại liền cái gì cũng không biết. chương 342 Vong Linh Lăng Kỳ tuyết tưởng tấu chết này đem pha kiếm, nhớ trước đây hắn như vậy rách tung toé đặt ở lăng gia bảo khố nhất không thấy được địa phương, lại bị nàng mượn gió bẻ măng cấp thuận, ngẫm lại này một đường đi tới đều là duyên phận. Chẳng sợ hắn chỉ là một quả nho nhỏ kiếm linh Nàng trước nay đều thành kiếm linh coi như là một cái bằng hưu Mà không phải một cái chủ nhân thân phận Kiếm linh cũng thực thích lăng kỳ tuyết như vậy tính cách Không dáng vẻ cái cưỡng Có cái gì thì nói cái đó Thậm chí còn thường xuyên múa may nắm tay Muốn đem hắn tấu sẽ quê quán đi Tuy rằng hắn biết nàng tấu không đến hắn Hắn quê quán chính là ngũ hành kiếm kiếm thể Lại vẫn là vì nàng thẳng thắn sợ thuyết phục Có ngũ hành kiếm nói chuyện phiếm thời gian tựa hồ quá đến mau một ít, đảo mắt ngày thứ tư tiến đến, mắt thấy thời gian liền phải quá một nửa. Lại ở hôn độn thế giới sơ thần dương quang ấm áp rơi tại hỗn độn thế giới thời điểm, khói độc trận chỉ một thoáng trời tối nặng nghề, một bộ mưa gió sắp đến tư thế. Rốt cuộc nhịn không được muốn động thủ. Ngũ hành kiếm cũng ở trước tiên kiếm linh trở về cơ thể, linh kiếm hợp nhất. Đây là một cái liều mạng thời điểm, không phải ngươi chết chính là ta sống. Đen kỵ thiên giống như một khối màu đen tảng đá lớn áp trên đầu, áp người không thở nổi. Biết rõ nơi này là một cái ảo giác, có lẽ nơi này mấy ngày liền đều không có, chỉ là ở một cái động lớn trung chế tạo ra tơi ảo giác, lăng kỳ tuyết vẫn là cảm thấy ngực áp lực đến khó chịu. Nghĩ nghĩ, phong thích một chút uy áp chống lại trụ này cổ lệnh người khó chịu áp suất thấp. Rốt cuộc dễ chịu một chút. Ha ha ha. Các ngươi trung quy vẫn là đến chết ở buồn thánh trong tay. Lúc này đây, liền tính là xin tha, bổn thánh cũng không tính toán buông tha các ngươi. Cái kia âm lệ quỷ dị kêu ngạo thanh âm ở biến mất rất nhiều thiên hậu, rốt cuộc lại lần nữa truyền đến, lúc này đây, không phải ở trên bầu trời, mà là ở nàng bên trái. Lăng kỳ tuyết lập tức bắt được trọng điểm, nữ nhân kia liền ở cái này khói độc trận. Bất quá nàng thần thức lực lại không có nàng hơi thở, chắc là ly thật sự xa đi. Lăng kỳ tuyết cũng không nổi, nàng muốn nàng mệnh. Sớm hay muộn sẽ tới gần. Chỉ cần nàng dám tới gần, nàng độc trận cũng không phải ăn chay. Nàng đối với trận pháp biết chi rất ít, lại duy độc đối độc trận vận dụng làm được đăng phong tạo cực. Rất nhiều chuyên nghiệp trận pháp sư xem thế là đủ rồi, hổ thẹn không bằng, chế tạo không ra nàng loại này cơ hồ không hề sơ hở độc trận. Cái kêu kiêu ngạo thanh âm còn ở tiếp tục tới gần, như cũ đạm nhiên ngồi ở mép giường, nhìn chăm chú vào lâm vào ngủ say đông phương linh thiên. Nhìn hắn làn ra mặt ngoài ngưng kết ra tới một tầng thật dày băng xương, một trận đau lòng. Thiên thiên, ngươi thực mo liền sẽ hảo lên, tin tưởng ta. Túi xuống tới ở đông phương linh thiên đóng băng trên chán in lại một hôn, lập tức ngồi nghiêm chỉnh lên, tiến vào trạng thái chiến đấu. Tận dụng thời cơ, có thể có cơ hội cùng cái kia quỷ nữ nhân mặt đối mặt, nàng nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt, tuyệt không lại làm nàng chạy. Ha ha ha. Chúng phệ tình hàn liền không có người kia có thể hào lên, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Cái gì? Lăng kỳ tuyết đại chịu đả kích, chẳng lẽ thật sự không thể trị liệu sao? Ta làm gì muốn nói dối, phệ tình hàn là tuyệt đối không có giải dược, bất quá lại có giải pháp quỷ nữ nhân thanh âm thực cấm lãnh. Lăng kỳ tuyết chỉ nghe được cái kia ấm rào rạt giải pháp hai chữ, có giải pháp là được, mặc kệ trả giá nhiều ít nỗ lực, nàng đều phải đem cái này giải pháp lộng tới tay. Người nghĩ muốn cái gì? Thiên hạ không có miễn phí cơm chưa, đối phương vẫn luôn muốn đem bọn họ hai người biến thành nàng nô lệ. Lang Kỳ Tuyết có chút không xác định chính mình là ái đối phương Linh Thiên nhiều một chút, thà rằng là một cái nô lệ, cũng phải tìm đến biện pháp vì hắn trị liệu vẫn là càng ái chính mình nhiều một chút, thà chết chứ không chịu khuất phục. Cùng lắm thì hai người cùng nhau tuất tình. Cuối cùng, nàng cảm thấy nếu là Đông Phương Linh Thiên, nhất định sẽ lựa chọn đại chiến một hồi, đem giải pháp đoạt lấy tới buồn thánh cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu một cái ngoan ngoãn nghe lời nô lệ. Tiêu ngạo không ai bị nổi thanh âm từ xa đến gần, lăng kỳ tuyết thần thức đã có thể bắt giữ đến nàng hơi thở, cùng nàng ngự khi giống nhau, lạnh như băng không mang theo một chút nhân khí, phản phất đã chết nhiều năm tử thi. Gần, càng ngày càng gần, lại ở 500 mệ chỗ ngừng lại, sau đó nhanh chóng trở về triệt, mang to, thế nhưng ám toán buồn thánh, xem buồn thánh không trực tiếp đem hắn độc chết, Lăng kỳ tuyết lại không buông tha cơ hội này, phi thân pháp đi ra ngoài, ngũ hành kiếm càng mau, dây lát gian bay đến quỷ nữ nhân sau lưng, một kiếm đâm thủng nàng ngực. Ngũ hành kiếm cũng là nóng nảy, vạn nhất nàng chạy, tuyết nhi chẳng phải là lại muốn khôi phục cái loại này khẩn trương hề hề nhật tử, hắn chỉ nghĩ không thể làm quỷ nữ nhân sợ chạy, lại không nghĩ rằng phạm vào như vậy nghiêm trọng sai lầm. Lăng kỳ tuyết lúc chạy tới, quỷ nữ nhân không thể tưởng tượng cuối đầu nhìn chính mình ngực. Trong trí nhớ vài cái cao thủ cũng là như thế này, tối đầu, không thể tưởng tượng nhìn chính mình ngực, sau đó liền đi đời nhà ma. Lăng kỳ tuyết chạy nhanh lấy ra phục nguyên đàn, như là không cần tiền hướng quỷ nữ nhân trong miệng tắc, người muốn chết cũng chờ nói cho ta phệ tình hàn như thế nào giải chết lại a luôn cuống tay chân lại là linh tuyên thủy, lại là phục nguyên đàn, lăng kỳ tuyết cuối cùng đem quỷ nữ nhân cứu ra. Bất quá, nàng lại kiêu ngạo đẩy ra lăng kỳ tuyết liền phải chạy ta đã nhìn đến ngươi, ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Quỷ nữ nhân bị thường, tốc độ đại biên độ giảm bớt, lăng kỳ tuyết không cần tốn nhiều sức liền bắt lấy nàng. Cái này quỷ nữ nhân cùng tiệm cơm lão bản miêu tả không sai biệt lắm, hát môi, móng tay lớn lên giống như cương thi, bất qua cấp bậc lại chỉ có nguyên tôn lúc đầu, cái này làm cho lăng kỳ tuyết cảm thấy ngoài ý muốn. Ở lớn nhất khối quốc gia, nguyên tôn là một cái thực bình thường cấp bậc được không? Lại là cổ độc lại là trận pháp, nàng còn tưởng rằng nữ nhân này thói xấu vô cùng. Ai ngờ như vậy nhược, lăng kỷ tuyết nhiều ít có chút thất vọng, nàng hẳn là rất mạnh mới là, cường mới có năng lực vì đông phương linh thiên hỗn bỏ phệ tình hàn. Hử, ta đây liền cả đời đều không nói ra phệ tình hàn giải pháp, cho các ngươi vĩnh viễn đều không thể yêu nhau. Quỷ nữ nhân rất đắc ý dôi tay, nắm lấy tay lăng kỷ tuyết, sau đó sau đó bẻ ra. Lăng kỳ tuyết hảo tưởng thực tiêu sái một trưởng đem nàng chụp đến Thái Bình Dương đi, cố tình nàng thật đúng là ăn này một bộ. Tức khác mềm hạ ngữ khí, vậy ngươi muốn như thế nào, nếu không ta lấy đan dược các ngươi đổi, ta chính là đan tôn. Ngươi nghĩ muốn cái gì đan dược ta đều không giảng buộc vì ngươi luyện chế, tuyệt không thu một phân phí dụ. Đan dược, đó là các ngươi nhân loại mới có thể ăn đồ vật, chúng ta vong linh loại nhất tộc mới không cần ăn. Quỷ nữ nhân hử lệnh Vong linh Lăng kỳ tuyết cảm thấy nàng tiếp thu lượng tin tức quá lớn, sừng sốt trong chốc lát mới hiểu được lại đây, những người này thật sự không phải người, mà là vong linh, khó trách ở bọn họ trên người tổng có thể người được một cổ chết đi lâu ngày khí vị, nguyên lai like bọn họ là vong linh A. Người cũng có thể dùng mặt khác điều kiện tới trao đổi, chỉ cần ta có thể làm được. Lăng kỳ tuyết còn ý đồ cùng quỷ nữ nhân có kẻ mạc cả. Trừ phi ngươi có thể để cho chúng ta vong linh nhất tộc không hề sợ hãi phơi nắng. Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy làm vong linh không hề sợ hãi phơi nắng, so nhân loại dọn đến hỏa tinh thượng cư trúc còn muốn thiên phương dạ đàm. Chương 343 Giàng Co Nàng sinh hoạt ở địa cầu nhưng không có vong linh nhất tộc, nhưng là ở Hoàng diệt Đại Lục trí thượng có ghi lại, Lạc Thiên Đại Lục phát sinh đại sự, một đám vong linh vận dụng cấm pháp chạy trốn tới Hoàng diệt Đại Lục. Lạc thiên đại lục vị diện so hoàng diệt đại lục cao, nơi đó nhân loại tu luyện cấp bậc cũng so hoàng diệt đại lục nhân loại tu luyện cấp bậc cao, cho nên vong linh nhất tộc một chút tới, liền bốn phía giết chóc, mở rộng địa bàn, bị nguyên trụ dân mánh liệt bài xích, vài lần vung tay đánh nhau, rốt cuộc nguyên trụ dân người đông thế mạnh, mỗi lần đều lấy vong linh nhất tộc thảm bại mà kết thúc, cuối cùng một lần có ký lục đại chiến lúc sau, vong linh nhất tộc ở hoàng diệt đại lục thượng biến. Nguyên lai chạy trốn tới nơi này trốn vào ngầm, khó trách bọn họ vừa nghe nói có người ở hỏi thăm bọn họ tồn tại, liền không lưu tình chút nào giết người diệt khẩu, hơn nữa đều lựa chọn ở buổi tối. Nguyên lai là năm đó bị đánh sợ, sợ bị người tìm tới môn tới bị hành hạ đến chết. Nguyên lai là không thể gặp ánh mặt trời, không dám ở ban ngày ra cửa. Người biết do các ngươi vong linh nhất tộc không thể gặp Thái Dương là vạn năm bất biến, vì sao còn khó xử ta, Ngươi đổi cái điều kiện đi. Lăng kỳ tuyết lánh lệ hai tròng mắt lại đột nhiên gắt gao tỏa định quỷ nữ nhân tay, nàng móng tay quá dài, muốn làm điểm động tác nhỏ đều sẽ mang đến đại biên độ đông đưa, tưởng ở nàng mí mắt phía dưới làm động tác nhỏ là không có khả năng, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần làm ra ngu xuẩn sự tới, nếu không ta kiếm cũng sẽ không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Hào đi, đối với như vậy một cái quỷ nữ nhân, sắc thật rất khó làm được hướng thương hương tiếc ngọc phương hướng tưởng. Quỷ nữ nhân đại khái cũng là bị Lăng Kỳ Tuyết Ngũ hành kiếm dọa sợ, trên tay đang chuẩn bị bắn ra tiểu đao cũng thành thành thật thật thu hồi nạp giới bên trong, không dám lại có động tác. Các ngươi còn có thể làm ra như vậy mảnh liệt quang, chẳng lẽ liền không có nghiên cứu ra phơi nắng biện pháp sao? Tưởng tượng đến cả đời không thấy được ánh mặt trời, chỉ có thể ở trong đầu ảo tưởng thái dương bộ dáng, ngắm lại Lăng Kỳ Tuyết liền cảm thấy trước mắt vị này quỷ nữ nhân thực đáng thương. Những cái đó đều là lên quang. Ánh mặt trời là nhiệt quang, là không giống nhau. Quỷ nữ nhân có chút kích động. Một khi đã như vậy, vì sao còn muốn như vậy chấp nhất với theo đuổi ánh mặt trời? Ánh mặt trời hảo ấm áp a, mà chúng ta toàn thân trên dưới đều là lạnh cấu. Quỷ nữ nhân trong thanh âm có nồng đậm bất đắc dĩ, thật là đáng thương bộ dáng. Nếu không phải nàng tầm mắt kia bất dịch cảm thấy giàu hoạt, lang kỳ tuyết cơ hổ liền thượng nàng đương. Vong linh nhất tộc tính cách như thế nào nàng không biết. Nhưng bọn hắn chỉ cần nghe được có người ở hỏi thăm bọn họ, liền không lưu tình chút nào ám sát, thuyết minh bọn họ trong lòng thập phần âm u lạnh nhạt, nàng như thế nào liền sẽ cảm thấy này quỷ nữ nhân đáng thương. Lang kỳ tuyết cảnh giác lại đây, một đôi sắc bén mắt cũng liền gắt gao nhìn chầm chằm quỷ nữ nhân, phòng ngừa nàng làm ra động tác nhỏ tới, đồng thời trộm từ hốn độn thế giới lấy ra một phen mê hồn tán, giải nhập trong không khí, hồi lâu mới nói nói, ta chỉ nghĩ muốn phệ tình hàn giải pháp. Ngươi mặt khác lại khai một điều kiện. Ta cũng chỉ có như vậy một điều kiện. Quỷ nữ nhân kiên trì. Ý của ngươi là đàm phán thất bại. Lăng kỳ tuyết thanh âm hưởng phí làm lệnh mấy cái độ C. Là chính mình không bản lĩnh làm được ta điều kiện. Kế tiếp là hồi lâu chờ mặc, ai đều không có nói chuyện. Phản phất mọi người đều đang chờ đợi cái gì. Lăng kỳ tuyết vẫn như cũ bảo trì cảnh giác. Này quỷ nữ nhân hoa chiêu đùn đùn không dứt, nàng không dám thiếu cảnh giác. Muốn tử cái này quỷ nữ nhân trong tay bắt được giải pháp, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, nàng đã làm tốt đánh cầm đánh lâu chuẩn bị. Lại vào lúc này, khói độc trung truyền đến tất tất tác tác thanh âm, ngẩn đầu vừa thấy, đen nghìn nghịt không chung phản phất có mấy cái điểm đen từ xa đến gần. Người còn dám tới. Lăng kỳ tuyết bắt lấy quỷ nữ nhân, méo nàng cổ áo, nhanh chóng lui về đồng phương linh thiên bên người. kia mấy cái điểm đen càng ngày càng gần, thẳng đến xuất hiện ở nàng trước mặt kia bảy mấy cái nguyên thánh trung kỳ cao thủ Nghĩ đến quỷ nữ nhân phải đối bọn họ hạ cổ Lăng kỳ tuyết tức khắc minh bạch Này bảy cái đó là chúng nàng sở hạ đồ bỏ cổ Trở thành nàng con dối cao thủ Mẹ kiếp Cái gì gọi là dậu đổ bìm leo Cái gì gọi là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm Nàng đối phó một cái quỷ nữ nhân đã có chút trứng trọi đá Hơn nữa bảy cái nguyên thánh trung kỳ cao thủ Lăng kỳ tuyết ở trong lòng tính toán nên như thế nào rất tốt một trận Đông phương linh thiên hôn mê, ở cái này địa phương quỷ quái kim chuột thổ độn mất đi hiệu lực, nàng có thể có điều dựa vào cũng chỉ có ngũ hành kiếm. Không cấm thầm mắng khởi tiểu tỏa cái kia không đáng tin cậy, nếu là hắn có thể sớm một chút tỉnh lại, cấp thiên thiên một giọt tinh huyết, lúc này nàng cũng có thể đem thiên thiên để vào hỗn độn thế giới chung đi. Ván giận vô dụng, lang kỳ tuyết thu tâm nghiêm túc lấy lại. Quỷ nữ nhân ở tay nàng chung, nàng còn có cơ hội. Lăng Kỳ tuyết lui về Đông Phương Linh Thiên bên người, là Ngũ Hành kiếm đặt tại quỷ nữ nhân trên cổ. Phòng Bị nhìn chằm chằm quỷ nữ nhân, phẫn nộ khiển trách, lập tức mệnh lệnh người ngươi lui về phía sau, nếu không đừng trách ta kiếm không có mắt. Thư Hải, Ngũ Hành kiếm ủy khuất lầu bầu, ta là có mắt. Lăng Kỳ tuyết nơi nào còn lo lắng hắn ai hoán, một bên Phòng Bị nhìn chằm chằm những cái đó con rối, một bên cảnh giác trong tay quỷ nữ nhân. Nàng liên sợ trong chiến đấu. Con rối sẽ đem Đông Phương Linh Thiên bắt lấy, lấy tới uy hiếp nàng. Quỷ nữ nhân tựa hồ biết điểm này, cười lạnh đối kia bảy cái con rối hạ mệnh lệnh, bắt lấy nam nhân kia, nàng tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ai dám? Ta đảo muốn nhìn là các ngươi nhanh tay, vẫn là ta kiếm mau, dù sao Thiên Thiên đã như vậy, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Lời vừa nói ra, quỷ nữ nhân sắc mặt thay đổi dần, thật đúng là có kiên kỵ. Bảy cái con rối ánh mắt dại ra, Thừa hồ đang chờ đợi quỷ nữ nhân mệnh lệnh. Lăng kỳ tuyết tắc một mảnh thanh minh, giờ phút này nếu là nàng có một kia do dự, làm hại sẽ là nàng cùng thiên thiên. Hai bên cứ như vậy rằng co, cũng may ngũ hành kiếm có thể không cần lăng kỳ tuyết đằng ra một bàn tay tới nắm, cũng hảo có một đôi tay tới chiếu cố đông phương linh thiên. Không nghĩ tới này cứng đờ cầm liền rằng co bốn ngày. Quỷ nữ nhân thân là cổ độc cao thủ, mê hồn tán đối nàng vô dụng, Duy nhất làm nàng kiêng kỵ chính là trên cổ ngũ hành kiếm, không dám đánh cuộc kiếm mau vẫn là nàng con dối mau, vẫn luôn do dự. Lăng kỳ tuyết tắc mừng thầm, càng lạc kéo tình thế đối nàng càng là có lợi, tám ngày, có lẽ ngày mai thiên thiên liền sẽ tỉnh lại, kia nàng không bao giờ sợ những người này. Cái này không biết là nơi nào địa phương quỷ quái, trên đỉnh đầu vĩnh viễn là sám xịt một mảnh, tựa như giờ phút này tâm tình của nàng. Nhìn ra được quỷ nữ nhân trong lòng dễ rủ đến lợi hại, Phảng Phất đã sắp chống đỡ không được, muốn thua một phen. Lăng Kỳ Tuyết chỉ có thể mệnh lệnh ngũ hành kiếm ở nàng trên cổ thịt chặt ra một chút vết máu tới, quỷ nữ nhân kia ngoa ngoệ dục dịch tâm mới an phận xuống dưới. Lại là như thế qua nửa ngày, quỷ nữ nhân rốt cuộc nhịn không được thét chói thai, không thể lại đợi, nàng luyến tiếp ta chết, các ngươi chạy nhanh tiến lên đem nam nhân kia bắt lấy. Lăng Kỳ Tuyết trong lòng một cái lộp bộp, là nha Nàng như thế nào bỏ được quỷ nữ nhân đã chết, nếu là nàng đã chết, liền không có người có thể cởi bỏ thiên thiên phệ tình hàn. Liên tan nhẫn chừng nàng liếc mắt một cái thời gian đều không có, bảy cái nguyên thánh trung kỳ cao thủ đã như thủy triều giống nhau chen chúc lại đây. chương 344 giết chóc. Lại vào lúc này, ngũ hành kiếm mau những cái đó con dối một bước, một kiếm liền đem quỷ nữ nhân cổ cấp lao Lăng kỳ tuyết muốn mắng ngũ hành kiếm cũng vãn hồi không được. này ngu xuẩn Quỷ nữ nhân là duy nhất hiểu được cứu trị thiên thiên người. Lăng kỳ tuyết giít gào truy mệnh hỏa cầu không cần tiền tạp hướng những cái đó con rối. Quỷ nữ nhân vừa chết, con rối liền mất đi người tâm phúc, thậm chí liền tự chủ năng lực đều không có. Tùy ý lăng kỳ tuyết đem truy mệnh hỏa cầu nện ở bọn họ trên người, đốt thành cho tẫn. Bọn họ đã chết, lăng kỳ tuyết lại chưa hết giận, đầy ngập lửa giận không thể nào phát. Điên cuồng giống nhau dùng hỏa cầu đem chung quanh có thể thiêu đều thiêu Ngũ hành kiếm có rúm lại ở Lăng kỳ tuyết thức hải, một câu không dám nói, càng không dám nhảy nhót, hắn biết quỷ nữ nhân sau khi chết, những cái đó con rối liền rốt cuộc tạo không thành nguy hiếp, mới có thể nhất thời tình thế cấp bách, đem quỷ nữ nhân cấp giết, đến nơi đông phương linh thiên, hắn nhưng không có tưởng nhiều như vậy. Nếu là ngày thường hắn nên dám treo chọc một câu, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, hà tất treo cổ ở đông phương linh thiên trên người nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy mất khống chế lăng kỳ tuyết liền cái gì cũng không dám nói chỉ có thể tận lực đem chính mình tồn tại cảm hạ thấp thấp nhất nhưng cố tình có người làm hắn cần thiết ra tới nhảy nhót quỷ nữ nhân sau khi chết mặt khác những cái đó sắc mặt trắng bệnh vong linh giống như con kiến dốc toàn bộ lực lượng điên cuồng hướng bọn họ bên này dũng lại đây một bên lớn tiếng kêu vì bọn họ thánh chủ báo thủ những người này thực lực thực ngược, ngũ hành kiếm giống như lưu hành vụt ra đi liên tục chém giết. Đây là một hồi chân chính ý nghĩa đại tàn sát, ước chừng gần vạn vong linh đều chết ở ngũ hành kiếm kia kia chấp mũi kiếm hạ. Thang đến cuối cùng một cái vong linh ngã xuống đất bỏ mình, ngũ hành kiếm mới dừng lại công kích, trở lại lang kỳ tuyết bên người. Toàn bộ vong linh nhất tộc không một người sống. Đây là một cái nho nhỏ không gian, lang kỳ tuyết ở giường lớn chung quanh bày ra một cái kết giới, bên ngoài, thi thể trồng chất như núi, bên trong. Lăng kỳ tuyết lẳng lặng ôm đông phương linh thiên thân thể, một bên quần cuộn không ngừng đem hỏa thuộc tính nguyên khí đưa vào trong thân thể hán. Nàng không nghĩ đi bình phán ngũ hành kiếm đúng sai, vong linh nhất tộc vốn là không thuộc về hoàng diệt đại lục, hơn nữa cũng từng phạm phải sát lục, hiện giờ như vậy, cũng coi như là hoàn thành các tiền bối đem vong linh từ hoàng diệt đại lục thượng đuổi ra đi tâm nguyện. Chỉ là, duy nhất hiểu được trị liệu thiên thiên quỷ nữ nhân cũng đã chết nàng rốt cuộc tìm không thấy người tới trị liệu thiên thiên. Có lẽ hết thể đều là ý trời đi, nàng mỗi lần tình yêu đều không được chết già. Lăng kỳ tuyết cảm xúc không cao, ngũ hành kiếm không dám quấy rời, lặng lặng canh giữ ở kết giới bên ngoài, chờ lăng kỳ tuyết chính mình tưởng khai. Hôn độn thế giới Thái Dương Tây chậm ban đêm tiến đến, Đông Phương Linh Thiên rốt cuộc từ từ tỉnh lại. Mở to mắt, ánh vào mi mắt đó là lăng kỳ tuyết kia hết đường xoay sở mi. Nàng lại như vậy dương quang tươi đẹp, nàng lại như vậy tích cực lạc quan, lại lần nữa vì hắn bệnh tình mày nhiễu chặt. Như vậy khuôn mặt u sầu, phản phất một phen sắc bén băng hàng tiểu đao, một đao một đao ở tế hoa hắn tâm, đau, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Tuyết nhi, hắn ách đến cơ hồ không có thanh âm, bừng tỉnh lăng kỳ tuyết. Thiên thiên ngươi tỉnh lại. Lăng kỳ tuyết kinh hỉ từ hốn độn thế giới lấy ra siêu đại bồn tám, sau đó đem nước ôn tuyển dẫn ra tới. Đang muốn chặn ngang bế lên đông phương linh thiên, lại bị hắn kéo lấy tay. Tuyết nhi, ta không có việc gì. Hắn lông mày thượng, trên tóc, còn treo chưa hóa băng xương, gần sát hắn, đều có thể cảm thấy lãnh đả thương người. Lăng kỳ tuyết vô rớt hắn tay, lăng là mạnh mẽ đem hắn bế lên, ném vào buồn tắm đi. Tuyết nhi, ngươi như vậy giống không giống nóng bội khó giàn nổi. Cho nàng bức một cái tà ác ánh mắt, lăng kỳ tuyết thì tại hai người bọn họ thượng khác một chút. Chính là cấp khó dằn nổi ngươi lại như thế nào. Ngươi chờ. Một ngày nào đó sẽ làm ngươi kiêu ngạo không đứng dậy. Đông Phương Linh Thiên chui vào đường đầy nước ôn tuyền 48, chờ nhiệt độ cơ thể khôi phục mới bỏ ra tới, ở nạp dưới tìm một bộ màu đen áo gấm mặc vào. Lăng kỳ tuyết đã đem giường lớn thu hồi hốn độn thế giới. Quỷ nữ nhân đã chết, nơi này đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, bọn họ không cần phải lưu lại. Cái này địa phương âm trầm chầm, chầm, nàng một khắc cũng không nghịn ốc Thiên thiên chúng ta trở về đi. Đông Vương linh thiên lại nhìn chung quanh trồng chất thành sơn thi thể. Minh bạch này một chuyến phỏng trừng là bạch chạy. Hắn không dám gợi lên lăng kỳ tuyết thương tâm, không nói gì. Những người này là ta làm ngũ hành kiếm giết. Thiên thiên, ngươi nói có phải hay không ta sát lục quá nặng. Ai dám nói ta tuyết nhi sát lục trọng, ta cái thứ nhất liền giết hắn. Đông Vương linh thiên sủng chìm ôm quá lăng kỳ tuyết hai vai. Nghiêm mặt nói, người khác thấy thế nào không sao cả. Ta chỉ biết, nếu không phải người khác xúc phạm ngươi điểm mấu chốt, ngươi là sẽ không lạm sát kẻ vô tội, không giết những người này, chẳng lẽ chờ bọn họ tới đem chúng ta giết. Chúng ta không phải thánh mẫu, không cần thiết vì người khác mà hy sinh chính mình. Thiên thiên lăng kỳ tuyết xoay tay lại ôm chặt đông phương linh thiên, mỗi một lần khổ sở khi đều là hắn tại bên người. Hảo, nói vậy cái kia cái gì bổn thánh cũng đã chết đi, chúng ta đi đem gương thu hồi tới. Có thời gian ta dạy cho ngươi bãi trợn, về sau ai dám chọc nhà ta tuyết nhi, liền phong cái kính trận ra tới, không giết chết hắn vây chết hắn. Đông Phương Linh Thiên khó được hi hi ha ha bộ dáng, đem lăng kỳ tuyết trong lòng kia mạt phiền muộn tạm thời hủy diệt, quên mất những cái đó phiền lòng sự tình. Lăng kỳ tưởng, nếu là thật sự không có cách nào, nàng cũng không nên làm thiên thiên tại đây cuối cùng nhật tử khổ sở. huống chi, ai biết quỷ nữ nhân chính là duy nhất hiểu được giải pháp người. Nói không chừng còn có càng cao tay tồn tại, chỉ là bọn hắn không có tìm được mà thôi, giống như là bọn họ tìm được rồi nơi này giống nhau. Lăng kỳ tuyết chính là như vậy, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm tính một chút, nhưng luôn là sẽ thực mau đem những cái đó không thoải mái quên mất, tích cực lạc quan đối mặt kế tiếp sinh hoạt. Quỷ nữ nhân đã chết, nơi này trận pháp lại không có biến mất, nhưng cho người ta cảm giác yếu đi rất nhiều. Bọn họ một bên tìm kiếm trận pháp căn cơ. Lăng kỳ tuyết một bên đem mấy ngày nay sự tình nói cho hắn nghe. Đông phương linh thiên nghẹn họng nhìn chân chối, cái này thần bí bộ lạc thế nhưng chính là thật lâu trước kia từ thượng vị mặt lạc thiên đại lục xuống dưới vong linh nhất tộc. Khiếm sợ rất nhiều, trong lòng cũng có đại khái, mang theo lăng kỳ tuyết tìm được khói độc trận căn cơ, tay cầm tay giáo lăng kỳ tuyết như thế nào hủy diệt trận pháp căn cơ, tự nhiên, cũng đem những cái đó dùng cho chống đỡ căn cơ linh thạch thu vào trong túi. Này đó linh thạch đều là vong linh nhất tộc từ lạc thiên đại lục mang đến, linh khí có thể so hoàng diệt đại lục thượng linh thạch nồng đấm rất nhiều, về sau nhất định dùng đến. Đem căn cơ hủy diệt lúc sau, khói độc trận liền biến mất, thay thế chính là một cái âm hàn ẩm ướp đại động, so với trước bọn họ nhìn đến gương trận, khóa long trận nơi đại động muốn đại ra mấy cái bộ số. Thấy rõ hoàn cảnh sau, xuất khẩu liền xuất hiện ở trước mắt, nhưng bọn hắn không có trực tiếp đi ra ngoài. Mà là phản hồi kính trận trong động. Quỷ nữ nhân đã chết Phóng ra laser cục đá lẳng lặng nằm ở một góc Không hề phóng ra laser Lăng kỳ tuyết mạnh mẽ đem huyết tích ở mặt trên Mạnh mẽ ơn ký Rốt cuộc đem cục đá thu làm mình dùng Đến nổi những cái đó gương chương 345 một hồi hạo kiếp Đông Phương Linh Thiên cũng động tác nhanh nhẹn thu tới Làm lăng kỳ tuyết mạnh mẽ ơn ký 49 khối gương Lăng kỳ tuyết nhưng thả không ít huyết Nào đến thẳng ổ nào phải đi về uống bổ huyết canh. Nàng trong lòng thật cao hứng, lập tức thu hoạch nhiều như vậy bà bối. Cuối cùng, bọn họ trở lại khóa long trận nơi cái kia đại trong động, cũng là tiểu kim long nhất nhớ thương địa phương, nơi đó có nó cùng tộc hơi thở. Mấy ngày nay, nếu không phải đồng phương linh thiên hàn độc phát tác, tiểu kim long cơ hồ liền nghĩ đến đây tới. Lần này đã không có vong linh cản trở, bọn họ liền đem tiểu kim long thả ra. Cái này khóa long trận đông phương linh thiên cũng từng có quá ký ức, căn cơ cũng không khó tìm, chính là yêu cầu một chút thời gian. Hơn nữa lần trước bọn họ đã đem khóa long trận phá ra một cái động lớn, này thứ muốn phá vỡ, dễ dàng đến nhiều. Lại cũng hoa ba ngày thời gian, đương đông phương linh thiên thật cẩn thận đem điều thứ nhất long thân thượng cuối cùng một cây khóa long đinh rút ra, một thanh âm vang lên triệt phía chân trời rồng ngâm phá tan đỉnh, thậm chí đem khoảng cách mặt đất 5 mét bùn đất lao ra một cái động. Nối thẳng mặt đất, sông thẳng tận trời. Này một tiếng rồng ngâm đem Đông Phương Linh Thiên hoảng sợ, chạy nhanh làm tiểu kim long theo chân bọn họ câu thông. Hoa mân quốc cao thủ nhiều như mây, này vang vọng phía chân trời một tiếng rồng ngâm, sẽ đem rất nhiều người đều đưa tới, cũng sẽ cho bọn hắn cùng long đưa tới hỏa sắt hơn. Bị khóa ở chỗ này tổng cộng là ba điều long, Đông Phương Linh Thiên không dám có điều giữ lại, một hơi đem sở hữu khóa long đinh rút ra. Ba điều lòng cuối cùng là khôi phục tự do. Bất quá, bọn họ bị khóa mấy ngàn năm, hơi thở đã trở nên thực mỏng manh, tiểu kim Long theo chân bọn họ giao lưu sau, đệ nhị điều, đệ tam con rồng liền không có phát ra rồng âm mà là chậm gì gì xoay quanh đến đông phương linh thiên đỉnh đầu, động trên không, cảm tạ nói, cảm ơn ngươi nhân loại, chúng ta rốt cuộc khôi phục tự do. Trong thanh âm tràn ngập khó có thể ước chế kích động, chúng ta bị khóa ở chỗ này mấy ngàn năm. Vốn dĩ cho rằng lại vô tự do khả năng, lại gặp người, thậm chí còn có thể nhìn đến đồng loại tiểu long, chết cũng không tiếc ra Tiểu kim long kia kim sắc vành mắt có chút đỏ lên, thúc thúc nhóm các ngươi nói cái gì đâu, các ngươi đã khôi phục tự do, liền có thể trở lại lạc thiên đại lục thượng, trở lại chúng ta tộc nhân đi nơi nào rồi. Ba điều long lại đồng thời lắc đầu, phát ra một tiếng thở dài, chúng ta trở về không được, bị khóa ở chỗ này nhiều năm. Chúng ta sinh mệnh lực đã sói mòn đến không sai biệt lắm, không có khuất nhục chết ở khóa long chân hạ, đã vị này nhân loại bằng hữu cho chúng ta lớn nhất ban ơn. Bốn con rồng còn chuẩn bị lời nói lời nói việc nhà, đông phương linh thiên đánh gãy bọn họ nói chuyện, chúng ta cần thiết lập tức đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, có người tới. Tiểu Kim Long nghe lời trốn hồi nạp giới chung, kia ba điều Long nghĩ nghĩ, cũng trốn vào đông phương linh thiên ma thú nạp giới chung. Lúc này bọn họ liền nguyên tôn đều đánh không lại, không cần phải thể hiện cấp những người trẻ tuổi này thêm phiền thoái. Lôi kéo tay lăng ký tuyết, Đông Phương Linh Thiên vừa ra cửa động liền đổi lấy kim dược đại băng điêu, nên ngang mà đi. Bọn họ mới đi, liền có một đội lao nhân đuổi tới nơi này, chui vào trong động, ở cảm ứng được long tộc hơi thở đã tại chỗ sau khi biến mất, tức muốn hộp máu lẫn nhau hầu đà lên. Một đám đều hoài nghi có phải hay không đối phương nhanh chân đến trước trước đem long thu vào nạp giới bên trong. Cái này không có long trên đại lục, ai đều tưởng có được một con rồng làm tọa kỵ. Nói lăng kỳ tuyết cùng đông phương linh thiên, cưới kim dược đại bằng điêu một đường chạy như bay, thẳng đến trở lại hải trụ quốc, Thịnh an vương phủ, mới dừng lại tới. Không khỏi canh mẹ đẻ canh con, lăng kỳ tuyết đào một cái động lớn dưới mặt đất, mới làm kia ba điều long ra tới. Đa tạ nhị vị ân cứu mạng, ta trở về sau nguyện ý đi theo các ngươi tả hữu Long tộc đều là thực giảng niếc khí. Ba điều Long đều biết rõ hiện giờ lấy thực lực của bọn họ, đã tới rồi tuổi xế triều chi năm, muốn trở về lạc thiên đại lục, không khác người si nói mộng, liền nghĩ đến lưu lại. Lưu lại, liền gặp phải lựa chọn, là tìm một chỗ ẩn cư vẫn là tìm cái cường giả đi theo, bọn họ lựa chọn đi theo đông phương linh thiên. Không chỉ có là vì bọn họ ân cứu mạng, bọn họ còn ở cảm giác này nhị vị thiên phú cực cao, nếu đi theo bọn họ, Nói không chừng về sau mượn bọn họ quang, có thể trở về lạc thiên đại lục, trở lại bọn họ long tộc thế giới cũng không nhất định. Các ngươi không nghĩ tìm một chỗ ẩn cư. Tiểu kim long có chút kỳ quái, truyền thừa trong trí nhớ, long tộc đều là thực tiêu ngạo, bọn họ thích ẩn cư lên, không cho nhân loại tìm được, thúc thúc nhóm lại nguyện ý đi theo chủ nhân tả hữu, chết làm hắn thực kinh ngạc. Chúng ta ẩn cư cũng khôi phục không bao nhiêu thực lực, còn không bằng đi theo công tử bên người. Ít nhất có thể nhìn đến người như vậy một người thân. Trong đó một con rồng nói: "Vậy không còn gì tốt hơn, ta cũng tưởng có các ngươi này, đó thân nhân tại bên người đâu. Nhà ta chủ tử tốt nhất, còn có tỷ tỷ, nàng là một cái luyện đan sư, sẽ luyện chế rất nhiều đan dược, có thể cho các ngươi ăn nhà." Tiểu Kim Long cười đến giống một cái hài tử. "Không, hắn vốn dĩ cũng chỉ là một cái hài tử. Kia có người như vậy khen chúng ta." Lăng Kỳ tuyết vươn tay tới. Tiểu kim long thói quen bay qua đi, thân mật từng từng nàng lòng bàn tay, rước lấy đông phương linh thiên một trận ghen tung mười phần thổi khí trứng mắt. Tiểu kim long nhân tính hóa nghịch ngậm hướng hắn phun thẻ lưới đầu, bay trở về ba điều long bên người. Không dối gạt các ngươi nói, đi theo chúng ta, các ngươi càng thêm tiền đồ khó giữ được, thiên thiên thân trung phệ tình hàn độc, có lẽ ngày mai chúng ta liền sẽ rời đi hải Chu quốc đi tìm giải dược, nếu ba vị không ngại, lưu lại nơi này dưỡng sinh là không có người sẽ phát hiện của các ngươi, nếu nơi này nhỏ, ta lại cho các ngươi mở rộng một ít." Lăng Kỳ Tuyết có chút xin lỗi nói, lần này Hòa Mân quốc hành trình nhất tưởng được đến không có được đến, nàng chuẩn bị đi khắp hoàng Diệt đại lục, bốn cái khối Sở hữu quốc gia, liền không được tìm không thấy một chút dấu vết để lại. "Ngươi nói vệ tình hàn." Trong đó một con rồng kêu sợ hãi. "Chẳng lẽ tiền bối biết vệ tình hàn giải dược?" Lăng Kỳ Tuyết cả người kích động lên, Còn thỉnh tiền bối chỉ giáo, mặc kệ luyện chế dược liệu có bao nhiêu khó tìm, ta đều sẽ tận lực. Ba điều long ước trừng vài thiên thuế, nàng liền thuận lý thành trương xưng hô bọn họ tiền bối. Nói đến đó là một hồi hạo kiếp. Trong đó một cái toàn thân nếp gấp gắn đầy long nói, ngữ khi có chút trầm trọng. lang kỳ tuyết mày nhăn lại, lại là đồ bỏ hạo kiếp. Nàng chỉ muốn biết giải dược như thế nào làm. Đó là thiên vực một hồi hạo kiếp, nghe nói. Thần tộc trưởng Lão vì ngăn cản bọn họ thần vương cùng ma tộc Tiểu Công Chúa ở bên nhau, mời tới vong linh nhất tộc cổ thuật sư, hoa suốt 10 năm, đối thần vương hạ phệ tình hàn, vốn dĩ cho rằng thần vương sẽ như vậy đỉnh chỉ đối ma tộc Tiểu Công Chúa cảm tình. Há biết, Tiểu Công Chúa đang tìm kiếm phệ tình hàn giải dược trên đường, bị thần tộc trưởng Lão thiết kế, ngã xuống bỏ mình. Nghe nói tin tức này, thần vương tự động hủy bỏ thần cách, tự hủy. Linh hồn, lúc sau chúng ta cũng không biết. Lăng Kỳ Tuyết không quan tâm cái gì thiên vực, cũng không quan tâm kia thần vương cùng ma tộc Tiểu Công Chúa chuyện xưa, nàng duy nhất tưởng chính là Phệ Tình Hàn giải dược. Kia các vị tiền bối có biết giải dược. chương 346 chuyện xưa tương đồng. Phệ Tình Hàn bản thân liền không có giải dược, nhưng là lại có một loại giải pháp, Tiểu Công Chúa cũng là một lòng muốn tìm kiếm đến giải pháp, mới có thể chúng thần tộc trưởng Lao thiết kế, ngoài ý muốn bỏ mình. Lao Long Tựa Hồ Thực Kích Động. Kìa rốt cuộc giải pháp là như thế nào? Người kích động lên sợi A. Lăng kỳ tuyết so lão long còn kích động, âm điệu cũng cao vài phần. Đông phương linh thiên liền ở nàng đối diện, ôn hòa hướng nàng cười cười, tuyết nhi đừng nóng đội, nghe các tiền bối đem nói cho hết lời, sẽ có giải pháp. Có đông phương linh thiên trấn an, lăng kỳ tuyết cảm xúc cuối cùng là bình tĩnh trở lại, có thể an tĩnh đem ghế dựa sách ra tới, ngồi xuống chờ lao long đem nói cho hết lời. Phệ tình hàn bản thân không có giải dược, nhưng là có một loại giải pháp, đem tình ti chịu rớt, chỉ là chịu rớt tình ti về sau, thần vương liền sẽ đem tiểu công chúa quyến mất. Ta tuyệt không chịu tình thi. Lúc này đến viên đông phương linh thiên kích động đứng lên, sắc mặt rất là khó coi. Đừng nóng nội, trước hết nghe các tiền bối nói xong. Lăng kỳ tuyết học đông phương linh thiên ôn nhu bộ dáng, an ủi hắn. Nghe nói lạc thiên đại lục có một loại hiếm thấy dược thảo gọi là tục tình thảo. Có thể trợ giúp mất đi tình ti người một lần nữa trưởng ra tân tình ti, thậm chí có thể khôi phục hắn nguyên lai đối tình yêu ký ức, tiểu công chúa quyết định trước tìm được tục tình thảo lúc sau, lại mạnh mẽ đem thần vương tình ti chịu, sau đó cho hắn dùng tục tình thảo, như vậy thần vương đã có thể thoát khỏi phệ tình hàn thống khổ, lại có thể nhớ kỹ nàng, kéo dài bọn họ chi gian tình yêu, một công đôi việc. Chúng ta đây cũng đi tìm tục tình thảo, lại đem thiên thiên trên người tình ti chịu, an tục tình thảo. Lão Long nói, giống như một mặt sáng lạn ấm dương giống nhau, chiếu tiến nàng âm hàn đáy lòng, đem nàng mấy ngày liền tới đối vệ tình hàn sợ hãi trở thành hư không, trên mặt cũng cầm lòng không đậu lộ ra một mặt so ấm dương còn ấm áp ý cười tới. Tục tình thảo không phải hảo tìm, nếu không tiểu công chúa cũng sẽ không nga xuống. Lao Long lại là một tiếng thở dài, nhưng lăng kỳ tuyết tin tưởng vững chắc không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Như vậy khó tìm phệ tình hàn giải pháp bọn họ đều tìm được rồi, còn sợ kia cái gì tục tình thảo tìm không thấy sao. Biết được hiểu biết pháp sau, lang kỳ tuyết tâm tình rất tốt, đi theo người liền bắt quái lên, nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ cùng cái kia tiểu công chúa rất quen thuộc. lão long trầm mặc hồi lâu, phản phất ở hồi ước chuyện quá khứ, thật lâu sau, lại là một trận dài dòng thở dài, mới nói nói, thục tiểu công chúa đi vào lạc thiên đại lục sau, chúng ta liền trở thành bạn tốt. Nàng sẽ luyện đan, còn miễn phí trợ giúp chúng ta long tộc luyện chế rất nhiều đan dược. Cuối cùng, ai? Thế sự khó liệu, há biết cuối cùng thần tộc trưởng Lão cũng đi tới Lạc Thiên Đại Lục, thiết kế đem tiểu công chúa giết hại. Chúng ta là tiểu công chúa tới Lạc Thiên Đại Lục sau tốt nhất bằng hưu. Không yên tâm chúng ta sẽ đem tiểu công chúa tử vong chân chính nguyên nhân nói ra. Bọn họ liền đem chúng ta khóa lên. Giáo hội một bộ phận rửa vào thần tộc vong linh nhất tộc sử dụng khóa long trợn đem chúng ta khóa đến này hoàng diệt đại lục đi lên lão long đức quãng nói một ít lạc thiên đại lục thượng sự lăng kỳ tuyết cũng đại khái nghe ra ngọn nguồn nói cách khác thiên bực thần vương cùng ma tộc công chúa yêu nhau thần tộc trưởng lao trướng mắt ma tộc tiểu công chúa liền đem thần vương cấp thiết kế làm hắn không thể ái sau đó lại lợi dụng thần vương bệnh tình thiết kế ma tộc công chủ hại nàng ngã xuống giấy không thể gói được lửa bọn họ âm mưu bại lộ thần vương tự bạo mà này ba điều xui xẻo lòng Còn lại là bởi vì ma tộc cùng chủ đi vào lạc thiên đại lục sau trợ giúp nàng, trở thành thần vương giận cho đánh mèo đối tượng, xui xẻo. Bị thiết kế khóa đến hoàng diệt đại lục đi lên. Trung hợp lại ở khóa long trận thượng gặp bọn họ, thật không thể không nói, phản phất này hết thể đều như là an bài tốt giống nhau, trùng hợp đến không thể tưởng tượng. Không phải nói cao một tầng vị diện người là không thể đến thấp một tầng vị diện đi lên sao. Lăng kỳ tuyết lại tò mò. Kỳ thật mỗi một chủng tộc đều sẽ có bí pháp đi vào thấp một tầng đại lục xuống dưới, chỉ là đi vào nơi này sau, thực lực cũng sẽ lọt vào vị diện áp chế, phát huy không ra, hơn nữa hoàng diệt đại lục tương so với lạc thiên đại lục, quả thực chính là cách biệt một trời, lạc thiên đại lục thượng tài nguyên so hoàng diệt đại lục thượng phong phú đến nhiều, ai đều sẽ không tưởng xuống dưới. Lao Long như là một cái trí tuệ trưởng giả, lăng kỳ tuyết hỏi gì đáp nấy? Ngày đó vực là địa phương nào? Nàng chỉ nghe nói qua Lạc Thiên Đại Lục, vẫn là lần đầu tiên nghe nói thiên vực. Khi đó Lạc Thiên Đại Lục thượng một khối cùng sa giao tương đối đại lục, tài nguyên lại so Lạc Thiên Đại Lục muốn phong phú đến nhiều, mặt trên cũng chủ mấy cái chủng tộc, lại nói tiếp chúng ta Long tộc cũng có ở tại mặt trên, bất quá chính yếu cư trú chính là thần tộc cùng ma tộc. Bọn họ khống chế thiên vực 90% trở lên tài nguyên, nhưng một núi không dung hai hổ, hai cái đầu sỏ gia tộc luôn vì ích lợi tranh đấu gay gắt. Cho nên mới tạo thành ma tộc tiểu công chúa cùng thần vương yêu nhau lại không thể hãy bi kịch. Lão Long vẫn là thở dài, kia đau thương ngự khí, phản phất chọc đến nàng tâm hoa tử đi, lang kỳ tuyết thế nhưng cảm thấy trong lòng một trận đau đớn. Này đó đều là bởi vì ma tộc tiểu công chúa cùng thần vương chi gian câu chuyện tình yêu, cùng nàng cùng đông phương linh thiên chi gian câu chuyện tình yêu có chút tương đồng. Lăng kỳ tuyết ta nủi chính mình nàng bất quá là có cảm mà phát mà thôi, cũng không có nghĩ nhiều. Kỳ thật ở kia trường hạo kiếp Trung không có người thắng, thần tộc trưởng Lao cho rằng có thể lợi dụng vệ tình hàn không chế thần vương tình yêu, lại không nghĩ rằng ngược lại hoàn toàn ngược lại, làm cho bọn họ mất đi một vị ưu tú thần vương. Lao Long nói chuyện xưa hình thức một khi mở ra liền rừng không được tới, so ăn huyến mại còn rừng không được tới. Được biết vệ tình hàn giải pháp lăng kỳ tuyết tâm tình lại là cực kỳ hảo, không có đánh gây hắn, mà là ngồi kiên nhẫn nghe xong Lao Long chuyện xưa. Thiên vực cùng Lạc Thiên Đại Lục vốn là cùng vị diện, nhưng là cho rằng thiên vực linh khí so Lạc Thiên Đại Lục sung túc, tạo thành thiên tài cũng tương đối nhiều, ở trăm năm một lần trùng tộc đại thi đấu chung, luôn là ổn cư đệ nhất, cho nên thần tộc liền bằng cao quý chủng tộc tự xưng, cao cao tại thượng, hoàn toàn khinh thường mặt khác chủng tộc. Có nịnh nọt lĩnh mợ, tỉ như nói vong linh nhất tộc, phượng hoàng nhất tộc, bọn họ đều tưởng ở thần tộc trên người vất điểm chỗ tốt. Cũng có khinh thường nhìn lại, tỉ như ma tộc bọn họ liền rất không quen nhìn thần tộc ra vẻ đảm bảo, giả nhân giả nghĩa, khinh thường cùng chi làm bạn, càng thêm sẽ không định bỡ, bởi vì bọn họ bản thân thực lực cũng không thể so thần tộc được, thậm chí rất nhiều chủng tộc ở sau lưng nghị luận, kỳ thật ma tộc mới là nhất có thực lực kia nhất tộc, bất quá là không muốn ra tới cùng thần tộc giống nhau nơi nơi khoe ra mà thôi. Ma tộc người chưa bao giờ tham gia cái gì chủng tộc chi gian so đấu đại tái, còn nói chính mình cảm thấy chính mình chủng tộc hảo là được không cần phải vì đón ý nói hùa nào đó chủng tộc đi tham gia thi đấu. Lão Long ta trộm nói cho lăng cô nương ơi, kỳ thật Lão Long cảm thấy ma tộc người so thần tộc người càng cao quý, cho rằng bản thân cơ hồ không ra tranh cái gì nổi bật, cũng sẽ không vì tranh đoạt một chút tài nguyên cùng mặt khác chủng tộc vung tay đánh nhau. chương 347 không dám khẳng định. Rất nhiều chủng tộc đều sợ ma tộc, bởi vì ngày thường bản thân căn bản không ra tay, nhưng nếu có người đắc tội bọn họ, Vừa ra tay chính là giải hận báo thủ vì mục đích, mặc kệ các ngươi là chủng tộc gì, cho dù là thần tộc cũng không được, chuẩn sẽ đánh đến ngươi vĩnh sinh khó quên. Bọn họ cũng là có hạt cối, nói như vậy, chỉ cần ngươi không cần dễ dàng đi treo chọc bọn họ, bọn họ trên cơ bản vẫn là rất hòa thuận. Tóm lại ở lão long trong lấn tượng, ma tộc là người tốt, thần tộc là người xấu. Lăng kỳ tuyết nghe xong nửa ngày, nghe được lô thai đều có chút ầm ẩm, ẩm vang lên. Lão Long còn ở lại nhải nói một ít việc vặt, đại khái là lâu lắm không nói gì, có chút nghẹn hỏng rồi, lúc này có cơ hội, một hơi nói cái đủ. Lăng kỳ tuyết thật thế hắn lo lắng, liền không miệng khô sao. Từ hôn độn thế giới sách ra một thùng linh tuyển thủy tới, tiền bối ngài vẫn là uống miếng nước trước rồi nói sau. Trước mắt Lão Long tuy rằng thoạt nhìn chỉ có mấy mét bộ dáng, đó là bọn họ vì phương tiện sử dụng công pháp xúc xuống dưới, Lăng kỳ tuyết biết. Trên thực tế bọn họ thân thể có lẽ dài đến trăm mét. Nhìn đến linh tuyển thủy, nghe kia linh khí mười phần hương khí, lão long khống chế không được chảy ra một giọt nước miếng. Nghe nói long nước miếng gọi là long tiên hương, lang kỳ tuyết tay mắt lanh lẹ lấy ra một cái chén nhỏ, tiếp được. Đông phương linh thiên say, ở y đi học, dược liệu phương diện, tuyết nhi quả thực chính là tẩu hỏa nhập ma. Loại này ghê tẩm cơ hội đều không bông tha. Hắn có thể lý giải lang kỳ tuyết, cười nói. Muốn ta hỗ trợ sao? Người giúp ta đem nó ngã vào trong bình đi. Lăng kỳ tuyết cầm chén giao cho Đông Phương Linh Thiên. Đông Phương Linh Thiên lên tiếng, cầm chén tiếp nhận đi, từ nạp giới chung móc ra một cái tiểu bình xứ, cẩn thận đem Long tiên hương đảo đi vào. Lão Long hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chầm chầm thùng nước xoay vài vòng, tưởng một hơi uống sạch, lại liên tiếp, ba điểu lòng siêng năng vây quanh thùng nước đảo quanh chuyển bộ dáng, thật là đáng yêu, lăng kỳ tuyết buồn cười tiểu kim long gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, hảo tưởng nói cho thúc thúc nhóm, tỷ tỷ có rất nhiều linh tuyền thủy, bọn họ yên tâm uống là được. Nhưng hắn cũng có hạng cuối, tuyệt đối sẽ không đem bí mật này nói ra đi, đây là tỷ tỷ dùng sinh mệnh đổi lấy, vạn nhất bị người có tâm nghe xong đi, vạn nhất hắn các trưởng bối lấy oán trả ơn. Cuối cùng, vẫn là lăng kỳ tuyết đã mở miệng, ba vị tiền bối cư yên tâm uống đi, có vị cao nhân cho ta thật lớn một lưu. Vừa dứt lời. Thùng nước liền thấy đế, ba điều long miệng ba cũng chưa dính vào thùng biên, liền cách không đem linh tuyển thủy hút khô. Lăng cô nương người đấy lòng thật là hảo. Lao long chưa đã thèm liếm long miệng, kia động tác bộ dáng có chút buồn cười. Vậy các ngươi có biện pháp nào không cởi bỏ tiểu kim long trên người khóa long châu? Bọn họ khó khăn có giải quyết biện pháp, chính là tiểu long linh hồn chỗ sâu trong khóa long châu lại vẫn là một cái ưu ác tính, ở tại bọn họ trong lòng, lệnh người không mừng. cái gì Ba điều lòng trăng miệng một lời, trừng lớn long nhãn, đầy mặt kinh hãi. Ngươi nói tiểu long trúng khóa long châu, Lăng kỳ tuyết gật đầu, ta cũng là nghe một đầu song đầu dao nói, không dám khẳng định, nhưng nhiều năm như vậy hắn mới trưởng thành một chút, hẳn là sẽ không có giả đi. Song đầu dao. Ba điều long sắc mặt càng thêm khó coi, song đầu dao không phải là thiên đại lục mới có hung thú sao, hoàng diệt đại lục thượng như thế nào sẽ có. Lăng kỳ tuyết nốc. Núi lửa đảo hành trình tràn ngập thần kỳ sắc thái, hiện giờ nghe tới, càng thêm quỷ dị, song đầu dao có phải hay không cũng hiểu được bí pháp, liền đến Hoàng Diệp Đại Lục lên đây. Lại vào lúc này, uống xong linh tuyển thủy ba điều long toàn thân khí thế biến đổi, ở một trận loang loáng trung chậm rãi thoái hóa ra tới, kim quang tan đi lúc sau, xuất hiện ở nàng trước mắt không hề là ba điều long, mà là ba cái ngũ quan đoan chính ra ra bối người. Lăng Kỳ tuyết càng thêm ngốc nhiên, các ngươi Đa tạ cô nương, uống xong ngươi tặng cùng linh tuyên thủy, chúng ta khôi phục một ít thực lực, liền có thể biến ảo thành nhân hình. Đây là vừa rồi cái kia lão long thanh âm, hắn giống như là ba điểu long phát ngôn nhân, luôn là đại biểu mặt khác hai con rồng lên tiếng. Chỉ cần mặt khác hai con rồng không ý kiến, nàng mới lười đến ai lên tiếng, chỉ cần là nói thật là được. Ngươi vừa rồi nói tiểu long trên người chúng khóa long châu. Lão long biến ảo thành nhân hình sau. Trên mặt nếp gấp có thể kẹp chết môi ấy. Đúng vậy Ba cái lao nhân hai mặt tương huy Từng người phẫn nộ dầm chân kia đáng chết thần tộc nay cùng thần tộc có cái gì quan hệ Lăng kỳ tuyết trong lòng tràn ngập nghi hoặc Chỉ có thần tộc cùng ma tộc Người hiểu được khóa Long Châu tồn tại Mà ma tộc luôn luôn mặc kệ thế sự Chỉ có thần tộc nhân tải cùng Long Tộc Chúng ta có thủ án Tiểu kim Long chúng khóa Long Châu Xác định vững chắc là thần tộc việc làm Thần tộc liền đã từng tuyên bố muốn đem chúng ta long tộc sở hữu tiểu long đều khóa trụ, không cho chúng ta long tộc phát triển cơ hội, chúng ta long tộc năng lực sinh sản vốn dĩ liền kém, nếu là tiểu long đều bị khóa lại, về sau liền điều sinh sản hậu đại long đều không có. Lăng kỳ tuyết mặc, nghe lão long đối thần tộc ý kiến, còn không phải giống nhau đại. Chỉ nhớ, ti vi thượng, trong tiểu thuyết, nơi nơi đều là nói ma tộc mới là người xấu, thần tộc là người tốt. Mà Lao Long nói đem nàng quá khứ tam quan toàn hủy hoại, nàng cần thiết tiêu hóa tiêu hóa cái này tin tức. Vậy các ngươi có biện pháp trợ giúp Tiểu Kim Long sao? Lăng kỳ tuyết tràn ngập hy vọng, Tiểu Kim Long rất đáng thương, từ có ký ức khởi đã bị khóa Long Châu khóa linh hồn, mặc kệ nhiều nỗ lực cũng vô pháp tiến bộ. Ba cái Lao nhân lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, trong mắt đột nhiên trở nên xưa nay chưa từng có kiên định lên. Lăng kỳ tuyết trong lòng một cái lộ bộ có loại muốn xảy ra chuyện cảm giác. Đa tạ lăng cô nương báo cho, chúng ta có biện pháp cởi bỏ trên người hắn khóa Long Châu. Bất quá, lão Hủ vẫn là ra mặt dạy cùng cô nương lại thảo muốn một ít linh tuyền thủy, hy vọng lớn hơn nữa. Lăng Kỳ tuyết lại sách ra một thùng linh tuyên thủy, không quan hệ, chỉ cần các ngươi có thể trợ giúp tiểu kim Long đem khóa Long Châu cởi bỏ, ta có thể lấy càng nhiều linh tuyên thủy. Không không không, quá chân quý, này đó là đủ rồi. Lão Long thu được không phải kinh hỷ, mà là kinh hoách. Cũng là, Linh Tuyền Thủy lấy chi bất tận, đổi làm là ai, đều sẽ thu được kinh hoách. Lăng Kỳ Tuyết không tính toán giải thích cái gì, không cái kia tất yếu. Vậy làm phiền ba vị tiền bối. Ta cùng thiên thiên vẫn là lảng tránh đi. Nói không chừng bản thân dùng chính là bọn họ chủng tộc bí pháp sao. Lăng Kỳ Tuyết không nghĩ nhìn lén, liền chủ động lảng tránh. Không không không, Lăng Cô Nương vẫn là ở chỗ này nhìn một chút tương đối hảo. Nếu là trên đường ra chuyện gì, còn thỉnh giúp một phen tiểu long, hơn nữa cũng thỉnh các ngươi trợ giúp chúng ta bố trí một cái kết giới, chúng ta thực lực hiển nhiên là thực lực không đủ để duy trì kết giới. lão long giữ lại, lang kỳ tuyết liền giữ lại. Tiểu kim long là hắn khế ước thú, đông phương linh thiên cũng lưu lại, ngồi ở lang kỳ tuyết bên người. lão long nhóm nói làm liền làm, uống xong linh tuyển thủy sau, đảo mắt liền hóa thành long, vây quanh tiểu kim long chuyển nổi lên quyền quyền. Chịu ở khóa long trận trong động đông phương linh thiên gió lốc ảnh hưởng, lang kỳ tuyết đối loại này đã đi dạo đồ vật qua mắt, liền rời đi tầm mắt. chương 348 giải khóa. Ba điều long vây quanh tiểu kim long xoay 9981 vòng sau, ngừng lại, ngưng lại ở tiểu kim long trên đầu. Ba điều trọng điệp đến cùng nhau, tạo thành một con rồng bộ dáng phát ra một tiếng rồng âm.